t r ư ơ n g ba trăm bảy mươi bảy chúng ta thật đúng là bằng hữu t r ư ơ n g ba trăm bảy mươi bảy chúng ta thật đúng là bằng hữu loan có đầu nợ có chủ minh thần chính xác khó chịu nhưng hắn cũng sẽ không mủ q u á n g đánh người tiểu hòa thượng xuất hiện ở bên cạnh hắn có lý có cứ hướng hắn chuyển những tin tức này hắn không nghe ra tới có vấn đề gì như vậy thì sẽ không hướng đối phương hiện ra đao chỉ có trong đầu tiến bộ bắp thịt bu x u ẩ n mới có thể mỗi ngày chém chém giết giết đem thế giới chọc mấy lần đi tới chỗ nào đều là đ ị c h nhân vương h o ạ i chết bất công chết minh thần cùng bất công sau lương vị này tôn phật quan hệ đi chết nhưng mà không giận sau lương vị này phật tổ lại là minh thần bằng hữu không giận cùng minh thần mâu thuẫn sáng tạo ra trận này liên hệ tiểu hòa thượng thuận lợi cùng minh thần gặp mặt biến chiến tranh thành tơ lụa kiếm b ạ t n ỗ trương không khí cũng dần dần hòa hoãn c u n g tiểu hòa thượng cái này giải rác vài câu lại là mang đến số lớn lượng tin tức đã chứng minh minh thần rất nhiều nở tới ngày đó đỉnh ngồi thần linh cũng không phải lạnh nhạt công bằng không có gì dục vọng tương phản giữa bọn hắn cũng tương tự tại lẫn nhau lợi ích dây dưa lẫn nhau ám đấu thậm chí so với nhân gian vương triệu đấu tranh quyền lực càng thêm phức tạp nào có cái gì đại trí tuệ nào có cái gì tham sân si hận giới đi có cũng là lợi ích minh thần cười cười hướng về tiểu hòa thượng hỏi thần tâm hướng phúc nguyên phật tổ tâm k i ê n trí thành không biết nơi nào có thể tìm ra đến cái kia tương lai gì là tôn phận mong rằng thần tăng chỉ thị một hai lúc đầu xưng hắn phật tổ bây giờ đoán được thân phận của hắn nhưng lại gọi hắn là thần tăng tiểu hòa thượng tất nhiên chỉ ra ai là bằng hữu của hắn ai là địch nhân của hắn hắn tất nhiên là còn muốn hỏi một hai tiểu hòa thượng lắc đầu thiện sĩ nói đùa cái kia thần thông quảng đại tồn tại vẫn tăng như thế nào biết được phật tổ tuy nói là mượn cớ tiểu hòa thượng chi thân h i ệ n ở minh thần trước mắt từ đầu đến cuối cũng không có thừa nhận mình thân phận nhưng mọi thứ cũng phải có độ ba vị phật tổ trên đầu còn có một vị vô thượng phật chủ đâu vô luận như thế nào tất cả mọi người là người trong phật môn v ũ t r u n g đấu nội bộ bất hòa đó cũng là chuyện của chính bọn hắn hai vị phật tổ mặt đối mặt cái kia cũng cũng là cười nhẹ nhàng nếu như liên lụy vào ngoại nhân quan minh chính đại dẫn minh thần đi tìm thủ đi tìm đối phương phiên phước vậy coi như rơi xuống kém cỏi cái này không thể diện song p ư ơ n g nếu thật là đánh nhau hắn là muốn chịu trách nhiệm cho nên tiểu hòa thượng không có khả năng hướng minh thần lộ ra như thế nào tìm gặp đối phương cho dù minh thần trong miệng nói là nghĩ thầm tôn phật tâm k i ê n trí thành như vậy tối thiểu nhất hắn sẽ không đem chuyện này nói quá minh minh thần cười cười cũng không giận dạng này ai trong dự liệu đáp án cái này tu hành ngàn vạn năm phật tổ tất nhiên là có trí khôn làm việc dọn nước không l o ạ n cũng sẽ không cho minh thần cái này chỗ trống chui hắn căn cơ cũng chỉ có cái này chừng hai mươi năm thôi bây giờ có thể gây nên những thần linh này k i ê n kỵ có thể nói chuyện ngang hàng có lẽ đã là cực kỳ không dễ tiểu hòa thượng hướng về minh thần cười cười thiện sĩ không cần n ộ t trí tâm kiên trí thành đạo cũng chỗ quay đầu chính là cử lạc phật tội đồ bị thiện sĩ hào kiệt chém giết thần hồn câu diệt thiện sĩ lập xuống đại công di lặc tôn phật tại bắc cảm giác tại thiện sĩ chân thành tự sẽ cùng ngươi có nhất đoạn d u y ê n pháp thật sao minh thần nghe vậy hít mắt tiểu hòa thượng lời này nghe tới dường như là lời hữu ích nhưng trên thực tế lại là tại hướng minh thần dự cảnh nghe lời nghe âm đây cũng không phải là cái gọi là lập xuống đại công phía trước đối phương đã hướng minh thần tiết lộ địch bạn quan hệ bất công giết v ư n g huệ v ư n g huệ chém bất công minh thần cùng vị này tôn phật quan hệ đã đi chết cảm vô xích thành t ự sẽ có nhất đoạn d u y ê n pháp phiên dịch phiên dịch chính là chuyện này không xong v ư ơ n g huệ cái kia quyết tử nhất đao sợ là cũng không đơn giản tiểu hòa thượng nói tới bất công thần hồn câu diệt sợ là triệt để chết hẳn cho dù là phật tổ dạng này đẳng cấp cũng không cứu về được minh thần nhớ kỹ đối phương thủ đồng dạng đối phương cũng nhớ kỹ minh thần thủ đâu bất công tiền thân đó là di l ạ c tôn phật đồng nhi điều này đại biểu phật môn định tiêm phật tổ mặt múi liền xem như thật có lỗi muốn xử trí muốn định tội cũng chỉ có thể từ nhân ra chính mình định tội xử trí minh thần ngăn lại bồ tát Vương huệ p h ẫ n mà chém giết bất công giết đối phương thần hồn câu diện một điểm đường lùi cũng không có tương đương nói là không cho đối phương mặt mũi bên đường đánh mặt bất công tính mệnh có lẽ là việc nhỏ nhưng mà phật tổ mặt mũi lại là đại sự thu này tự nhiên là kết nếu là không trả t h ù lại như vậy vị này tôn phật quyền hạn địa vị liền sẽ bị đà kích đồng n h i bị chặt thần hồn câu diện n g ư ờ i cái này phật tổ còn không bày tỏ một chút như vậy ai còn có thể đuổi theo n g ư ờ i đây tiểu hòa thượng chính là tại đề điểm minh thần chuyện này không xong tương lai bọn hắn còn có thể gặp nhau còn có thể lại có một phen tranh đấu mà một câu di l ạ c tôn phật tại bắc cũng tương tự vì minh thần giải đáp rất nhiều nghi hoặc đó cũng không phải tại hướng minh thần lộ ra di l ạ c tôn phật vị trí mà là vì hướng hắn biểu đạt đối phương lập trường phía bắc là cái gì bắc liệt tôn phật tại bắc điều này nói rõ cái gì bất công hành động có thể cũng không b ẹ n b ẹ n chỉ là chính hắn ý nghĩ có thể ở sau lưng còn có tôn phật thụ ý minh thần có chút hăng hái hướng hắn hỏi các ngươi phật môn cũng nghĩ lẫn vào chuyện này căn cứ vào minh thần kết hợp phương phương diện diện tin tức là tới bắc liệt sau lưng ủng hộ thế lực khả năng cao là đạo môn ba vị tôn chủ một trong l i u truyền truyền thuyết phổ biến cho rằng thiên hạ có trí cao vô thượng năm tôn c h í ngự n quản lý thiên hạ quyền hành mà c h í ngự n cũng không b i ê n mãn còn thiếu thứ nhất lần này mênh m ô n g quần quận thiên địa h ạ o kiếp chiến loạn liên tiếp phát sinh l o ạ n thế chính là một lần sân khấu thống nhất thiên hạ kết thúc l o ạ n thế giả chính là lập xuống đại công tích vinh dự trở thành cái kia sau cùng một vị ngự chủ mượn lần này nhân hoàng ngự chủ nhưng cái kia tiên thần cũng có thể thêm một bước tăng cường đối với nhân gian lực ảnh hưởng minh thổ thế lực lúc trước đã lộ mặt qua mục đích là trợ giúp đã diệt vong trần quốc hơn nữa hoàn toàn không có thật tốt hỗ trợ ý tứ từ trên thái độ nhìn cảng giống là t ả n sợ hãi việc vui người minh thổ tôn chủ rõ ràng không phải đứng tại bắc liệt bên này thậm chí cùng minh thần mình còn có chút ngọn o g u ồ n lần này thiên hạ đại loạn xuất hiện loạn thất bát tao tu sĩ rất nhiều nhưng ngoại trừ bất công không giận minh thần còn không có trông thấy mấy cái hòa thượng tu giả nhìn qua tựa hồ cùng cực lạc bị nạn thần phật không có quan hệ gì nam tôn chi một vô thượng phật chủ càng là phật hệ rất nhiều nửa điểm thái độ cũng không có còn lại lựa chọn không nhiều bắc liệt sau lưng là ai cũng không khó đoán nhưng mà lại là không m u ố n bây giờ cái này tiểu hòa thượng lại cho minh thần mang đến phật môn ra trận tin tức minh thần cần xác định đây chỉ là vị này tôn phật chính mình ý tứ đâu vẫn là đại biểu cho toàn bộ phật môn lại kéo dài một chút phải chăng đại biểu cho vậy càng cao duy độ tồn tại vô thượng phật chủ tiểu hòa thượng lắc đầu thiện sĩ、si、nói v ừ a chúng ta xuất ra với ma đ ỉ n h chịu nhớ chính là lại không hỏi trần thế người xuất ra làm sao có thể trộn lẫn tiền cái này thế tục hối loạn tả h ư u vương triều luân chuyển phiên dịch một chút phật môn không muốn lẫn bảo nay l i ề n chỉ là tương lai di lập tôn phật ý nghĩ của mình mặc dù trên danh nghĩa là hắn thống lĩnh toàn bộ phật môn nhưng mà ba vị phật tổ cung cấp bọn hắn giữa hai bên còn thường xuyên minh tranh áng đấu hắn tự nhiên cũng không thể ngăn cản đối phương cách làm minh thần có nhiều hứng thú nhìn xem hắn a l u ô n ngữ lộ ra mấy phần không hiểu ý vị như vậy xem ra chúng ta thật đúng là bằng hữu a đến l ú c này trong đầu một mảnh sáng tỏ thông suốt minh thần đã có thể hoàn chỉnh móc nối lên toàn bộ cố sự sau l ư n g nguyên do phật môn có ba vị phật tổ trong đó lấy trước mắt tiểu hòa thượng cũng chính là thích giả màn nghi phật tổ làm chủ nhưng mà ba vị phật tổ địa vị kỳ thực là cùng cấp bậc nhưng mà lẫn nhau không cùng thường xuyên minh tranh an đấu tranh quyền đ o ạ t lợi phía bác đạo môn tôn chủ làm ra như thế một hồi loạn thế nhân hoàng đăng cơ bộ khuyết cuối cùng một vị ngự chủ ghế tiết mục tăng cường ở nhân gian lực ảnh hưởng cùng lực khống chế mà tương lai di l ạ c tôn phật biết được chuyện này cũng gia nhập vào trong đó nhập cổ nếu là hạng mục này có thể thành hắn chính là cũng đề cao sức ảnh hưởng của mình giống như nhân gian bất công tại càn nguyên tụ lại sức phản kháng sau đó gia nhập vào bất liệt thành t i ể u danh lợi một dạng hắn là nhập cổ phần hỗ trợ cũng nên được hưởng chỗ tốt như vậy có lẽ có thể thay đổi cục diện vì mình phật tổ chi tranh tăng thêm thẻ đánh bạc có thể có thể ngăn chặn một mực làm chủ thích ca mâu ni phật tổ một đầu có thể bị lai phật môn chủ sự chính là hắn mà bây giờ Vị n à y thích ca mâu ni phật tổ lấy không g i ậ n cùng minh thần xung đột làm lý do hiện thân cùng minh thần nói c ô sự này nửa chặn nửa c h e là đem hết thẻ sau lưng lợi ích quan hệ đều trải đ ú t rõ ràng cùng lúc đó đem thái độ của hắn cũng nút ở trong đó hắn tất nhiên là không muốn để cho tương lai di l ạ c tôn phật vận nguyện tương lai di l ạ c tôn phật nếu là muốn trợ giúp bắc liệt như vậy hắn sẽ tới trợ giúp minh thần cho nên theo minh thần nói tới bọn hắn thật đúng là bằng hữu không g i ậ n cùng minh thần giao tình không tệ nhưng mà ý kiến đối lập thời điểm nhưng như cũng g ú t cao giao tình có lẽ cũng không phải liên hệ giữa hai bên mối quan hệ lợi ích cùng lập trường mới là. minh thần cùng trước mắt cái này tiểu hòa thượng có cùng lợi ích nhu cầu cùng chung địch nhân như vậy bọn hắn chính là thần mật nhất bằng hưu tiểu hòa thượng tự nhiên không có khả năng công khai tỏ thái độ nói cái gì ta ủng hộ càn nguyên sau này tất phải ra người ra v ậ t đến giúp đỡ càn nguyên chiến thắng nhưng mà sau này minh thần ắt sẽ nhận được hắn ngoài sáng trong tối trợ giúp cái kia vì di l ạ c tôn phật ra bao nhiêu lực hắn liền sẽ ra bao nhiêu lực hắn chỉ là vỗ tay thi lễ hướng về minh thần mỉm cười nói thiện sĩ trí tuệ xuất chúng tài hoa nhanh nhẹn hiểu rõ đại nghĩa vẫn tăng tất nhiên là tâm giao đã lâu đây cũng là thừa nhận minh thần lợi nói hai người lết nhau toàn bộ đều không nói cái gì bên trong có chút liên minh định rồi minh ước cũng không dễ sử dụng có chút liên hợp cho dù lời gì đầu đều không l o ạ nên n có viện trợ lại là không có chút nào sẽ thiếu minh thần khoát tay á o thần tăng quá khen rồi mắt thấy minh thần t ự ợ hồ đối với phật môn cũng không có cái gì mâu thuẫn tiểu hòa thượng m ấ p máy môi không được hướng về minh thần nói ta quan thiện sĩ trời sinh phúc tướng mắt đang con mắt rõ ràng người mang định t u ệ chi quang lòng sinh bổ đề thanh tịnh từ bi không lo lắng thiện sĩ cùng ta phật quả thật nhiều duyên phận không biết thiện sĩ có muốn vào ta sa môn Bần tăng có thể vì thiện sĩ dẫn đường sau này quy về cực lạc ngồi ngay ngắn đ ạ i sen bất tử bất d i ệ t siêu thoát bể khổ minh thần thanh tịnh thứ bi không lo lắng những lời này ngươi đi hỏi một chút chết ở minh thần trong tay những cái kia vong hồn a phật môn ngũ độc tham sân si trầm nghi minh thần bên nào không có dính qua phật môn i ể u giới không trộm cắp không s á t sinh không d â m t à không ngọc ngữ không uống rượu không được túi thơm không ngồi nằm cao rộng lớn dưỡng không phải không lúc ăn không xúc vàng bạc tài bảo minh thần như thế không có phạm thiên hạ không có mấy cái so với hắn tham so với hắn có thể g à n người so với hắn có thể dâm so với hắn càng yêu hưởng thụ người làm quan mục đích là cái gì không phải là vì hưởng thụ vinh hoa phú quý không phải là vì khi nam bán nữ tiểu t h a m một tay sao hắn có thể nói là ngũ độc đều đủ chân của hắn dâm vào thế giới cực lạc một bước cũng là cái kia trí tuệ bị nạn ô h ế cái này tiểu hòa thượng còn thật sự có thể mở to mắt đem những lời này nói ra xét đến cùng những cái kia trí tuệ những cái kia giới đi những cái kia quy tắc bất quá cũng là nói cho người nghe bất quá là xây dựng quyền hạn thể hệ giản u n g m i hắn. Hắn、so、chỉ cần minh thần gật đầu sợ là tiếp lấy liền có thể thành tựu rất nhiều phật tín đồ tha thiết ước mơ địa vị minh thần chỉ là sờ lên cái óc cười nói đầu chọc quá xấu ta tính tình bại hoại chịu không được những cái kia khắc khổ tu hành trong nhà còn có kiểu thế đâu minh thần căn bản đều tưởng tượng không đến chính mình tạo cái đầu chọc mỗi ngày hợp tay nhớ tới a di đả phật bộ giáng tiểu hoa thượng chỉ là cười cười mắt liếc một bên ngủ mê man không giận thiện sĩ quá lo lắng tu hành chính là tu tâm chỉ cần trong lòng có p h ậ t vạn sự đều có thể không cần q uy y kỉa cũng không tu giới hành quân không thấy hắn cái này phật tổ đệ tử còn i ế t sinh uống rượu ăn từ h đâu giới đi tồn tại mục đích là vì để cho người ta tu tâm minh đang bản thân tâm thần trong m ắ t như gương sáng không nhận nhiễm thì vạn sự đều có thể q uy tác tại đối mặt có ít người thời điểm là có thể linh hoạt biến động minh thần khoát tay n o vừa muốn nói cái gì đúng lúc này một cỗ phòng ngoài âm phong không biết từ chỗ nào thổi tới minh thần không có cảm giác gì tiểu hòa thượng lại nhất thời run lên nụ cười cũng thu liễm mấy phần trong mơ hồ một cỗ vô hình ý chí bao phủ tại toàn thân hắn giá rét đ ấ u xương âm trầm vị quyệt lộ ra từng trận giống như chết mánh liệt khí t ứ c thanh â m gì cũng không có lời gì cũng đều không có nhưng mà lờ mờ hắn lại cảm nhận được một cỗ ý chí chuyển tới tin tức lăn trên đời này dám như thế nói chuyện với hắn tồn tại cũng không có mấy cái đây là chỉ nhằm vào hắn minh thần vậy liền nửa điểm cảm giác cũng không có hắn biết mép một cái giữ mắt lại đánh giá minh thần một mắt duyên phận phiêu miểu có khi cuối cùng tu h i ế u c h ậ t bỗ tay thi lê nói thiện sĩ tất nhiên không muốn vẫn tăng cũng sẽ không cất cầu minh thần còn chưa lên tiếng đâu người này trong nháy mắt thì thay đổi minh thần không khỏi nhìn nhiều hắn một mắt tiểu hòa thượng cũng chỉ là ve tay làm lễ thiện sĩ đêm đã khuya còn xin sớm đi nghỉ ngơi vẫn tăng liền không làm phiền tiếng nói rơi xuống cũng không cần minh thần hồi phục tiểu hòa thượng hoảng hốt một chút chính là ngã rầm trên mặt đất tiểu chọc đầu dập đậu địa hắn không được kinh hô lên một tiếng từ trong mê ngủ giật mình tỉnh giấc ngạch ai nha lại lần nữa mở to mắt trông thấy minh thần lúc lại là hai con ngươi trong suốt không thấy cái k i a m ê n h mông ngàn vạn năm t ă n g thương thí chủ ai ta sao tới nơi này sư phụ ta sư phụ ta như thế nào cũng ngủ tiểu hòa thượng có chút m ở m i ệ n g minh thần chỉ là cười mâm bàn tiểu chọc đầu ngủ đi chương ba trăm bảy mươi tám nhiều mặt đặc cực chương ba trăm bảy mươi tám nhiều mặt đặc cực ánh nắng sáng sớm xuyên thấu qua cảnh lá ở giữa bể tan c ả n h khe hở chiếu dọi tới trong rừng không biết tên chim chóc nhẹ giọng kêu to đại hòa thượng những mày chấm rãi mở mắt hắn ngơ ngác nhìn sáng sớm bầu trời trong lúc nhất thời có chút hoảng hốt hắn vừa v ặ n giống làm một cái rất dài n g ộ n g trong n g ộ n g nhìn thấy trí tuệ chi bị n g ạ tường quan q u a n q u ầ n thụy ai nhao nhao cực điểm mỹ hảo chi địa tiên vân tràn ngập ở giữa ngàn vạn bảo t ự bên trong phạm âm thanh t ừ n g trận hắn tại cái k ê a đài sen phía trước nhất là cao thượng tôn quý nhất vị trí trước mặt nghe giảng hắn đúng là tư chất bu rốt từ đầu đến cuối không thể trong đó chân ý cũng không cách nào ngộ đạo viên mãn lần này đi nhập thế không được yêu ngạo dưới sân dưới giận hài lòng mà đi tự có duyên phận quay đầu nhìn thấy cực lạc ngươi cũng ngồi ngay ngắn đài sen hắn lung lay đầu có chút không nhìn rõ chân thực cùng hư hảo t ỉ n h n g ẫ nhiên bên hai chuyển đến một tiếng cười khẽ hắn toàn thân chấn động n g ẫ nhiên ngẩng đầu tới vừa nắm chặt mình cựu hoàng đại đao minh thần ý thức hấp lại ký ức lưu truyền chuyện xảy ra tối hôm qua hắn đều đã nhớ ra rồi bây giờ trước mặt người trẻ tuổi này đã không phải là bằng hữu của hắn hắn nhất định phải ngăn cản minh thần ngăn cản hắn đi ủ thành không cách nào vãn hồi sai lầm minh thần mắt nhìn hòa thượng đao trong tay hỏi hòa thượng ngươi nhất định phải cùng tà động đao binh sao không giận trì t ệ hắn biết một đao này chém ra ngoài có lẽ liền không còn cách nào v ắ n hồi nhưng vẫn là hắn kiên trì ý chí của mình minh thần ngươi nhất định phải xuôi nam diệt tăng sao nhìn xem vẫn như c ũ không rõ tình trạng ngu dốt minh thần có chút t i ế c nối tựa như lắc đầu hắn bây giờ có chút biết rõ vì cái gì hàng này sẽ bị vứt xuống trong trần thế tuy nói rõ trên mặt là đấu tranh quyền lực v ậ t hy sinh nhưng mà phật tổ đối với cái này có thể cũng là ngầm đồng ý cái này không giận hòa thượng lưu lại cao năng lượng quyền hạn trên sân có thể còn có thể dẫn xuất càng lớn mầm hai vạn hắn cần tại trong trần thế đi cái này một lần gặp càng nhiều người gặp càng nhiều c h ẳ n g diện đi ngộ được trí tuệ mới có thể tại trong đấu tranh quyền lực còn sống sót đi thôi hòa thượng cảm giác minh thần ánh mắt có chút không quá lễ phép nghi ngờ nói đi cái nào trở về b ắ c cảnh minh thần gặp được hắn muốn gặp tồn tại cũng biết hắn muốn biết tin tức tự nhiên là sẽ không sôi nam đi tung bàn oan có đầu nợ có chủ hắn không có quên trong lòng phần này bất mãn chuyện này không có coi xong hắn sẽ tìm đến địch nhân chân chính đem ông huệ hoản nợ này thật tốt tính toán a trở về bất cảnh hôm qua không phải còn muốn x ô i nam d i t ă n g tê u đánh tê u giết sao minh thần mắt liếc đại hòa thượng trong tay cựu hoàn đại đao tới c ư ờ i lạnh âm thanh ngươi bây giờ còn cầm thứ này chỉ vào người của ta sao n g ạ c h minh thần ánh mắt phảng phất là rắn độc phệ nhân đồng dạng đại hòa thượng không khỏi sợ run cả người vội vàng cây đại đao thả xuống cười hắc hắc hại vậy làm sao lại đâu minh thần không hướng nam d i dị tăng hắn tự nhiên không có động thủ lý do động thủ kết quả minh thần tổn thương hay không, không biết nhưng chính hắn nhất định chết nếu không phải bất đắc dĩ hắn thật sự không muốn cùng minh thần người nguy hiểm như vậy động đao minh mau, mau thu thập hành lý a tốt tốt tốt minh thần không làm cái kia nguy hiểm sự tình bọn hắn vẫn là bằng hữu hòa thượng cũng không ngưng cười lấy cả người đều sáng s ủ a đúng người đêm qua nói những lời kia là có ý gì trên đường hòa thượng có chút hiếu kỳ hướng lấy minh thần hỏi sau lưng ta có người tối hôm qua là có người nào đã đến rồi sao hôm qua minh thần lời nói có chút không hiểu thấu hắn cũng không hiểu thấu hôn mê còn là một m không hiểu thấu ngậu hắn bây giờ đầy trong đầu cũng là dấu chấm hỏi minh thần mắt liếc thành thành thật thật ba lô tồn tại cảm không cao tiểu hòa thượng tiếng cười n ô n ngữ có ý riêng ta đã thấy sư phụ ngươi đêm qua trận này sẽ đối mặt tại minh thần kỳ thực là rất trọng yếu hắn chính mắt thấy cho thấy thân phận cao vĩ độ tồn tại hơn nữa cao vĩ độ tồn tại thẳng thắn cùng hắn nói cố sự tại cố sự bên trong thẩm thấu cao tầng thế giới đấu tranh quyền lực dáng vẻ nghiệm chứng hắn rất nhiều ý nghĩ vô luận lúc nào tin tức cũng là cực kỳ trọng yếu đồ vật tin tức có thể để người ta thuận thế mà đi một bước lên trời bằng không chính là sẽ ở thời gian sai lầm lịch phản đại thế bị ép thành một miệng nhìn như hắn cái gì cũng không có tăng cường nhưng mà trên thực tế hắn đã chiếm được cực kỳ trọng yếu đồ vật cao vĩ độ tồn tại tranh đấu tại bàn cờ mà quân cờ nhóm chém giết ở nhân gian bây giờ minh thần địa vị xen vào quân cờ cùng kỳ thủ ở giữa hắn coi đụng vào sức mạnh hàng đầu nhưng mà thời gian quạng ngắn hắn còn thiếu khuyết rất nhiều tin tức cùng nội tình hôm qua câu thông đẩy minh thần đi về phía trước một bước giải không g i ậ n xứng sở a sư phụ ta còn lại tới nữa lao hòa thượng không nên canh giữ ở cầu thần tự sao như thế nào vượt qua sân môn chạy thật xa như vậy tới này hoang giao d ã l i n h chỗ còn đến gặp minh thần minh thần vỗ vả vai của hắn một cái nói câu ý vị không rõ lời ngươi có tốt sư phụ một người đắc đạo gà chó lên trời không giận đúng là tâm kiên trí thành lòng mang chính nghĩa thiện lương nhưng hắn vẫn cảm xúc ngoại phóng dễ giận dịch giận là loại kêu cực dễ dàng bị t ì n h kế không sống lâu rất dễ chết người bất quá hắn có rất cứng r ắ n bối cảnh hắn là phật tổ thừa nhận ngang bướng đ ồ nhi chỉ cần lòng trung thành của hắn không có vấn đề cho dù đi đến trình độ nào chắc chắn sẽ có người bảo đảm hắn giống như bất công với vị kia di l ạ c tôn vật đồng khí liên tri mặt mũi của bọn hắn chẳng khác nào bọn hắn s o u l ư n g sư phụ mặt mũi a minh thần không để ý tới hắn nghĩ hoặc chỉ là ngẩm đầu yên lạc nhìn trời ánh mắt phản g phát xuyên qua quỳnh tiêu nhìn trộm cựu thiên tiên cung mặc kệ có bao nhiêu sức mạnh mặc kệ bỏ tới cao đại gia từ đầu đến cuối cũng là tại tranh a hắn thả xuống trong mắt khẽ thở dài âm thanh bắc liệt cùng c à n nguyên trận chiến tranh này đang bị giao phó càng ngày càng nhiều hàng nghĩa phật môn vị kia từ đầu đến cuối không có tỏ thái độ lãnh tụ tinh thần vô thượng trí tôn quả nhiên là không tham dự cái này thế tục phân tranh sao nghĩ đến cũng không nhất định đi cấp giới minh tranh ám đấu hắn sẽ không biết được sao không biểu lộ thái độ liền ai cũng sẽ không đắc tội vô thượng phật chủ không có đứng đội nhưng mà tại vận mệnh dòng lũ thôi thúc giới hai vị phật tổ lại phân biệt tại đối lập trong trận doanh x u n g chú tầng tầm phát kén phía dưới không giận bất công cũng là chỉ dẫn dắt đại thế đầu sợi vô l u ậ n là người nào thắng ai thua phật môn sợ là đều có thể lần này thiên đ ị a biến động bên trong nhận được một hồi tạo hóa trăm ngàn vạn năm kéo dài v ĩ n h tục trải qua nhiều thời gian như vậy tích lũy xuống trí tuệ là không thể bị khinh thường vị này là như thế ủng hộ bắc liệt đứng tại minh thần mặt đối lập mấy vị kia sợ là cũng đơn giản không được c h ỉ cứ lấy càn nguyên đông nam một ba quốc thổ mới đại tể phạm phất tại trong vòng một đêm lại đột nhiên băng bàn tiểu hoàng đế mất tích đại nguyên xoáy đỗ đồng ý gắn ở chính mình dinh tự bị c h é m đầu một đám cao tầng hoặc là chết ở trong nhà hoặc là chết ở bắc thượng trên đường mê ngông quần quận huyết y quân gặp được khởi tử hoàn sinh tiền thống lĩnh ô n g huệ bị ô n g huệ vài câu rong g ạ c ngôn ngữ giải tán trận này bao phủ cả nước oanh oanh liệt liệt khởi nghĩa vận động cuối cùng là vẽ lên cũng không tính viên mãn dấu trầm tròn huyết y đi quân giải tán nam cảnh ở vào trong hỗn loạn một chút dựa vào địa thế hiểm trở chống cự tàn binh hoặc thổ phỉ hoàn toàn không phải là đối thủ nhẹ nhóm bị tiêu diệt tương tòa thành thị không cần tốn nhiều sức bị một lần nữa chiếm lĩnh tại càn nguyên pháp luật toàn bộ hết thảy toàn bộ đều lại bắt đầu lại từ đầu tin tức thắng lợi cũng đáp lấy cơn gió truyền về đến cảng dương thành bên trong trong triều đình bách q u a n hai mặt nhìn nhau có chút không nói gì một lát sau cái này mới có quan viên mở miệng tán thưởng minh đại nhân thực sự là thần tiên hạ phàm thiên tài chắc tuyệt chơi phù hộ ta đại càn a huyết y quân bọn này p h ả n định cuối cùng là dạy dỗ quá tốt rồi vậy hạ chúng ta càng nguyên quay về thống nhất quả thật tiên tổ phù hộ thái tổ hiển linh a lại là minh thần tiêu linh trong báo cáo rất rõ ràng biết là minh thần đưa tin nói cho hắn biết đại tề đã phá diện toàn quân xuất kích lúc trước dẫn lũ lụt phá đ i ể n hoành liền đã rất giật, giật bây giờ minh thần là diễn đều không diễn không có người biết hắn là làm sao làm được mơ mơ hồ hồ xuất hiện ở nam cảnh không biết từ nơi nào tìm tới đã tử vong cùng hoàng n g ô n g huệ không biết như thế nào bắt được chém giết một đám cao t ầ m không biết như thế nào giải tán huyết y hệ quân thế giới bị bịt kín một tầm m ê y vụ trước mắt của bọn hắn cũng là mơ hồ mà chỉ có cái kia không biết ở nơi nào tán loạn thiên tài quốc công ra trước mắt là một mảnh rõ ràng thật chẳng lẽ là trên trời rơi xuống thần tiến tới đến giúp đỡ bọn hắn càn nguyên vượt qua nàng con sao bọn hắn giờ này khắc này có loại người nguyên thủy tại sơ động nhóm l ử a nhìn tam thể người đánh nhau mỹ cảm khen bọn họ cũng không biết nên từ góc độ nào khen đương nhiên cũng có chút người thông minh đoán được mấy phần minh thần cùng ông huệ quan hệ trong đó thậm chí cũng hoài nghi huyết y quân cùng minh thần ở giữa liên hệ bất quá cái này không có gì ý nghĩa minh thần quyền thế địa vị như mặt trời ban trưa hắn v ị càn nguyên công hiến không thể xóa nhỏa bây giờ đã là phảng phất giống như thần linh tầm thường địa vị liền xem như rõ ràng nói ra y quân chính là minh thần sáng tạo cũng sẽ không đối với hắn có ảnh hưởng gì hảo hảo hảo trên mai vàng tiêu hâm n g u y ệ n cũng không được cởi mở mà cười cười bộ vô l o nghỉ tất hảo xuyên tiếp chỉ mệnh ngươi lập tức dẫn đầu cảng dương thành tám ngàn quân coi giữ bắc thượng trợ giúp bắc cảnh mặt tướng quân chỉ giang b á c vũ ngươi đi tiếp ứng tiêu tướng quân đi trước phái trở về binh sĩ đi quảng dương đạo bắc thượng trợ giúp lăng tướng quân mặt tướng quân chỉ dương cảnh giật ngươi lập tức lên đường tây nam điều thận sông mười vạn quân coi giữ bắc thượng là đây là càng nguyên một lần chuyển loạt kể từ huyết y d ị quân khởi sự lúc càn nguyên cương thổ liền không ở hoàn chỉnh hai cái chính quyền đang không ngừng tranh đấu bây giờ nội loạn cuối cùng là tiêu trừ, càn nguyên không nhận cả tay mọi thứ thuộc về một không cần tiếp tục muốn tại trên phía nam v â n liệt t h ậ n bờ sông chú lưu đại lượng vân coi giữ phòng thủ bây giờ càn nguyên chính là mười hai phụ chú đầy đủ hết thánh chủ cái gì cũng không thiếu cuối cùng có thể tập trung toàn lực trợ giúp phía bắc đau khổ chống đỡ lăng ngọc cùng cái kia bắc liệt chân ướt chân giáo đánh một trận đi quyết định ai mới là thiên hạ này chủ nhân chân chính bắc liệt đoạn thời gian trước một mực tại khi nhục nàng loạn trong giặc ngoài có thủ cả tay bây giờ nàng phải toàn lực đánh ra một ngày này tiêu hâm n g u y ệ t đã chở lâu rồi nàng lúc này liền là vỗ cái ghế đứng lên đem từng cái chính lệnh quân lệnh ban hành tiếp từng cái tướng quân đứng ra tiếp chỉ linh quân đi qua cái này tiêu hâm n g u y ệ t mấy năm này tại hướng tây nam chu tâm tại ấy phía tây nam đã trở thành cả nước trọng yếu nhất cung cấp huyết cung lương căn cứ cứ v i ệ c phương đông t r ả i qua phong sương đã thủng trăm ngàn lỗ nhưng nàng còn có thể đều i bỏ tài nguyên tới tiếp tục chiến đấu v ậ hạ thần có một chuyện muốn đấu n g ẫ nhiên một đạo thu cầm giọng nữ tại triều đình bên trong vâng lên ân tiêu hâm nguyện n ữ mày công bộ danh sách cũng không thường lên tiếng một vị nữ quan lên tiếng nói quốc công ra lời nhắn nhủ máy hơi nước bây giờ lại có đột phá tính tiến triển chúng ta vô địch tinh thần đại hải hào cũng lại lấy được tiến bộ phân phối có hỏa pháo tốc độ cực kỳ mau lẹ thân cho là chúng ta thủy chiến năng lực không giống như kinh lam liên minh kém trẻ tuổi công tượng ngóc đầu lên tới ánh mắt l ó e sáng mặt tràn đầy đều là dâng trào tự tin bây giờ đã sắp đạo mùa hạn dòng sông băng kỳ đều s ớ m qua chúng ta cũng có thể vượt qua biệt cả cho bác liệt một bài học bác liệt khoa học kỹ thuật tiến triển là không có cả nguyên nhanh bọn hắn lúc trước xuôi nam thuyền lớn là xa xa lạc hậu hơn cả nguyên phi bả bọn hắn cũng dám t ạ i vào đông phát kỷ binh tập kích càn nguyên thuyền so bắc liệt tốt hơn mùa cung so bắc liệt phù hợp vì cái gì không thể là thời điểm nên cho thế giới này một điểm trèo cây công nghệ rung động trong khoảng thời gian này tới minh thần mặc dù một mực đang bận rộn ở chiến sự về một nhiều việc những cái kia vượt qua thế tục lý giải thần thông phép thuật nhưng mà trải qua vỡ lòng trí tuệ đã không cần hắn thời thời khắc khắc đều ở bên cạnh đã có thể tự mình từng bước từng bước kiên định hướng về phía trước phát triển quốc công gia trước kia treo lên đám người đùa cận và k h i n thường trồng xuống khoa học kỹ thuật hạt giống tại trí tuệ tới nước phía giới mạnh mẽ nảy mầm trong bất chi bất giác đã khai ra diễm lệ đoá hoa lúc trước điền hành tập kích bất ngờ càng dương thành còn là bởi vì cản nguyên phát đạt chiến hạm đi đường thủy sớm hơn trợ rút mới khiến cho quân địch thối lui mà lần này bọn hắn cũng tương tự có thể chủ động xuất phát t r ư n g nhụy tiếng nói rơi xuống triều đình lâm vào yên lặng ngắn ngủi lúc trước bệ hạ tiến hành một lần công nghiệp cải cách khiến cho quốc gia công tượng địa vị có trình độ nhất định đề cao thậm chí còn có liên quan q u o n hàm có thể vào triều là chính bất quá đứng đầu công tượng có nhiều đứng ì n h tính cách cũng không tốt ở chúng bình thường trên cơ bản ít có lên tiếng trương n g ụ y nhi nói cái kia vô địch tinh thần đại hải hào càng là chỗ chửi c h ầ n đấy những người khác đều nết mép một cái không biết đối phương là thì sao d ũ khí có thể đem cái tên này nói ra được bất quá cái này cũng không trọng yếu trọng điểm cũng không tại trên tên mà ở chỗ thuyền của bọn hắn bên trên một vị am hiểu thủy chiến tướng quân đứng ra hướng về tiêu hâm nguyệt khuyên ta nói vậy hạ thần cho là trương đại nhân nói tới có lý ta từng tại trên chiến hạm thí nghiệm qua chúng ta tốc độ thuyền độ cực nhanh chịu tải số lượng nhiều hơn nữa thiếu chịu ảnh hưởng của sức gió v ậ hạ chúng ta đồng dạng có thể phái ra một chi thụy quân tới cùng lăng tướng quân thủy lục phối hợp hai bút cùng bé, đánh bất ngờ nhất định có thể đánh bắt liệt trở tay không kịp trên triều đình thần tử cũng là nghị luận đ ở mỹ có người ủng hộ cũng có người phản đối bất quá vẫn là người ủng hộ nhiều tiêu h hâm n g u y ệ t nghe vậy thả xuống trong mắt xuất kỳ binh là muốn gánh chịu nguy hiểm lần trước đ i ề n hoành sâm lần lúc nàng kéo một đồng lớn chính là rõ ràng nhận thức được đ i ể m này nhưng mà thất bại là không thể xóa đi người nhẹ khí nàng sẽ trở nên càng cẩn thận hơn nàng sẽ suy nghĩ càng nhiều nhưng mà nàng cũng vẫn như cũ dám đi làm những cái kia xuất kỳ chế thắng quyết sách hạo tiêu hâm n g u y ệ t nhìn xem tướng quân kia nói an tướng quân chuyện này cứ giao cho ngươi tới phụ trách trong vòng ba ngày cho chấm một cái điều lệ mặt tướng quân chỉ t r ư ơ n g ba trăm bảy mươi chín trở về càng dương t i u lâu gặp lại t r ư ơ n g ba trăm bảy mươi chín trở về càng dương t i u lâu gặp lại lần trước sách nói sát tướng kỳ binh bức thần kinh quân dân một lòng c h u n g đi cứu nguy đất nước mùa đông đã trải qua một hồi thai h o ạ bắc liệt kỳ binh công càng dương e m chút để cho hết thẻ thất bại trong căn t ứ c cũng may không có gì nguy hiểm tại tiêu hâm nguyện xuất lịch dưới càng dương thành vẫn là vượt qua lần này nguy nan cái này mấy trăm năm kinh tế chính trị trung tâm văn hóa nội tỉnh còn lại dần dần cũng là thở hết giận c ử a thành khai phong sau đó rất nhanh lại khôi phục phồn hoa náo nhiệt h u y ê n náo trong cựu lâu người biết tiểu thuyết nước miếng băng tung t ó é tinh thần phân chấn vỗ tay lớn một cái bên trong t i n h đường m u ộ c phương mãn lâu bây giờ đã là kinh thành lớn nhất phồn hoa nhất cựu lâu vậy hạ cùng tỉnh an hầu hội kinh s á t phong tỉnh sao hầu v ĩ quốc công gia cùng lúc đó phương mãn lâu cũng là lập được một tấm bảng công khai tuyên bố cựu lâu tên vì an quốc công thân lên tại minh thần danh tiếng gia trì chính là sông thẳng lên trời lại không một nhà cựu lâu có thể ngang hàng lui tới khách nhân nối liền không dứt gần đây quốc gia liên tiếp truyền đến tin tức tốt dân chúng sắc mặt cũng là vui mừng hớn hở kinh thành người giàu sang nhiều thường có người tới đây ăn cơm uống rượu nghe sách ăn uống linh đỉnh phi thường náo nhiệt người biết tiểu thuyết cầm trong tay thước võ thân thể hướng phía trước thăm dò khuôn mặt khẩn trường cái kêu hồng thiên dưỡng sát tướng quả thực là lạ thường thân hình cao c h á n g như dây núi lạc sinh b ố n tay huyết bùn đại khẩu răng nanh răng nhọn phảng phất giống như ác quỷ đồng dạng gặp người liên vệ lúc này dưới thành đã là đông nghị một mảnh trăm ngàn yêu ma tiến sắc thần kinh dân chúng trong thành sợ hãi lòng người bàng、hoàng. ho ho ho ho ho n g ẫ nhiên do nổi lên ngay tại tại lúc này người viết tiểu thuyết tinh thần phân chấn ngón trỏ riêu ngày nhất trị này người ma đầu kia đừng muốn cản rỡ đã thấy cái kia bầu trời áng mây chiếu nhận hào quang t h ủ y ai chuyến ra trận trận tiếng long n â m c h ạ m kim du long sông thẳng tới chân trời có câu nói là trời ban anh hào hào quang thịnh không bằng thiên gia tân minh lang nguyên lai là thần kinh thái tử tân minh quốc gia tồn vong lúc hắn dứt khoát đứng ra cầm trong tay chùm vua đỏ t r ư ờ ư ờ n g chỉ tỷ lệ hai trăm kỷ quân chính là xâm nhập trận địa địch cùng cái kia ác bị sát tướng chém giết lại với nhau cái kia giết quả nhiên là hôn thiên h ấ p địa nhận nguyện vô quang đào quang lệnh tấu xương khí thế rộng rãi vô số yêu ma tại nhân quỷ trong đụng trạm bị huy hoàng thiên uy ép thành một miệng chỉ là cái kia hồng thiên dưỡng chính là cái kia quỷ quốc trời sinh s á t tướng s á t khí đằng đằng không thể ngăn cản thái tử gần đây chưa từng nghỉ ngơi thật tốt theo đại chiến từ mặt trời mọc đánh tới mặt trời lặn đã kiệt lực dần dần lâm vào xu hướng suy tản cái kia s á t tướng hét lớn một tiếng trong tay đại kích trực chỉ thái tử đầu người mắt thấy thần kinh ánh sáng tương lai huy liền muốn đạm đạm tại chỗ nói thì, chậm, khi đó thì nhanh đã thấy thần quang phá thiên Siêu. Liêu q bù bù, một một ba người tên biết bù, tiểu thuyết nước miếng văng tung tóe bỗng nhiên vô kinh đường mục có câu nói là thiên hàng thần binh kinh nhật nguyện thần hầu anh dũng cứu kinh đô tiểu lâu này lão bản lòng can đảm thật to lớn a dám vọng bàn bạc mấy vị kia trong tiểu lâu ăn uống linh đình các thực khách tràn đầy phấn khởi nghe người biết tiểu thuyết kể chuyện xưa tuy nói nhân vật đều tiến hành nhất định ma cải nhưng mà cũng không tính đặc biệt mịt m ở đến tột cung nói tới ai thoáng tưởng tượng liền có thể đ o á n được cái k i a sao người q u ê n t i ể u lâu này người sau lưng là ai có thể chính là vị tia ngầm đồng ý có thể nhân ra chỉ thích như vậy luận điệu đâu trưởng vĩ viết xét này lại không có nói lên bên cạnh người nói xấu ngược lại là cực điểm b ả o đẹp sao phải liền chúng ta tán dương hắn chiến công đều không thể sao một người uống dường như là có hơi nhiều nghe người viết tiểu thuyết nói chuyện lung lay chén rượu trong tay trong đôi mắt mang theo có chút hướng tới say mê đại trượng phu cũng đến thế mà thôi đổi lại là ta có thể ở đây lưu lại một cái tính danh ta đều đủ hài lòng ngồi cùng bàn đồng bạn nghe hắn nói chuyện không ngưng cười hắn một tiếng nhìn ngươi chút tiền đồ kia bất quá một lát sau lại là hơi hơi trong mắt ai nói không phải thì sao ai không muốn lưu lại truyền thuyết kia anh hùng cố sự vì hậu thế ngàn vạn con cháu tranh nhau t r u y ề n tụ chi ta nghe cái kia điền hoành đã chết chật chật chật dìm nước thừa kim thành bắc liệt cái kia quốc trụ một dạng đại tướng quân cứ như vậy bị chúng ta quốc công gia đánh tan chúng ta quốc công gia a thật là thiên thần a nghe nói trưởng quỹ cũng là được tin tức này mới ngâu hứng biết cái này mới một quyển c ổ sự các thực khách nghị luận ở mỹ lại là không quá chú ý trong góc nhất lưu lấy dâu q u o à i nón khí chất có chút tục tẳng hán tử an vị trong góc chống đỡ cái cảm tràn đầy phấn khởi nghe người biết tiểu thuyết kể chuyện xưa trong ngực còn nằm sấp nhất tuần mèo đen mèo dạng n à y điệu bộ phối hợp nhìn qua ngược lại có chút không hài hòa đông nhiên nàng tựa hồ nếu có điều xem xét đông nhiên n g n g đầu hướng về phương hướng cánh cửa nhìn lại một tuấn tú người trẻ tuổi còn có một tiểu hòa thượng chính là bắc thượng trở về minh thần cùng không giận một nhóm bởi vì phù diêu bị lưu tại bắc cảnh đổi chỗ lông tơ minh thần sẽ không dễ dàng vận dụng còn muốn mang theo hòa thượng hai người cho nên bắc thượng tiến độ thoáng chậm chút cơm u ố n từng miếng từng miếng một mà ăn bước chân muốn từng bước từng bước đi bây giờ bắc cảnh có thể ổn định lại cũng không cần quá nóng này hắn chuẩn bị tiện đường về trước càng dương thành một chuyến vương huệ lúc gần đi còn thỉnh cầu hắn một việc cái kia khắc cấn huyết y di quân trung thần nghĩa sĩ bia đá còn ở lại kinh thành đâu hắn trở về chứng thực chuyện này miễn cho một chút thần tử hướng tiêu hâm nguyện góp lời đem hắn phá hủy lần trước bởi vì long thương độ kiếp sự t ì n h đi gấp còn không có h ồ i chiều tới phụ mệnh phía nam phản loạn bình định tài nguyên một lần nữa phân phối sắp đối với bắc liệt tiến hành chiến tranh toàn diện hắn cũng trở lại nhìn một chút tiêu hâm nguyện thông qua tiêu hâm nguyện tổng thể tìm hiểu một chút cản nguyên thế cục lương thực cung cấp còn đủ nhiều ít khắp mọi mặt binh lực bố trí đều có bao nhiêu quốc gia tài nguyên khoa học kỹ thuật tình huống hắn kết hợp tổng thể tình báo tiến hành bước kế tiếp bố trí xem có cơ hội hay không xuất kỷ bình công hạ trấn liên quan thuận tiện cũng trở về trong nhà xem trong nhà yêu ma quỷ quái như thế nào khách quan chi minh thần trong lòng ý tưởng lung ta lung tung mà nói đại hòa thượng liền đơn thuần đơn giản rất nhiều an an an nói đến đây vẫn là không giận lần đầu tiên tới càng dương thành lần trước tới thời điểm kinh thành đã bị đồng chí n hoành h hh không sai bị ệ lắm bị huyết ý quân vây thành hỗn loạn tư mừng tất nhiên là cùng bây giờ cái này phồn thịnh chi cảnh khác nhau một trời một vực ba người một đường đi bộ i hơi có chút bụng đói t ê u bang không giận biết minh thần là cái thổ hảo tất nhiên là bắt lấy tốt nhất kiểu lâu gọi nhưng thấy cái kia thần hầu thò ra một ngón tay đã thấy đại dương m ê n h mông t i ê n thủy rơi xuống trong khoảnh khắc chính là nước ngập kim sơn phá tan thành trì vô số yêu ma tất cả đều bao phủ cái k i a hồng thiên dưỡng thấy cái k i a đại dương m ê n h mông lũ lụt chỉ cảm thấy trong lòng rung mạnh ngẩng đầu lên trực chỉ thương thiên nhẹ nhàng huyết lệ từ cái này giữ tận khuôn mặt xuống to lớn thân thể ngửa mặt lên trời ngã xuống thương thiên a vừa sinh ta d ì sinh cái k i a ác thần hầu a minh thần vừa vào cửa chính là nghe được người kể chuyện k i a tiếng nói dâng trào nói ma cải cố sự lại là cũng không được niết mép một cái, cái này trích dương làm ăn không khá dễ làm cái này viết sách đổi mới thay đổi ngược lại là thật mau cái này đều nhanh bắt kịp hắn tiến trình t i ể u lâu này ngược lại là thú vị áo còn có thuyết thư minh thần c ũ n g nói cái này n g ố c hòa thượng tự nhiên cũng không biết t i ể u lâu này cùng minh thần còn mượn vào cửa có chút hăng hái đánh giá cái này náo nhiệt c h ẳ n g cảnh cũng không được cảm khái một tiếng cái này thành thị phồn hoa liên tiếp đã trải qua một chút thảm thiết chiến tranh nhưng mà nội t ì n h này nhưng cũng không phải những cái kia nơi hẻo lánh có thể so sánh được mau ăn minh thần n é t mép một cái chỉ nói ăn xong đi mau a i khách q n ngài nghỉ chân vẫn là minh thần hai người vừa mới đi vào chạy đường tiểu nhị chính là tiến lên đây nhận tình kêu gọi nhưng mà đợi thấy rõ minh thần hình dạng lúc lại là toàn thân chấn động lưu l o á t một m é p bây giờ cũng có chút nói lắp ngài n g à i n g à i sao lại tới đây v ừ i b ạ n trao hỏi tiểu nhị vẫn là lần trước chiêu đ á i minh thần mấy người người kia vất quá khác nhau ở chỗ lần trước tiểu nhị này còn không biết minh thần thân phận lần này lại là biết người viết tiểu thuyết miệng lưới lưu l o á t nói cố sự là b i ể u đặt nhưng mà trước mắt vị này quốc công ra lại là thật sự rõ ràng thực tế một số thời khắc so cố sự còn muốn m a nguyễn minh thần những mày hướng hắn hỏi sao phải ta không thể tới sao có thể có thể tiểu nhị đ ỗ n g nhiên sợ run cả người vội vàng cười nói cái kia rất có thể ngài nhanh mời vào bên trong minh thần khoát tay áo không cần làm tiền liền tùy ý chút chúng ta đã ăn xong liền đi tốt tốt tốt một lát sau tiểu nhị bằng nhanh nhất tốc độ cho minh thần một bàn ăn bài dọn thức ăn ở một bên cẩn thận trở lấy hòa thượng đang đối diện hồ ăn biển nhét không kiêng ăn m ặ t minh thần chỉ là hướng hắn cười cười hỏi các ngươi trưởng v i ê ỹ vẫn khỏe chứ còn tốt còn tốt nhờ ngài phúc mọi chuyện đều tốt cân nhỏ vì ngài thông báo một tiếng sao minh thần trầm mặc một chút cuối cùng là gật đầu nói cũng tốt làm phiền thông báo một tiếng cơm nước xong xuôi ta cùng với hắn trò chuyện tiểu nhị trì trệ c h ặ n lại nói ai tuân mệnh ta cái này liền đi cho ngài nói tiểu nhị vừa đi chỉ thấy hắc quang trợt lóe lên meo ô miêu miêu một cái lắc mình rơi xuống minh thần trên đùi gãi gãi minh thần quần tìm cái an ổn vị trí k h i p mắt nằm vào xuống ân đối diện hồ a n biển nhét hòa thượng trì trệ đông nhiên ngẩm đầu tới nhìn nhiều minh thần trong ngực mèo đen vào mắt hắn biết minh thần người này chiếu yêu quái hiếm có đối với minh thần quanh mình yêu ma quỷ quái hắn cũng không cảm thấy kinh ngạc nhưng mà mèo này tựa hồ có chút đặc biệt nói là yêu a nhưng không giống lắm hắn vậy mà gì đó cũng không cảm thụ được nha mạc tinh sao ngươi lại tới đây mèo l ư ờ i này làm sao chạy đến tiểu lâu này tới minh thần l u ố t vớt mèo cười ha h à nói người cho mèo thật tốt xoa xoa miêu miêu chỉ là ghé vào minh thần trên đùi cảm thụ được bàn tay của hắn khiếp mắt phát ra trận trận thoải mái dễ chịu tiếng l ầ m b ầ m văng r ộ i ca ca ngay sau đó có chút âm thanh vang dội ở bên t a i văng lên quanh mình thực khách cũng văng tới ánh mắt tò mò nhưng thấy một tục t à n g hán tử chạy tới có chút thân thiết đem minh thần kéo vào hắn cái kia to con ý chí bên trong minh thần hắn thiếu chút nữa thì muốn động thủ đánh người sớm biết liền không dậy này xui ô xẻo nha đầu thay hình đ ổ i dạng thuật không thành thành thật thật biến mỹ thiếu nữ mỗi ngày làm những thứ này quỷ dị bộ dáng về sau treo lên gương mặt này đường ông ta minh thần gõ gõ xấu hổ điệp chán tức giận nói xấu hổ điệp chỉ là cười cười chợt yên lặng ngồi ở cái bàn bên cạnh ngươi tới nơi này làm cái gì ngay sách chờ ngươi minh thần vết xe cả nhà trừ hắn ra đều thích tới đây nghe sách đúng không ngài mời ngài vào bên trong đơn giản ăn vài miếng cơm tiểu nhị đem minh thần dẫn tới trưởng quỹ trước cửa minh thần vào cửa mùi mực đâm đầu vào lọt vào trong tầm mắt chính là một ước t r ư ừ n g hơn bốn mươi tuổi trung nhân nhân hắn ngồi nghiêm chỉnh sắc mặt đ ỏ lên quốc q u ố công c ra hắn sờ lên chân của mình chân có chút khẩn c h ư ơ n g nói thảo dân thân thể không thiện không cách nào đứng dậy bài kiến mong rằng quốc công c h u tội một số thời k h ắ c tương kiến thật đúng là không bằng hoài niệm minh thần nhìn xem trước mắt kích động trung nhân nhân cũng không ở tại đấy lòng thầm thở dài âm thanh chính ương, rất lâu không thấy n g ư ờ i cũng thay đổi minh thần mắt liếc chân của hắn bàn tay nhẹ nhàng hất lên ngọn lửa màu trắng bằng bạch xuất hiện vớn quanh tại chỗ đầu gối của hắn sáng dựt thiêu đốt trịnh dương toàn thân run lên có chút sợ nhưng mà ngay sau đó một cố cảm giác thoải mái từ chân phía trên thiên linh bây giờ càng dương lúc hỗn loạn chân của hắn chân bị đánh gãy đã lâu cũng không có c h i giác thời gian qua đi mấy năm tại này quỷ dị hỏa d i ễ m thiêu đốt phía dưới rốt cuộc lại có c h i giác vị này quốc công ra là đang giúp hắn tốt chân của hắn tốt trịnh dương trong khoảnh khắc biến phản ứng lại không được lệ nóng doanh trọng hướng vệ minh thần nói càng、tạng. quốc công gia cảm tạng cảm tạng ngài vị này quốc công gia có thể thật là thần tiên hạ phàm đâu nhớ kỹ nhớ kỹ có thể số người chết y b ạ c h quốc thần hỏa cái này cũng là thần hầu thần thông sau này hắn cũng muốn ghi vào trong chuyện xưa minh thần vậy mà không biết lao tiểu tử này trong lòng suy nghĩ chỉ là hướng hắn cười cười t r ì n h dương đừng có khách khí như vậy ngươi không nhớ rõ ta lúc đó thư sinh bộ gián sao trước khác nay khác ban đầu là thư sinh bây giờ đã là quốc công gia làm sao có thể giống nhau mà nói t r ì n h dương chỉ là gợi cười tất nhiên là nhớ kỹ tất nhiên là nhớ kỹ người này trước mặt cao đến không cách nào leo lên trình độ hắn đúng là không có cách nào trầm tính lại minh thần mắt liếc một bên bị đơn giản dọn dẹp giấy viết thư hỏi người kể chuyện kia nói sách là người biết trịnh dương sờ lên cái óp là ta là ta ngài thích không hắn cảm thấy minh thần là khoa trước người nên đứa thích như vậy lấy hắn làm nhân vật chính truyền thuyết anh hùng chuyện xưa minh thần n i ế t mép một cái tạm được việc đã đến nước này người sáng tác vui lòng làm người nghe cũng nguyện ý cổ động hắn thật cũng không như vậy không p h o n g khoáng thế giới này văn học tiểu thuyết kỳ thực còn không tính phát đạt lưu truyền cố sự phần lớn là lịch sử còn có một số ngắn gọn tôn giáo g truyền thuyết thần thoại ít có như vậy trường t i ê n ma nguyễn anh hùng cố sự theo một ý nghĩa nào đó giảng minh thần cũng là mở khơi r ò n g là hắn đem một cái khác thời đại rực rỡ văn học mang theo tới hắn chỉ là không nghĩ tới vỡ lòng bắt đầu vậy mà rơi xuống trên người hắn chương ba trăm tám mươi ta nhớ người lắm chương ba trăm tám mươi ta nhớ người lắm vậy là tốt rồi vậy là tốt rồi mắt thấy minh thần vị này chính chủ không thèm để ý chính dương không được sở lấy cái ót cười, cười. bất quá minh thần đỗng nhiên lời nói xoay c h u y ệ n ta cái này sôi gió sôi nước cố sự không có gì đáng nói huế nguyệt kéo dài chân chính động lòng người là cái kia hướng chết mà sinh dũng cảm rút đao chiến hướng vận mệnh k h ẳ n g khái bi ca c h í n h dương nghe vậy xứng sở cái này ngài là có ý gì minh thần vỗ bả vai của hắn một cái cười nói n g ư ơ i tất nhiên nữa thích viết cố sự không ngại giúp ta viết nữa một cái cố sự à? a viết một cái tên là phản kháng anh hùng cố sự đi nói cho những cái kia bị chèn ép thế nhân học được phản kháng cố sự một cái vững chiều không có khả năng kéo dài vững h ẳ n cho dù là tiêu hâm nguyện dù thế nào chăm lo quản lý nàng tổng hội mọi m ệ n h tổng hội lực bất tòng tâm từ chỗ ngồi lui xuống qua thuộc về mình sinh hoạt ngăn cơn sóng dữ nga xuống tái tạo sân h à sáng tạo nhất cùng bình thị thế lệnh bách tính ăn cư lạc nghiệp vậy nàng liền đã vượt mức hoàn thành chính mình lịch sử sứ mệnh nàng chắc chắn sẽ có kẻ kế t ụ một đời hai mươi đời, đời, đời có thể phồn thịnh hoàng chiều hội một lần nữa mục nát lại xuất hiện kẻ áp bách mọi người mãi mãi cũng đang truy đuổi phú quý cùng quyền lực trên đường chỉ cần người dục vọng vẫn tồn tại chỉ cần xã hội vẫn tồn tại giai cấp đây cũng là mãi mãi cũng sẽ không cải biến minh thần cho tới bây giờ đều không nghĩ tới càn nguyên có thể kéo dài ngàn vạn thế thiết lập phồn v i n h bình ổn đến sát loạn m ụ c nát hỗn loạn đây là trên vùng đất này tuyên cổ tranh đấu không đổi luân hồi vương huệ từng tỉnh cầu qua minh thần vương huệ có thể chết nhưng còn xin để cho vương huệ hy vọng sống sót vương huệ cùng minh thần không giống nhau hắn là cái có kiên định tín ngưỡng người thân này dù chết minh thần vẫn là muốn cho đại ca tinh thần kèm theo văn học lưu truyền tới nay tại gần như lúc tuyệt vọng chớ có quên bung đao chém về phía vận mệnh d ũ k ý lần này cần phải nhiều mịt mở một chút n g ạ c h a ban đêm hết thể quay về bình tĩnh trong điện dưỡng tâm đèn đ u ố c s á n g trưng tiêu hâm nguyệt dựa bàn đang ngồi l ặ n g lặng nhìn trên bàn thật dạy tàu chương theo đại t sụp đổ nam cảnh thu phục nàng cân vất và rộn d ị p sự t ì n h ngược lại càng nhiều điều hành tài nguyên chấn an dân chúng điều động q u ă n v i ê n quy định quy tắc như thế nào đi tu bổ cái này cảnh hoang tàn khắp nơi thổ đ i ệ như thế nào gạt ra binh lực tài nguyên tới trợ giúp bắc cảnh như thế nào phòng ngừa những cái kiên hữu tâm ác đồ thừa dịp hôn loạn khơi mào sự việc những chuyện này cũng phải cần nàng lao tâm lao lực c h â m trước và phần nàng bây giờ là hoàng đế mỗi một cái nho nhỏ động tác rơi xuống t ầ n g thấp nhất chỗ đều sẽ bị vô hạn phóng đại nàng cần phải đi cân nhắc phóng đại sau đó dẫn phát hôn loạn khả năng minh thần bên ngoài tiêu hâm nguyện ở bên trong nàng không giống minh thần như vậy chắc là có thể làm ra chút chấn niếp h nhân tâm cảnh tượng hoành tráng lập xuống kinh diễm lịch sử chiến công nhưng lại mười năm như một ngày cần cú nghiêm túc cẩn trọng n h u ậ vật tế vô thanh đồng dạng đem toàn bộ vương triều xử lý ngay ngắn rõ ràng minh thần mặc dù có thể thu thập bây giờ phá toai sơn hà lăng ngọc mặc dù có thể ở tiền tuyến chém giết cuối cùng sau lưng liên tục không ngừng cung cấp huyết vẫn là ở chỗ tiêu hâm nguyệt cùng t r i ề u đình bách quan cùng cố gắng ngăn cơn s ó n g giữ vì một nước kéo dài tính mạng mãi mãi cũng không phải chỉ có thể dựa vào một người mà thôi mát mẻ gió đêm xuyên thấu qua cửa sổ lệnh ánh đến tùy theo c h ậ p t r ờ n tiêu hâm n g u y ệ t hoảng hốt một chút không hiểu có loại cảm giác có người tới nàng biến sắc vô ý thức đưa bàn tay mỏ tới một bên chỗ chỗ kiếm bất quá đúng lúc này một cái khác khớp xương rõ ràng tay lại là rơi vào trên bàn tay của nàng càng cao gầy hơn chút người liền nằm ở bên t hai nàng sao phải đã trễ thế như vậy còn không nghỉ ngơi đem bệ hạ của ta mệnh muốn chết rồi ta nhưng là muốn bắt ngươi là hỏi đảo ngược thiên cương thanh âm quen thuộc chuyển đến tiêu hâm nguyệt toàn thân chỉ trệ trong khoảnh khắc thân thể căng thẳng vung l ỏ n g tiêu hâm nguyệt cả người đều an định xuống nàng bỗng nhiên quay đầu cái k i a ác liệt tay ăn chơi chính là chiếu vào mi mắt tới trong nháy mắt vui sướng không tự chủ sông lên nóc tim đập nhanh hơn chút công tác mọi bệnh tựa hồ cũng tại thời khắc này bị đổi tảng ra sao ngươi lại tới đây người này bây giờ là diễn đều không diễn xuất quỷ nhật thần bốn phía tán loạn lúc trước nói là đi bắc cảnh kết quả lại đi phương nam giải quyết đại tề hoàn loạn tin tức còn không có chuyển về bao lâu người này lại là đều trở về kinh thành tiêu hâm nguyệt đối với hàng này cũng có chút bất đắc dĩ minh thần nhẹ nhàng nào n ặ n án lấy tiêu hâm nguyệt h u y ệ t thái dương tiếng nói ôn hòa nói đến xem bệ hạ của ta có hay không nghỉ ngơi thật tốt ta một câu nói đơn giản cảm thụ được hàng này khó được ôn lu tiêu hâm nguyệt lại là khẽ nhữ mày nàng và minh thần nhận biết rất lâu minh thần hiểu rõ nàng, nàng cũng hiểu rõ minh thần minh thần có chút không đúng nàng bông xuống trong tay sự vụ t hơi hơi ngửa đầu tựa ở trên thân minh thần thưởng thụ lấy đối phương xoáy bóp nàng từ từ nhắm hai mắt nhẹ giọng hỏi n g ư ơ i thế nào ân minh thần thủi hạ một trận cười nói ta thế nào ta không chút ta đông nhiên tiêu hâm n g u y ệ t mở mắt ra bốn mắt nhìn nhau ánh mắt phảng phất xuyên thấu qua minh thần tầng tầng che l ấ p nhìn trộm đến nội tâm của hắn ít có người có thể nhìn trộm đến minh thần nội tâm suy nghĩ nhưng mà thật không may tiêu hâm n g u y ệ t chính là cái này số ít người một trong nàng canh n mày nói minh thần giữa người ta còn cần che lớp cái gì không từ lâu đến cuối m i nàng h Thần Hâm Tiêu、Hương、Nguyệt cũng đối với l đặc thủ. t ê là quân thần, n thực kỳ c vì ù có h hướng, tính mệnh trao đổi đồng bạn, vì tâm hữu linh tê, khắc minh tình nhân. u n đồng bạn, Nàng g trí trao tâm tê, cốt tâm đổi vì c thể tiếp nhận minh thần cả lơ phất sơ không quan tâm không giữ lễ tiết tiết t r e o của nàng t r e o trong nàng không quan tâm hoàng đế của nàng thân phận thậm chí còn thích thú nhưng nàng lại không thích minh thần có chỗ trái lấp minh thần nghe vậy yên lặng cười cười nam tử cùng nữ tử rất nhiều đầu góc là không giống nhau minh thần cho rằng không cần đem không tốt cảm xúc truyền lại cho người bên ngoài nhưng tiêu hâm nguyệt lại nghĩ là cùng hắn cùng một chỗ chia sẻ vất quá minh thần tôn trọng ý kiến bất đồng hắn cũng không ra v ẹ thâm trầm cái gì xoa tiêu hâm nguyện huyện thái dương có chút buông lòng nói ta đại ca không còn ân tiêu hâm nguyện trì trệ đột nhiên đứng dậy nhìn chằm chằm hắn minh thần đại ca là ai đây hạng người gì có thể là minh thần đại ca đâu thế nhân không biết nhưng mà tiêu hâm nguyện lại là biết đến từ đầu đến cuối minh thần thừa nhận đại ca cũng chỉ có một người càn nguyên quyền quý hận chi sợ chi áp tặc khuấy động thiên hạ phong vân hào kiệt không cách nào bình luận hắn công tội loạn thế giả phía trước đại tề quân vương v ư n g huệ tiêu hâm nguyện là càn nguyên tiêu thị hoàng tộc là kém chút bị ương huệ lật đổ chính quyền người cầm quyền giữa bọn họ lập trường là đối lập bất quá sau khi gặp qua bông huệ tiêu h â m nguyệt cũng là không cách nào đối với cái này chân thành chấp nhất nhân sinh ra cái gì phẫn hận c h i tình ngược lại thì có chút khâm phục trên bản chất nàng và bông huệ kỳ thực có cùng nguyện vọng chỉ là khác biệt ở chỗ nàng điểm xuất phát cao hơn tầm mắt càng rộng còn có cái này hoàng tộc huyết mạch gia trì có minh thần trợ giúp nếu nàng là bông huệ xuất thân có thể cũng biết làm ra cùng hắn không sai biệt lắm lựa chọn tại hắn sau khi giả chết nàng đã không cách nào đem bông huệ coi như là đối thủ nàng càng muốn cùng minh thần độc dạo coi như là đại ca hắn đã không phải là cùng hoàng chỉ là một cái thuần phát kiên nghị hán tử lúc trước tại quý lấy gặp mặt lúc kỳ thực cũng không có trò chuyện cái gì quốc gia đại sự vương huệ cũng không có hỏi nàng muốn cái gì lệnh thiên hạ bách tính an ổn sống qua ngày cam kết như vậy có mấy lời nói ra không cần phải xem nàng là thế nào làm vương huệ chỉ là làm n h ả m việc nhà đồng đạo hỏi qua nàng một mạc nhất vấn đề n g ư ờ i thích ta đệ để, để sao lúc nào cử hành h ô n lễ ta có thể hay không tham gia hài nhi cùng ai tính những chuyện này nàng có chút ngượng ủng chưa từng cùng minh thần nói qua chỉ là không muốn cái tia duy nhất một mặt lại cũng là sau cùng một mặt tiền tuyến truyền đến tin tức nói cái gì v ông huệ khởi tử h o à n sinh giải tán huyết ý nghệ quân dạng này lệnh vô số người nghi hoặc không hiểu được vấn đề thiêu hâm n g u y ệ t kỳ thực biết đáp án dù sao đại ca không chết đi lại là không muốn minh thần trở về cho nàng mang đến tin tức như vậy nàng ngấp máy môi cũng không nhiều lời chỉ là tiến lên đây ô m minh thần đơn giản ôm giống như tia nước nhỏ chạy qua tâm linh nhuận vật vô thanh nàng là bệ hạng trí cao vô thượng hoàng giả bây giờ lại là đem ôn nhu nhất an ủi cho nàng người yêu nhất nàng biết người này ác liệt nóng mặt tâm lệnh minh thần chính mình cũng thừa nhận điểm này chưa bao giờ thu l i ệ m với mình ác độc bạc béo lạnh nhạt tích kỷ mặc dù ngoài miệng nói như vậy nhưng mà tiêu hâm nguyệt cũng biết dù thế nào ác độc dù thế nào bạc béo người trong lòng tóm lại là sẽ có lo lắng b â n g không mà nói người liền nhẹ nhàng bay đi rồi minh thần thế giới là cái vòng tròn tại ngoài vòng tròn người hắn không cố kỵ gì lạnh nhạt hà khắc không quan trọng sinh tử nhưng ở hắn người trong vòng hắn đều tóm đến gắt đao không muốn phân biệt không muốn để cho bọn hắn bị thương tổn tiêu hâm nguyệt cũng có h u n h trường t i ê u chính dương lúc rời đi là như thế nào cảm thụ nàng khác cốt minh tâm nàng tất nhiên là cũng có thể đồng dạng cảm nhận được minh thần cảm xúc、Hắc. minh thần biết tiêu hâm nguyệt là đang an ủi hắn chỉ là không được cười k h ẽ âm thanh vô vô sống lưng của nàng làm cái gì nhân sinh khắp nơi là ly biệt ta không có yếu ớt như vậy chỉ là có chút ý niệm không thông thôi chớ làm những thứ này lẻ mề trầm trạp sinh sinh t ử tử nhân gian trạng thái bình thường minh thần chỉ là trong lòng có chút khó chịu thôi tâm lý của hắn năng lực chịu đựng không có kém như vậy còn không đến mức vì thế không gượng dậy nổi cả người cũng thay đổi hắn vẫn là cái kia t à n mạn tùy tính phóng đáng tùy tiện người chỉ cần một chút thời gian là được thú hồ tiên ngọc ghi chép bên trên còn khắc lấy tên đâu ai có thể liệu định tương lai như thế nào giờ này k h ắ p này người này phản phất lại biến thành trước kia như vậy nhẹ k h ắ p bộ dáng tiêu hâm nguyện nghe vậy vương lỏng ra ôm ấp không được g i ậ n hắn một mắt người người này không thức hảo nhân tâm d ừ n g một chút nàng lại nói b ấ t quá minh thần ta cần nói cho người đại ca là đại ca vương huệ là vương huệ tại c à n nguyên vương huệ cũng chỉ là loạn thế n g h tặc vương huệ trước khi chết còn trợ giút c à n nguyện giải quyết t h i hoạ tiêu hâm nguyện cảm kích hắn tính nể hắn nhưng tư là tư công là công vận mệnh là rất không công bình có ít người có lẽ là chân thành có lẽ là anh hùng nhưng mà vinh quang của hắn mãi mãi cũng không cách nào bị đ i chép chính quyền xác lập nhất định muốn cam đoan tuyệt đối thần thánh tuyệt đối trí cao vô thượng không thể xâm phạm ông huệ là thất bại người phản kháng như vậy hắn nhất định phải là phản định sai là sai đối với cũng là sai lầm tối thiểu nhất bây giờ tân triều vừa lập bách phế b ạ i hưng hết thệ vừa mới củng cố dạng này trong lúc nấu chốt không thể là vì ông huệ danh tiếng sửa lại án sử sai cái gì trên thế giới này tiếp xúc đến trần tướng quá ít người quá ít vương huệ là hạ người gì có lẽ cũng chỉ có minh tần h biết kéo dài đến thiên hạ b ằ n chúng đều sẽ có đủ loại phiến diện giải độc sẽ dẫn tới đủ loại đủ kiểu h o a loạn tiêu hâm nguyệt có chút k h â m phục vương huệ nhưng mà ít nhất tại nàng cái này một buổi sáng vương huệ mãi mãi cũng là kẻ phản định minh thần chỉ là cười cười không có vấn đề nói ta lại không đốc ta biết được chỉ là càng dương thành cái kia huyết ý địa chớ có hủy ta muốn dẫn đi đây là vương huệ thỉnh cầu chuyện của hắn tiêu hâm nguyệt xứng sở nhớ kỹ h u ế t ý quân liệt sĩ tên cái kia đúng、đi. n g ư y i mang đi chính là cái đồ chơi này người bên dưới đã c h ỉ n h lên khuyên ngăn nhiều lần thỉnh cầu tiêu hâm nguyệt đem cái này phản đ ị c h tri bịa phá hủy kém nhất cũng muốn nhanh chóng vứt bỏ huyết y di quân là phản đ ị c h giữ lại như thế cái đ ị a đặt ở càng dương thành dạng này trung tâm văn hóa thật sự là không dễ nhìn tiêu hâm nguyệt đem chuyện này đẻ xuống cũng coi là một cái củ khoai nóng bằng tay minh thần muốn dẫn đi vậy càng là không thể tốt hơn hảo đêm dài yên tĩnh minh thần đơn giản cùng tiêu hâm nguyệt nói chính mình dọc theo con đường này làm ra chứng kiến hết thảy vì tiêu hâm nguyệt giải đáp rất nhiều nghĩ hoặc cung cấp càng thêm rõ ràng tầm mắt chỉ là dấu đẩy trời tiên thần sự tỉnh tiêu hâm nguyệt sợ hai thán phục cảm khái mấy phần cũng là hướng về minh thần nói bây giờ càng nguyên tình thế tài nguyên binh lực để minh thần làm ra càng thêm rõ ràng phán đoán hai người đồng tâm tất nhiên là không chỗ nào giữ lại minh thần nhữ mày đi đường thủy bắc thượng đúng tiêu hâm nguyệt gật đầu một cái ta g ụ c phái ba vạn quân vượt biển bắc thượng từ liệt sông cửa sông thẳng vào c h ấ n linh quan cùng lăng ngọc thủy lục đ ồ n tiến giáp công bắc liệt quân an tướng quân cho ta chế định cặn kẽ con đường còn có phương án tác chiến ta nhìn kỹ không tìm được cái gì chỗ sơ xuất nàng nhìn chằm chằm minh thần hỏi ngươi cho rằng như thế nào suất kỳ binh liền đại biểu lấy phong hiểm tiêu hâm nguyệt luôn có, có chút ó c lớn mật ý nghĩ có lẽ là tốt cũng có lẽ là hư lần trước xuất chiến n ê n địch liền kéo một đồng lớn bị điền hoành nhìn thấu nhưng mà quân trận sự tình thất bại thường có tiêu hâm nguyệt cũng không bị m à i đi nhuệ khí không gượng dạy nổi nàng vẫn như cũng dám đi tiến thủ hảo mà lần này minh thần nhưng cũng không có chất vấn nàng ngược lại là cười ủng hộ nàng nói ta cũng đang có ý này hắn chọn chúng bệ hạ không phải b a cỏ không có khả năng làm cái gì cũng là sai minh thần ngược lại là cảm thấy chuyện này rất tốt bây giờ càng nguyên nội loạn đã bình định lại không c h ố cả tay nên toàn tâm toàn ý đi phản kích đi bắt thượng trấn linh quan chính diện không dễ đánh cũng nên quanh co nghĩ chút cái khát h á t đi đường thủy chưa chắc không phải một loại lựa chọn hắn lúc trước sắp đặt liên tục vận tải đường thủy khoa học kỹ thuật bây giờ cũng có thể phát huy được tác dụng lần này ta liền theo thủy quân cùng nhau bắt thượng a tiêu h â n nguyện mấp máy môi lại cũng chỉ là gật đầu nói hảo đêm đã khuya bất chi bất giác hai người đã nằm lên giường lẫn nhau hô hấp xen lẫn thân mật ôm nhau đêm nay rất ô nô cũng không có cái gì sự việc dư thừa chỉ là tâm cùng tâm khoảng cách tựa hồ càng gần chút cần cù ánh đến cuối cùng là phiêu m i ệ u rơi xuống hết thẻ quay về bình tĩnh chỉ là thâm tình âm thanh ở bên thai nị non ta nhớ n g ư ơ i l ắ m t r ư ơ n g ba trăm tám mươi mốt đánh cược t r ư ơ n g ba trăm tám mươi mốt đánh cược ô ô ô bầu trời sáng s ủ a vạn dắm không n g â y cùng thời đại này có chút không hợp nhau thuyền lớn phát ra trận trận tiếng ô ô từ trên ống khói phun ra đại lượng hơi nước đặc phá hải sóng nhanh chóng tiến lên hơi mặn gió biển thổi lên nhỏ b ụ n tóc đập vào mặt mang đến trận trận tanh đồng khí tức chủ h ạ m g b o g thuyền minh thần lẳng lặng nhìn bị thân tàu tách ra bậc nước trí tuệ con người làm cho người sợ hai tháng phục chỉ cần thêm chút dẫn đạo liền có thể bắn ra mánh liệt lực lượng thời gian không có đi qua bao lâu vòng này thuyền lại một lần tăng cường tốc độ nhanh hơn cao hơn công suất bơm của máy nén càng lớn tài trọng tại việt dương thành lại dừng lại một thời gian minh thần cũng không có công khai lộ diện cũng không có vào chiều nên đón tiêu hâm nguyện khích lệ cùng bách quan m ô n g ngựa r ấ t đ i ệ u thấp theo đi đường thủy lên phía bắc tập kích bất ngờ thủy quân cùng nhau lên đường hòa thượng vậy cùng đi theo chỉ là hôm qua an diệu tại trong khoang thuyền nằm ngáy ho h thuyền này ngược lại là có ý tứ. trong n g ợ c truyền đến trận trận mềm mại đáng yêu giọng nữ tiểu hồ ly chui đầu ra đến nàng ngửa m ắ t lên c h ậ m chậm gió biển đuốt ven à n g nu thuận bộ lông màu đỏ nhìn qua đáng yêu không được rào hoạt hồ ly nhãn có nhiều hứng thú mà nhìn xem cái này lướt sóng mà đi thuyền lớn cho dù là lấy nàng kiến thức cũng thấy thuyền lớn này có chút kỳ lạ đây coi là cái gì minh thần chỉ là sờ lên đầu của nàng c ư ờ i ha h à nói ngày sau chúng ta còn có thể tạo ra đến so cái này lớn hơn gấp mấy trăm lần thuyền lớn còn có thể phía trên phi phi cơ đâu tiểu hồ ly x ư n g sở có chút hăng hái mà hỏi thăm máy bay là cái gì minh thần thả xuống trong mắt cười nói máy bay chính là có thể lái để cho người ta bay lên không trúng công cụ tốc độ cực nhanh so bạch lang nhanh hơn thời gian trôi qua thật nhanh a t i ế p trước phảng phất giống như giấc mộng nam kha b ừ n g con mắt dậy thấy mình tay không trang tru mộng điệp hoặc là điệp mộng trang tru t i ế p trước những ký ức kia hắn đều có chút phân không phải t h ậ t t h t a tiểu hồ ly nhữ mày cái kia không phải cũng chính là cái pháp bảo a hơn nữa còn là rất bình thường pháp bảo bay lên trời mà thôi nàng không cần mượn nhờ công cụ cũng có thể làm đến bạch lang điểm này l ạ hạnh nhanh hơn nó vậy rất dễ dàng minh thần lại là lắc đầu cười nói không phải pháp bảo không cần pháp lực không có chân quý như vậy hy hi hữu chỉ cần có tiền có tài nguyên có thể tạo ra thật nhiều đợi đến trải qua huấn luyện huấn luyện phàm nhân cũng là có thể nắm giữ còn có thể trang bị vũ khí đối mặt đất áp dụng đối không đạt kích có thể tiến hành điều tra làm việc tiểu hồ ly s ư n g sở a cái này sao lại có thể như thế đây minh thần hỏi ngược lại có cái gì không thể nào người sức sáng tạo là vô tận thời đại b i ế t cổ căn nhà nhỏ bé trong sơn động người sẽ nghĩ tới tương lai bọn hắn thành lập nên thành thị phòng ốc sao sẽ nghĩ tới chúng ta có như thế phồn hoa cửa hàng có những n à y mới l à vật có gánh chịu văn hóa thư tịch có nhiều như vậy mỹ vị đồ ăn à. có lẽ tương lai cuộc sống của chúng ta sẽ trở nên càng thêm tiện lợi có thể không cần châm lửa liền sáng lên một sáng có thể có cách xa nhau trăm ngàn b ạ n g i ả m liền có thể câu thông thông tin thiết bị có thể có ngày đi nghìn g i ả m dễ dàng hơn thông hành công cụ siêu việt thời đại quá nhiều tư duy liền sẽ bị cực hạn ở thời đại này ý nghĩ định nghĩa là tiên liên tiểu hồ l y đông đưa đầu căn bản là không có cách t ư ở n g tượng minh thần hình dung thế giới chỉ là nhìn xem cái này điên cuồn tường nhà điều đó không có khả năng p h á m nhân lần này làm thế nhưng là vượt qua giới đây là xâm phạm đến tiên lĩnh vực của thần minh thần nói những vật này cũng không phải là không có nhưng này đều là pháp bảo đều là cực kỳ khan hiếm chỉ là đại thần thông giả sáng tạo bảo vật bố thi tính lưu truyền tới nay thôi thiên hạ là có tầng cấp thượng tầng cùng tầm dưới lẽ ra tồn tại hàng rào tri thức lực lượng tin tức dùng cái này tới phân chia giai cấp nếu không những tồn tại cao cao tại thượng kiện như thế nào cao thượng càng cao tồn tại liền càng không hy vọng thế cục phát sinh biến động càng không hy vọng người phía dưới tiến lên tiên cắt thần những người thống trị càng muốn nhìn hơn lấy người phía dưới ở giữa dân chúng vất vả làm việc ngày qua ngày từ đầu đến cuối không thay đổi từ đầu đến cuối đối với thiên địa tồn tại t í n h sợ là tự nhiên chỗ nhiễu khâu hạn lúc bọn hắn không có bất kỳ biện pháp nào chỉ có thể h è n m ọ n thỉnh cầu tiên địa sông núi vĩ lực chỉ cầu cầu tiên thần hàn g mưa mọi người sợ hãi hát cám cho nên tín ngưỡng thái dương hướng tới q u a n minh bởi vì nhỏ bé cho nên cung phục tín ngưỡng những năng lực kia cao hơn vĩ độ tồn tại nhưng nếu là người nắm giữ thêm nữa nhỉ người nếu là có lực lượng cường đại hơn có thể rời núi lớp biển như vậy sẽ còn đối với tiên thần khẩn cầu a người nếu là có thể chính mình trời mưa sẽ còn đối với tiên thần c u n g t i n h tế bãi a người nếu là mình k h ô n g chế nguồn sáng như vậy sẽ còn đối với thái dương k í n h sợ a như vậy còn e ngại hcm a người từng bước một tiến lên văn minh từng bước một tiến lên nắm giữ càng ngày càng lợi hại công cụ thuần phục càng ngày càng, càng cường đại lực lượng chính là tại giảm bớt chính mình k í n h sợ đang từng bước xâm phạm lấy cao hơn vĩ độ tồn tại quyền lợi cai biến liền sẽ sứ đúc thành hàng rào sụp đổ liền sẽ sứ cái kêu cao, cao tại thượng tầng cấp sụp đổ tiểu hồ ly c h o là minh thần nói lời là thiên phương dạ đàm nếu là có thể d ạ n g này đây chẳng phải là người người thành thần giai cấp vậy liền loạn đây là không thể nào những cái kia cao vĩ độ người sẽ không cho phép xảy ra chuyện như vậy tiên lĩnh b ự c của thần minh thần ôm trong ngực tiểu hồ ly cười nhẹ nhàng hỏi ngược lại ai quy định tiến lên văn minh cùng thủ cựu cũng trật tự nhiên tồn tại mâu thuẫn cho nên triều đại mới có thể không đ ứ t t r ứ n g gấp ngăn cản thời đại tiến lên tồn tại vô luận là cái gì sớm muộn đều sẽ bị cái kia mãnh liệt dòng lũ đụng thành một miệng chỉ có ôm tương lai ôm cách tân mới có thể tồn tại minh thần rủ xuống mắt đến cười híp mắt nói ra muốn hay không đánh cược ta tiểu hồ ly nghe vậy nhãn tình sáng lên liền nói ngay tốt đây chính là ngươi nói nàng kỳ thật đối với minh thần nói tới những chuyện này cũng không thèm để ý nhưng là nàng đối với cùng minh thần đánh cược rất để ý đ e n kịp mắt nhân quay tiếp phản chiếu lấy minh thần hình dạng ta muốn cược ta cược ngươi nói sự tình không có khả năng phát sinh nếu là ta thắng ngươi phải cho ta dập đầu b à cái trước mặt mọi người gọi ta mặt mày cô nãi mãi miệng nói tiểu nhân có mắt không chỏng va chạm mặt mày cô nãi mãi tội đáng chết một lần đời này lại là không dám xem như để nàng đợi cơ hội nàng ở ngoài sáng thần trong tay một mực ăn quả đắng liền một lần cũng không thắng qua nàng thắng thua cũng không phải là loại kia so đấu pháp thuật lực lượng đánh nhau mà là kìm nén hỏng lẫn nhau trêu đùa t r ò đùa q u á i đản không quan hệ sức mạnh lớn nhỏ chỉ ở tại ai có thể chiếm được tiện nghi đùa bỡn đến đối phương minh thần cái này phôi trùng đơn giản giọt nước không l o ạ n bắt đầu liền luân phiên để nàng ăn quả đắng để nàng chờ đến cơ hội nàng nhất định để con hàng này đẹp mắt tiểu hồ ly ngầm đầu lên đến tinh thần phân chấn phản phất đã dự đoán đến tương lai minh thần cung kính bái nàng khẩn cầu nàng hình ảnh không tự giác ngoắc ngoắc cái đ g ô i rất nhân tính hóa cười xấu xa lấy ta để cho ngươi làm cái gì ngươi thì làm cái đó cái này phần lớn là một kiện chuyện tốt ta chỉ là n g ấ p lại nàng nhũ tuyến đều thoải mái minh thần cô mãi mãi đều muốn lên nhìn xem con hàng này biểu lộ liền biết nàng không có nghẹn cái gì tốt cái rắm tốt ngươi cái hồ ly tinh toàn tính không nhỏ a minh thần cười h í p mắt hỏi nếu là ta thắng đâu tiểu hồ ly l i ế mắt làm sao có thể vô luận là tồn tại gì đối với mình chưa thấy qua sự tỉnh đều là không có cách nào tưởng tượng đánh cược cũng nên nói xong tiền đặt cược mới công bằng nhận đón minh thần ánh mắt tiểu hồ ly không khỏi sợ run cả người giống như là bị cái gì đồ không sạch sẽ để mắt tới bình thường người thắng ta vậy mặc cho người xử trí tiểu hồ ly n g ẩ n đầu đỡ ngược nói ta mặt mày thua được thua được cái rắm nói là nói như vậy trong nội tâm nàng lại nghĩ đến nếu là minh thần thật sáng tạo kỳ thích thắng nàng tiếp lấy liền tiến hành một cái chạy trốn đồ đần mới có thể thực hiện đồ ước đâu nàng cũng không tin con hàng này có thể bắt được nàng Tốt. minh thần không biết con hàng này suy nghĩ trong lòng chỉ là cười gật đầu nói vậy chúng ta liền nói rõ bao lâu thời gian làm hạn định đâu ta vậy không khi dễ ngươi liền hai trăm năm đi trường sinh chủng thời gian quan niệm cùng phạm nhân là không g i ố n g mới hai trăm năm thời gian đều đủ một cái vương triều từ thịnh truyền suy sinh tử luân hồi rơi xuống tiểu hồ ly trong miệng lại chỉ là một cái nhẹ nhàng đánh cửa c ước định thôi có lẽ trong nháy mắt một cái trước mắt rất nhanh liền đi qua con hàng này cùng minh thần nhất giống bỏ vào trong miệng cái dám chạy xe lửa không có một câu có thể tin lúc trước còn nói tu vi của mình chỉ có mấy trăm năm minh thần là không có chút nào tin minh thần nghe vậy lại là túi xuống cười cười hai trăm năm ta còn chưa nhất định có thể sống đến lúc kia đâu tiểu hồ ly lung lay cái đ g ô i không có vấn đề nói vậy ta cũng có thể tìm được n g ư ơ i đem ngươi khung xương đảo đi ra cho ta thực hiện đ ổ ước ta mặt mày đánh cược thua muốn chạy n g ư ơ i minh thần đánh cược thua liền phải cho ta leo ra lữ hành đ ổ ước minh thần rất không cần phải như vậy kinh dị h ừ nói đến tựa hồ trước đây không lâu một vị nào đó mỹ nhân ngư còn cùng hắn đã đánh cược đâu nhà mình bệ hạ không chịu thua kém thật cho minh thần thắng lần sau gặp mặt hắn nên muốn cái gì tiền đặt cược đâu minh thần ôm tiểu hồ ly nhìn về phía phương bắc suy nghĩ lại là trôi g i t đến nơi khác đi đầu tiên nói trước áo Ta ta thất bát tao Thời ra hai giữa nhau kia gian chính chơi, các quốc chi cùng đánh dính không những pháp. người người đúng loạn người là vào, đi đầu cái dạo ở vậy vậy m a n g tới trí tuệ là k h ô không cần nhắn, không n cần nhằn chuyện đi liên lụy vào những cái không quan hệ lợi ích vòng、xoáy. Minh g có cái ích hệ kia lụy xoáy. đi lợi vào thần đúng là cái người thú vị thiên mã hành không không thể nắm lấy tiểu hồ ly ưa thích cùng hắn ở chung ưa thích cùng hắn chơi đ ù a nhưng cái này cũng không hề đại biểu cho nàng muốn trợ giúp cả nguyên n cùng bắc liệt khai chiến cuộc chiến tranh này phía sau vậy không đơn giản người c u n g quốc cá thể cùng một phương thế lực nàng s á c rất rõ ràng minh thần cười âm thanh chỉ là điểm một cái gãy của nàng mà ta ăn ngon uống sướng hầu hạ ngươi ngươi là thật một chút lực đều không muốn ra à nói là nói như vậy kỳ thật thật đến cần nạn g xuất thủ tình huống tiểu hồ ly này đại khái cũng sẽ không khoanh tay đ ứ n g nhìn thế lực khắp nơi đều đã ra trận lúc trước tại bắc cảnh ban đêm minh thần vậy cùng đạo nhân kia ký kết ước định lần này cũng là nên song phương quay con thoi một trận lần này lên phía bắc minh thần đem những tu giả kia cũng đều mang tới chỉ lưu lại kế văn trên triều đình phụ trách phòng ngừa tình huống ngoại ý muốn phát sinh bên người những yêu quái này cùng những cái kia tìm nơi nương t ư ợ mà đến tu giả đãi nộ không g i ố với minh thần ngược lại là vậy không bắt buộc nàng chỉ nói nói dọc theo con đường này ngươi có thể giúp ta nhìn xem chớ có để yêu quái gì tu giả nhìn trộm đến chúng ta cho dù là những cái kia có đại pháp lực đại thần thông tồn tại vậy không có khả năng đấm toàn năng biết trước tương lai thậm chí cũng vô pháp xác định minh thần vị trí thì như nói lần trước minh thần đi cứu ông huệ thời điểm kia cái gọi là bồ tát thậm chí sau người nó phật tổ tất nhiên là không biết minh thần sẽ đến và không mà nói bồ tát căn bản sẽ không tại minh thần trước mặt hiện thần cũng sẽ không như vậy ném đi mặt mối chật vật chạy trốn những tồn tại cao cao tại thượng kia sẽ không dễ dàng lộ diện sẽ chỉ phái xuống từng mai từng mai quân cờ từng cái tu giả đi hành xử ý chí của bọn hắn tả hữu đại thế tình báo là dò xét đi ra cho nên để tiểu hồ ly chiếu khán m ộ t hai tiểu hồ ly thẻ lưới vậy được đi dù sao ăn người ta miệng hắn ca ca một người một cáo ở trên thuyền nhìn biển nói chuyện phiếm thời khắc sau lưng đ ố n g nhiên chuyển đến một tiếng kêu gọi tiểu hài chạy lên b o n g thuyền tiến tới minh thần bên người đến thời gian trôi mau đi qua bất chi bất giác ban đầu ở cái kêu hoang dao g ã linh trong đống xương trắng nhặt được chất phát xấu tiểu hài đã trưởng thành đại cô nương trên mặt mũ nhọn đ ầ u đ ầ u d i ệ t hết tuy không minh thần bên người vợn quanh mỹ nhân như vậy tuyệt lệ dung mạo nhưng vậy có chút thanh lệ mỹ hảo minh thần về càng dương đằng sau cho tới nay nghe lời tiểu hài lần này mãnh liệt yêu cầu minh thần mang lên nàng lần này lên phía bắc cũng không phải tư cách cá nhân lữ hành mà là tham dự vào trong đại chiến tiền tuyến chiến tranh tri đ i ệ n mang lên tiểu hài này kỳ thật cũng không quá tốt bất quá cô nương này cũng không phải người bình thường thiên tư chắc tuyệt võ nghệ cũng tốt lan ngọc lúc trước dạy nàng hiện tại cũng đã có thể dung hội còn thông trong tay có mặt nạ thay hình đổi dạng cũng bị nàng vận dụng thuần thục tuy nói ở ngoài sáng thần trong mắt nàng chỉ là cái tiểu hài nhưng thật làm cho nàng ra chiến trường vậy hữu lực phá thiên quân tri năng nàng có thể chính mình chiếu cố tốt chính mình để lăng ngọc cho nàng an bài cái địa phương nhỏ ở lại là được rồi lúc trước ông huệ sự tình cho minh thần gõ cái cảnh báo rời đi chiến tranh tri chi địa liền nhất định an toàn a ở bên cạnh hắn nhìn xem dù sao cũng so ở ngoài nàng dặm không biết làm cái gì mơ mơ hồ hồ bị địch nhân giết chết được tiểu hài nguyện ý đi theo hắn cũng không phải một chuyện xấu cho nên minh thần vậy nối l ò n miệm mang nàng cùng lên đường tiểu hai an tĩnh cũng không phải gây hai h o a chủ mèo màu đen mèo nằm n h o à i đầu thuyền trên cột vườn g vuốt mèo nhẹ nhàng đung đưa gió biển thổi phơi nắng lười biếng thủy tính không được trừ tiểu hồ ly cùng tiểu hài bên ngoài miêu miêu còn có lao quỷ minh thần cũng đều mang tới vậy còn lại đào yêu yêu bị ném tại gia tộc con chuột nhỏ không phải chiến đấu thành viên u ố n tại trong đất trồng trọt nhìn qua mang nhà mang người có chút c ô n g k ề n bất quá tất cả mọi người rất b ấ t lo kỳ thật cũng không ngại sự tình minh thần lộ ra một vòng dáng tươi cười đến sờ lên tiểu hài đầu trên thuyền này còn đợi quân a tiểu hai dựa vào minh thần trên mặt không có quá nhiều biểu lộ chỉ là nhẹ nói lấy đợi đến quen nói đến ngươi vậy gần một năm không gặp ngươi lăng ngọc tỷ tỷ cùng ta đi bắc cảnh cần phải nghe nàng lời nói ân hai người một cáo đứng ở trên bong thuyền l ặ n g lặng nhìn biển thuyền lớn theo gió vừa sóng tiến lên bất quá đúng lúc này tiểu hồ ly lại là ánh mắt l ó e lên tựa hồ nếu có điều xem xét không nổi đề điểm giống như hướng phía minh thần nói ra minh thần trong nước có người thoại âm rơi xuống thời tiết thay đổi bất thường tiếp theo một cái t r ớ c mắt mây đen bỗng nhiên che đậy mái vòm rượu nhật gió biển càng lúc càng lớn thuyền h ạ n phiêu riêu vòng xoay khổng lộ trợn xuất hiện tại bình tĩnh trên đại dương bao la t r ư ờ n g ba trăm tám mươi hai đường thủy không thông t r ư ờ n g ba trăm tám mươi hai đường thủy không thông cùng phong gạo rít giận dữ t ỉ n h lãng ngập trời trong trước mắt an tính tường hòa biển cả đã là đổi một bộ khuôn mặt nhanh nhanh gió bao tới điều chỉnh tuyến đường điều chỉnh tuyến đường kiểm tra khoang chứa hàng tình huống chỉ một thoáng trời đất quay cuồng bấp bên vô tận biển cả có thể hại nạ bách xuyên nhưng là đối với trên lục địa sinh hoạt mọi người mà nói lại là một mảnh vùng đất không biết nhìn không thấy bờ dòng lũ phản phất có thể đem hết thảy đều thôn phệ hầu như không còn cho dù là thuyền càng thêm tiến càng kiên cố hơn càng thêm an toàn nhân lực sáng tạo thuyền tại tự nhiên uy lực phía dưới lộ ra đặc biệt nhỏ bé từng cái thuyền hạm hỗn loạn tư ơ n g mừng khống chế thuyền hạm thuyền trưởng s ắ p mặt khẩn t r ư ơ n g khẩn cấp dưới mặt đất đạt lấy từng cái mệnh lệnh trên thuyền thủy thủ người làm việc cố gắng duy trì thuyền ổn định đồng thời đông nhiên một đạo phiêu m i ệ u thanh â m đông nhiên từ đáy nước chuyển đến trở về thôi trở về thôi đường thủy không thông đường thủy không thông chớ có tổn hại tính m ệ n h huyết sát người không thể đặt chân an bình tri hải mỗi một đạo thanh em chuyển đến sóng lớn chính là lại mãnh liệt một phần hình như có một đạo kịch liệt chấn động tại hải dương chỗ sâu chuyển đến từng tầng từng tầng không ngừng phóng đại đánh thẳng vào thuyền cái này thế nhưng là trên biển thần linh hiện linh đại nhân chúng ta hay là trở về địa điểm xuất phát đi tha mạng tha mạng a chúng ta cất cánh trước thế nhưng là thế tự qua thần linh người đối với không biết luôn luôn tâm h o à i t í n h ý thiên hạ có thật nhiều nghề nghiệp là đem đầu đường ở trên lưng quần hơi không cẩn thận chính là một đi không trở lại mà tại trong sóng biển kiếm ăn các thủy thủ cũng kém không nhiều biển cả nhất là thay đổi thất thưởng nơi đó có vô tận tài nguyên có tươi đẹp cá lấy được nhưng vậy đồng dạng vệ người nếu là gặp được khí trời ác liệt bao tố sóng biển ngập trời nổi giận biển cả sẽ đem hết t h ể đều thôn vệ sạch sẽ bọn hắn là tin tưởng trong hải dương tồn tại thần linh bọn hắn chỉ cầu cầu mỗi lần cất cánh có thể gió em sóng lặng hết t h ể thuận lợi mà lúc này trên thuyền một chút các thủy thủ nghe nói không hiểu thanh â m chuyển đến càng là toàn thân chấn động đầy mặt kinh hãi có ít người dứt khoát đều bị xuống hải dương thần linh tức giận rồi bọn hắn hẳn là rút đi mời đối mấy cái trên thuyền h ạ dẫn đầu tướng quân nhìn xem sóng biển này ngập trời lại là cao mày không tự chủ được tướng ánh mắt ném đến trung tâm nhất, nơi đó không đơn giản có bọn hắn chủ tướng còn có một vị người rất quan trọng hắn luôn luôn có thể đem hết t h ể đều xử trí thỏa đáng hắn luôn luôn có thể giải quyết tất cả p h i ê n thức tại trong lúc nguy cấp hắn là cái kia nhất người có thể dựa là rút lui hay là tiến lên bọn hắn đều cần chờ đợi vị kia tín hiệu thanh âm theo nhất ba ba sóng biển truyền ban g mà đến đứng b o n g thuyền minh thần tự nhiên cũng là nghe được hắn hé mắt nhìn xem cái này quần quận sóng biển biển cả huyết sát người không thể đặt chân an bình c h i hải tu giả đối với huyết sát chi khí có mặt khác định nghĩa đó chính là quân đội lực lượng câu nói này phiên dịch phiên dịch chính là quân đội không thể qua ngay tại không lâu nửa năm trước bắc liệt quân đội thế nhưng là vượt biển tập kích bất ngờ tới bọn hắn hay là lấm đông thời tiết h tới qua thời điểm thông t h u ậ n r ấ t cũng không có nghe nói có cái gì trở ngại làm sao hắn trái lại đi đường thủy liền gặp gỡ trở ngại rất rõ ràng chỉ là cái lý do đây là thiết lập tại trong hải dương một cửa ải kẹp lại càn nguyên thủy quân không cho phép nó đi đường thủy lên phía bắc minh thần chỉ là có chút y ế u kỳ cửa ải này là vẫn luôn tồn tại hay là nói nghe nói tin tức của mình cho nên chuyên môn ở chỗ này thẻ hắn bấp bên, bên trong minh thần vậy không đội không hoảng hốt sờ lên tiểu hồ đi đầu hỏi ngươi nhận ra vị này à tiểu hồ ly tuy nói nhí nha nhí nhảnh t ỉ n h thoảng muốn cho minh thần làm một cái trò đùa quái đản g nhưng là tại một ít thời khắc nàng hay là rất đáng tin cậy nàng sống rất dài tuế nguyệt lại không cùng long liên bình thường đương tử chạch c ầ u thả tại một chỗ nàng là có thật nhiều kiến thức tiểu hồ ly tế mị liếc trong mắt nhìn xem phong vân đột biến sóng biển ngập trời biển cả nói ra v ô t ậ n chi hải quá lớn trong biển tinh quái cùng thần thông giả cũng nhiều đi ta không biết nàng chỉ chỉ trong hải dương vòng x o á y bất quá ta từng nghe nói bạch linh thành có một đợt ngư dân ra biển b ỗ n nhiên gió nổi mây phun thiên địa lại biến bọn hắn từng nghe từng tới to lớn va chạm thanh âm hình như có quái vật gì tại hải dương chỗ sâu tranh trước trong đó vậy xuất hiện qua tương tự dòng xoáy minh thần muốn biết chính là tình báo mà không phải hư vô m ở mịn cố sự hắn lại hỏi ngươi có thể thắng hay sao tiểu hồ ly nghe vậy lại là ngẩng lên đầu một bộ ngạo kiểu bộ dáng ngươi đừng muốn l ừ a gà ta t ta nói ta không giúp ngươi đánh nhau tuy nói ngươi có thể nghe thấy thanh âm của hắn nhìn hắn đem mở biển v ấ y đến l o n g trời lở đất nhưng kỳ thực vị này chính là tại hải dương chỗ sâu mấy triệu trượng xa đấy nàng sờ lên chính mình cái này một thân đẹp mắt lông cóc có chút ghét bỏ nói nước biển vừa làm b ẩ n l ô n g ta phải vài ngày đều là xú xú minh thần cho nên nói ngươi đánh c u n g lại hắn tiểu hồ ly hướng hắn lấy mắt ngươi khỏi phải cái ta ta không đánh ngươi nói ta đánh c u n g lại vậy ta liền đánh c u n g lại ta một cái trên mặt đất chạy hắn một cái bơi trong nước chúng ta bắn đại bắc cũng không tới mấy ngàn năm đều đụng không đến trên mặt đất ta còn không có đi dạo xong đâu ta cũng không muốn xuống nước ngươi nếu có thể đem hắn lấy tới vậy ta liền giúp ngươi xử lý hắn minh thần có thể đem hắn lấy tới ta còn cần ngươi trong nước ra hỏa này nói hắn mạnh đi có lẽ không quá mạnh nhưng là t h u ậ t nghiệp hữu chuyên công ở trong nước thế nhưng là phiền thoái tiểu hồ ly nói con hàng này ở trong nước trăm ngàn vạn trượng xa đâu chỉ là xuống nước bắt hắn sợ sẽ là chuyện phiền thoái hai người nói chuyện ở giữa đống nhiên bóng người hiện lên mấy cái thân hình khác nhau người xuất hiện ở minh thần sau lưng bong thuyền minh đại nhân minh đại nhân thế nhưng là dưới nước có cái gì yêu vật minh đại nhân q u á i này pháp lực t h ô n g h u y ề n sợ là không tốt đối địch ta chính là càng nguyên bên này tu giả minh thần lần này lên phía bắc vậy mang theo một nhóm người bọn hắn được chứng kiến càng nhiều biệt đời trên thân v ậ có thần thông pháp bảo bản thân đương nhiên sẽ không giống trên thuyền k i a thủy thủ bình thường chật vật tiểu hồ ly hướng hắn làm cái mặt ủy bóng dáng l ó i lên chính là chạy đến đi một bên nàng l à theo chân minh thần đi ra chơi dù sao nàng sẽ không hạ b i ể n cho minh thần làm lao động tay chân minh thần quét đám người một chút hỏi đại quân ta quả quyết không có khả năng quay đầu n à y bất quá là có yêu ma ở trong nước gây sòng gió cố lộng huyền hư chư vị ai nguyện ý xuống nước vì ta càng nguyên đại quân giải kiếp nạn này minh thần có thể tự mình đậu thủ nhưng không cần thiết mọi chuyện đều do hắn tự mình xử lý nếu không thủ hạ ngôi những người này làm cái gì còn nữa hắn địa vị bây giờ đã cùng dĩ vãng không thể so sánh nổi theo một ý nghĩa nào đó giảng hắn đã là càn nguyên một phương này định quốc chủ thạch nhiều mặt tồn tại ánh mắt đều chú ý tới hắn hắn ngay tại trùng kích có từ lâu quyền lực kết cấu từng bước một cất cao địa vị của mình xác lập quyền lực của mình hệ thống hắn không có khả năng tùy tiện ra tay không xuất thủ hắn chính là không biết một khi xuất thủ vậy liền cần cam đoan tuyệt đối xác suất thành công bằng không mà nói là sẽ đối với quyền lực của mình hệ thống tạo thành đ ạ kích lần này đối thủ tại hải dương chỗ sâu hắn có thể xuống nước có thể dùng pháp bảo có thể tá pháp tới ninh địch tự vệ mặc dù không có vấn đề gì nhưng ở khuyết thiếu tình báo tình mô giới hắn cũng không thể cam đoan chính mình có thể một trăm giải quyết đối thủ một khi không thể làm gì để địch nhân này chạy thoát vậy hắn cũng chính là nhỏ bại một thanh về sau trên bàn đánh bài đối thủ liền sẽ biết hắn không am hiểu thủy chiến càng là đi lên càng phải cẩn thận thời khắc đối với không biết ôm lấy kính sợ minh thần thoại âm rơi xuống một vị chất da trăng mướt không phân biệt nam nữ khí chất âm nhu tu giả đứng dậy hắn hướng phía minh thần chắc tay hạ thấp người nói ra minh đại nhân ta thở nhỏ ở trong nước lớn lên ân sư từng thụ ta sống linh nhâm thủy t h ầ n pháp có thể tại trong nước linh hoạt tự nhiên thần nguyện xuống biển vì đại nhân giải nạn này vừa dứt lời lại một người đứng dậy hắn mang theo mũ dơm trong tay cầm một cá xiên ngư dân cách đan mặc hướng phía minh thần chắp tay nói minh đại nhân ta có pha sóng kim xoa có thể hoành hành b i ế t cả nguyện v ì đại nhân giải nạn minh thần đem nan để vứt cho những người này để bọn hắn giải để đồng dạng cũng là đang cho bọn hắn cơ hội quốc chiến đại thế một phân một hảo bao lớn công tích vậy cũng là không giả được bọn hắn hình cũng không phải là công danh lợi đ ộ c lịch sử sẽ công bằng nhớ k ỹ bọn hắn làm hết thảy càng nguyên đối với tu giả cũng có chút công tích khen thưởng hệ thống lần trước tại khổ hương sáu huynh đệ trong trận chiến ấy chính là có mấy vị tu giả lập được ông địa vị được tăng lên mọi người tu thuật đủ loại r i ê n g phần mình luôn có thoải mái dễ chịu khu luôn có khắc chế địa phương như là đã vào thế gia nhập vào cái này đ ạ i tranh hỗn loạn cách cục bên trong tại bọn hắn có năm chắc lĩnh vực tự nhiên g i à n h t r ư ớ c báo danh xuất thủ nếu không cái gì vậy không làm chờ lấy đại thế kết thúc bọn hắn cũng liền đi không uổng phí thời gian thôi một người muốn đánh một người muốn bị đánh không có gì đáng nói minh thần nhẹ gật đầu hai vị đi thôi hai người các ngươi lẫn nhau trợ lực khu chụp cái này giả thần giả quỷ người đợi hồi chiều sau ta tự mình cho các ngươi thành công hai người vội vàng chắp tay nói t a đại nhân cầm trong tay kim xoa cái kia tu giả trực tiếp một cái lặn xuống nước đâm vào sóng cả mãnh liệt trong nước biển tiếp theo một cái trước mắt nước biển phảng phất là có linh bình thường lại trực tiếp cho hắn cách ra một đường vết rách mà cùng lúc đó khí chất kia âm nhu tu giả cũng là bóp mấy cái ấm huyết trong miệng nói lầm bầm vô hình pháp lực lưu truyền ra da của hắn trở nên chân nhắn đứng lên cánh tay cùng hai chân trở nên trắng kiện ngón tay cùng ngón chân ở giữa lại sinh ra thuận tiện bởi nước màng hắn hướng phía minh thần thi cái lễ ngay sau đó cũng là một cái lặn xuống nước đâm vào trong nước biển trong lúc tháng o qua biến mất không thấy thời gian chậm rãi trôi qua gió lốc lạnh thấu xương sóng biển trở lại dòng biển cả vẫn như cũ không bình tĩnh những người trên thuyền sắc mặt khác nhau không nổi len lén quan sát đến minh thần tựa hồ muốn từ đối phương trong lúc biểu lộ quan sát được tâm tình gì đi suy đoán đối phương kế hoạch tương lai vong thuyền lay động minh thần vẫn như cũ vững chắc đứng thẳng sắc mặt bình tĩnh tình thế nhìn qua có lẽ có ít không ổn bất quá chỉ cần minh thần còn tại chỉ cần hắn bất loạn như vậy tất cả mọi người sẽ tin tưởng hắn đều sẽ dựa vào hắn tiểu hồ ly nhảy mấy cái ở giữa đi tới miêu miêu lười biếng địa phương cùng miêu miêu chen lấn chen tế mị liếc trong mắt quan sát minh thần rất nhân tính hóa lộ ra mấy phần xem náo nhiệt ý vị dầm dầm dầm sóng biển bỗng nhiên manh lấy chút gãy biển chỗ sâu tựa hồ chuyển đến trận trận va chạm thanh â m cũng không lâu lắm một chút đỏ thấm máu tươi nhuộm dần nước biển siêu lữ quang trận l o ạ lên hai bóng người trực tiếp xông ra biển cả khu cụ vừa mới lòng tin chăn đầy xông vào trong nước muốn giải quyết đùa bỡn sóng gió cản đường yêu m à hai cái tu giả lại trực tiếp ngã ở bông thuyền tại cầm kim xoa tu giả cái kia kim xoa p h á p bảo đã mất đi cả người đều lâm vào trong hôn mê một người khác không nổi kịch liệt ho khan thướng ra phía ngoài phun ra chút nội tạng b ằ n máu vốn là trắng m u ố t da thịt giờ phút này càng là trắng bệnh sắc mặt hoàn toàn không có hắn ngẩng đầu lên mắt nhân phóng đại trên mặt chưa tình hồn chỉ là nhìn xem minh thần minh Minh đại nhân bộ ngực hắn chỗ có chút lõm tựa hồ là bị cái gì đột khí đánh trúng làn da còn hoàn hảo nhưng là xương cốt nát không ít nội tạng bậy tổn m ắ trong thấy là lúc nhất thời còn lại một chút tu giả lại là đẩy mặt rung động nhìn xem minh thần dạng này cứu hộ thủ đoạn thế gian này thế nhưng là không thấy nhiều minh đại nhân thật là thân nhân quả thật sâu không lường được minh thần cũng không keo kiệt về công khai triển phát hiện mình có thể cứu người năng lực càng thêm cất cao năng lực chính mình đồng thời cũng có thể để cho thủ hạ những người này càng thêm không chút kiên kỵ đi l i ề u mạng được cứu trở về tu giả vội vàng kẽ quỵ trên đất không nổi hướng phía minh thần nói ra dưới nước là một q u á i vật sợ là c h í ít có ngàn năm tu vi cách xa mấy trượng xa liền có thể đối với chúng ta phát động bạo phá kình lưu lực lượng cực kỳ cường đại không thể ngăn cản nó thân có kiên giác phòng hộ chúng ta thi pháp cũng không đối với nó tạo thành tổn thương thuộc hạ vô năng đấu không lại trong nước kia thái h o ạ mong rằng đại nhân thứ tội m i n h thần khoát tay á o không sao thắng đương nhiên tốt không thắng cũng không sao quân cờ tác dụng chính là thăm dò giống nhau minh thần gặp phải những cái kia tồn tại phía sau tiên thần từ đầu đến cuối đều chưa từng xuất hiện từng bước một thăm dò rõ ràng tin tức những người này ý nghĩa cũng liền đặt đến tình báo mới là trọng yếu nhất dấu ở trong x ư ơ n g mù địch nhân rất nguy hiểm nhưng là tin tức một chút xíu khảo sát sau khi đi ra rồi sẽ tìm được được điểm nghĩ đến phương pháp phá giải trở về thôi trở về thôi đường này không thông thủy t r i ề u vẫn như c ũ mãnh liệt vận sóng lưu chuyển bên trong dưới nước lại chuyển tới trận trận thanh em du dương đối phương tựa hồ cũng không muốn tạo thành càng lớn xung đột lặp đi lặp lại đang khuyên minh thần trở lại minh thần đảo mắt đến nhìn lướt qua phía dưới một đám tu giả mọi người sắc mặt khác nhau có chút không d á m cùng minh thần đối mặt dưới nước hiển nhiên là cái cọ dơm cứng liền xem như muốn công tích vậy cũng phải có mệnh cầm mới là minh thần có chút trong mắt tiên ngọc ghi chép ánh sáng lưu t r u y ề n h á n k h ẽ thở dài âm thanh lần này là muốn làm ước y phục thời gian ngắn ngủi không so được người bên ngoài trăm ngàn vạn năm tích lũy hắn bên này khuyết điểm chính là nội tình ngắn ngủi không có gì quân cờ bên dưới cũng chỉ có thể minh thần tự mình đạo nơi xa chuyển đến một đạo cởi mở tiếng cười chương ba trăm tám mươi ba câu cá lao hàng yêu t r ư ờ n g ba trăm tám mươi ba câu cá lao hàng yêu ha ha ha cởi mở tiếng cười đặc biệt có lực xuyên tấu h xuyên tấu h cùng phong s ó n g lớn chuyển lại đến tất cả mọi người bên hai cho dù là tình thế có chút nguy cấp những người trên thuyền vậy không tự giác quay đầu hướng phía cùng một cái phương hướng nhìn lại mây đen dày đặc v ấ bên sóng d ữ quay cuồng sóng lớn dập dởn ánh mắt quét qua một đạo so sánh với tại cảng nguyên quân hạm nhỏ bé không được bóng dáng tại trong biển d ộ n bước lên một đầu lá xanh đúc thành thuyền con lướt sóng tiến lên theo sóng cả quần quận không gió mà bay lá xanh phía trên đứng đấy một bóng người biển cả c u ậ n c u ộ n nhân lực tại tự nhiên vĩ lực phía d ư ớ i không đáng giá nhắc tới một chiếc thuyền con phiêu diêu phản phất một cái b ọ t nước đập tới liền có thể đập hắn thuyền lật người đổ bao phủ tại vực sâu trong biển rộng nhưng là hết lần này tới lần khác cái này phiêu diêu thuyền con chính là theo sóng lớn dập dờn hiểm lại càng hiểm nhưng thủy chung không ngã mà thuyền con này bên trên người cũng là vững vàng cắm rễ ở trên thuyền t ù y tiện c ũ n g thiếu cũng không lâu lắm chính là đi tới thuyền hạm trước mặt tiếp theo một cái t r ớ c mắt bóng người l o a lên chính là đi tới phía trên bóng thuyền đám người lúc này mới thấy rõ ràng hắn hình dạng là cái khí chất có chút thô kệ hào h phóng hán tử hắn xúc lấy dâu vài nón mặc một thân y phục bài thô cao lớn và b ỡ đầu trọng thô trên cổ treo một chuỗi đại phật c h â u bên hông cải lấy một hồ lô rượu nhìn qua tựa hồ cùng phổ thông dân gian giang hồ khách cũng không quá mức phân biệt hắn lên thuyền thiện tay một chiêu nhưng gặp lục quang l o i lên cái tiêu phiêu diêu lá xanh thuyền chính là hóa thành một viên lá xanh đã rơi vào trong lòng bàn tay của hắn người này đột nhiên truyền vào thuyền h ạ bên trong ý vị phi phạm không biết là địch hay bạn mấy cái tu giả không nổi nắm chặt trong tay binh khí một mặt cảnh giác nhìn đối phương ngồi ngay ngắn ở trên cột b u ồ n tiểu hồ l y hẹ mắt có nhiều ý vị đánh giá hắn không biết tu sĩ là phương nào người tới minh thần trên dưới nhìn người này một chút trên mặt treo ở mắt cười hướng phía đôi phương hỏi đến ta trên thuyền có gì muốn làm người này hướng phía minh thần cười cười nên một không câu tại tục lễ giang hồ khách nhưng là quy củ hướng lấy minh thần thở giải thi lễ một cái tại hạ b ấ t quá một phương bên ngoài nhàn tặng khách ở nơi này chỗ hướng nam ba trăm dặm đại dân đảo tên tục gọi là đường anh gặp qua minh đại nhân nhìn qua nên là bạn không phải địch còn biết được minh thần thân phận đường anh đảo mắt nhìn một chút cái kia dậy sóng biệt cả ngăn cản đội tàu tiến lên dòng xoáy hắn có chút trong mắt hướng phía minh thần cười nói tại hạ nguyên tại đạo tràng tu hành nhìn thấy ngoài trăm dặm mây đen che trời sóng lớn của q u ộ n biết là có yêu nhiệt ở đây gây sóng gió ngăn cản đại quân c h ố đi đường m ô tính được minh đại nhân cùng ta có một trận duyên phận liền đến trợ ngài một chút sức lực hàng yêu trừ ma phá nan con này ba trăm dặm bên ngoài đại giác đảo tính được một trận duyên phận vẹn vẹn làm mấy câu nói đó phái đoàn này bức cách lại là so với minh thần thủ hạ mấy cái này tu giả cao hơn lên một cấp minh thần đoạn đường này đi tới gặp gỡ phần lớn đều là không hiểu thấu chạy tới định nhân ngược lại là ít có như vậy p h o n g trần m ệ n h mọi chạy đến hỗ trợ hết lần này tới lần khác người này còn chính là ở ngoài sáng thần nam bên dưới gặp một vị nào đó đằng sau đoạn thời gian xuất hiện minh thần đánh giá mắt han dưới c ổ phật c h â u cười cười không có hỏi nhiều cũng không có khước tử chỉ là bàn tay một đám chỉ hướng sóng lớn kia quần c u ộ n biệt cả đa tạ đa tạ cư sĩ đến đây giúp ta nếu có thể hàng phục cái này ta tử vô cùng cảm kích đường anh hợp tay không người nói không dám không dám xin mời khách sáo đằng sau chính là làm chính sự nhận đón ở đây ánh mắt mọi người đường anh đi tới cạnh thuyền đứng vững thiện tay mở ra biến ra một tiết hoàng trúc đến một tay bóp lấy ấn quyết trong miệng âm tụ chân ngôn ngay sau đó tạch tạch tạch đ ư ơ n g theo lấy trận trận âm thanh ken k ế t vang bàn tay lớn nhỏ hoàng trúc tiết không ngừng sinh trưởng kéo dài trong chớp mắt đã là đến dài năm sáu mét ngắn vô hình pháp lực sợi tơ tại can hơi mạt đầu kéo dài tại sợi tơ cuối cùng hình như có loang thoáng h u n h quang hiện hiện hội tụ thành một cái vật chữ đường anh cũng không có xu nước chỉ là tùy ý hơi vung tay bên trong cây gậy trúc tướng pháp lực sợi tơ đặt vào phiêu riêu trong biện rộng hắn giống như là cái câu khách bình thường. tay cầm cây gậy trúc nhắm mắt lại l n g lặng chờ đợi lấy tại cơn mưa gió này phiêu diêu cùn u phong sóng lớn khí trời ác liệt bên trong câu cá lao vẫn như cũ vững như bàn thạch ở trên thuyền thả câu câu cá cần chính là kiên nhẫn trên thuyền tất cả mọi người đang đợi hắn câu cá có mấy cái tu giả gặp hắn nhắm mắt thả câu bộ dáng âm thầm nếp i miệng trong nước cái kia trách sao mà human như vậy giả thần giả quỷ có thể lui địch người này không biết nền tảng như thế cao điệu dễ thấy đang chàng ở ngoài sáng đại nhân trước mặt cố lộng h u y n hư như hắn thất thành bọn hắn những người này chẳng phải là bị dấm đầu hạ thắt xuống thậm chí còn có ít người nghĩ đến hắn không thành mới tốt cửa này làm có dễ chính là địch nhân q u á cường đại cũng không phải là bọn hắn vô năng thời gian chậm rãi chạy xuôi đám người tâm tư dị biệt tất cả chú ý đều rơi xuống cái kia quần quận trong sóng biển cũng không biết là qua bao lâu đông nhiên thủy triều càng kịch liệt quần quận dòng xoáy càng sôi trào m á h liệt nhắm mắt đường anh chỉ một thoáng mở tròn mắt trong đôi mắt tinh quang lưu chuyển đông nhiên nhấc lên trong tay hoàng trúc cả bình thường cần câu kịch liệt và mẹo pháp lực sởi tơ căng đến so giá trị dưới nước hội tụ lên vòng xoáy khổ sóng biển chấn động thuyền lớn c u ộ n c u ộ n cả hai đấu sức không bao lâu đường anh dẫn theo cần câu gầm t h é t một tiếng nghiêng x ú g lên cho ta nói đi đông nhiên giơ lên trong tay cần câu đến tướng thứ gì từ trong b i ể n rộng rút ra ném lên chân trời mà cũng chính là tại một cái c h ư ớ c mắt này xôi trào mãnh liệt c u ầ n phong hải đảo trong khoảnh khắc hành quân lặng lẽ mái vòm dày đặc mây đen bị đ ổ i tàn ra trong lúc tháng qua gió êm sóng lặng hết t hệ tất cả đều trở về bình tĩnh phản phất vừa mới cái kia h a i họa bình thường biện cả gào thét chi cảnh chị là huyễn tưởng bình thường trong lúc nhất thời trên thuyền quân nhân cùng thủy thủ đều có chút tinh thần hoảng hốt trên chủ hạng người cùng nhau chuyển di ánh mắt hướng phía cùng một cái phương hướng nhìn lại nhưng gặp đường anh ném lên tới một vật vung rơi xuống b o n g thuyền thúy s ắ c giáp sắc trong vắt tỏa ánh sáng sáng sinh hồng càng c u â n lẫm liệt chiếu hào quang pháp lực sởi tơ buộc chặt lấy chữ vạn phù văn t ì n h lình đã ánh vào n g ự c bụng bên trong rõ ràng là một thành người lớn nhỏ lớn bọ tôn hắn không ở tại trên thuyền quay cùng rẽ rồi lấy lại là không nổi lên được nửa điểm pháp lực đường anh thu tay lại bên trong cân câu túi xuống nhìn về phía khói này chầm giọng hỏi nghiên xúc còn không mau mau thúc thủ chịu trói quái vật kia nghe vậy toàn thân run lên đành phải ngã vào ở trên thuyền toàn thân run dậy lại không phản kháng vạn vọng lao ra chiếu cố minh thần n h ư mày có nhiều hứng thú đánh giá cái này n ằ m g ạ p trên mặt đất tố bự hướng phía đường anh hỏi đây chính là ngăn ta thuyền hạm tiến lên chi trách lúc đầu gây sóng gió cố tình làm bậy cố lộng viền hư bây giờ bị ném lên thuyền tháo thần thông lại là nửa điểm phách lối khí diễm vậy không đường anh thu cần câu hướng phía minh thần cười cười chính là quái này chính là một cẩm tú lưng xanh pháo hạ quái một đôi này chân gọng kìm quả thực là lợi hại nhanh giống như t h i ề m điện uy như lưu tinh vạn vật đều có thể đánh tăng chi ở trong nước càng là mạnh mẽ chỉ cần cự kìm k u ấ y tại trăm ngàn dặm sâu xa liền có thể làm gió dẫn sóng vay sóng lớn người phi thường có thể gần minh thần vậy nâng hắn nói ra lợi hại như vậy chi trách còn không phải để cư sĩ h ạ n g phục ư sĩ càng là pháp lực thông huyền thần thông khó l ư ợ n g quá khen quá khen tại hạ bất quá làm ư ợ n minh đại nhân uy tôi múa dịu trước cửa lỗ ban gì công chi có hết thể trở về bình tĩnh đội tàu không có trở ngại liền tiếp theo tiến lên trên chủ h ạ n đường anh vô vô cái kia hạ cái đầu nằm đầu hướng phía minh thần nói ra minh đại nhân yêu nhiệt g tiếp nhận đầu hàng việc này đã xong tại hạ cái này cáo tử xong chuyện phủi họ đi đường anh tựa hồ cái gì đều không cầu chỉ là vì đến chợ minh thần một chút sức lực tiếp lấy chính là hướng minh thần đưa ra chào từ biệt minh thần h i ế p híp mắt hướng phía hắn cười nói cư sĩ cái này muốn đi không ngại lưu lại minh m g ũ cũng tốt thiết tiến khoản đái đáp tạ n g ư ờ i ngày sau ta cũng sẽ hướng bệ hạ bẩm tấu vì người s i n công chiều ta thay trời hành đạo cử minh thảo phạt bạo ngược bắc liệt chính là đi nhất thống thiên h ạ lưu danh thiên cổ chi đại n h i ệ p cư sĩ không ngại gia nhập chúng ta ngày sau cũng tốt trói lọi sử sách làm hậu thế ngàn b ạ n con cháu chỗ tản hắn dương đường anh chỉ là hướng phía minh thần hành lễ thức t ừ nói minh đại nhân nói quá lời tại hạ bất quá một phương bên ngoài nhàn tản chi sĩ công danh lợi lộc tại ta như p h ủ vân hôm nay tới đây bất quá là chấm dứt giữa ngươi và ta một cọc duyên p h ậ n bây giờ h ai đã giải duyên p h ậ n đã rõ ràng tại hạ đây cũng là đi người như vậy là không thể nào cùng minh thần bên người những tu sĩ này một dạng ngay sau đó thuộc một dạng đi theo tại trái phải bọn hắn chỉ ở thích hợp thời gian xuất hiện tại thích hợp thời gian rời đi minh thần kỳ thật vậy không muốn ép ở lại hắn còn nói thêm đã như vậy cái kêu minh mỗi liền không lưu đ ư ờ n g anh một tay thi lễ cười cười nhẹ nhàng vô vô cái kia hạ khoái vừa muốn rời đi mà đúng lúc này minh thần nhưng lại lời nói xoay chuyển cư sĩ q u á i này gây s ó n g gió làm hại nhân gian lần này cũng dám ngăn cản quân hạo làm hỏng đại sự của ta làm ta mấy b ạ n đại quân táng thân b i ể n cả tội ác tài trời lần này ra b i ể n quân đội tổng cộng cũng n ớ i mấy vạn người mấy b ạ n đại quân táng thân b i ể n cả đơn thuần là minh thần mở to mắt nói lời biện đặt k h á i này làm gió dẫn sóng nhìn qua một bộ biện cả thịnh nộ phiêu diêu khó dò thai họa cảnh tượng nhưng là kỳ thực tất cả đều là đe dọa chỉ là ngăn cản minh thần tiến lên thôi một đầu thuyền đều không có thương tổn sở dĩ nói như vậy bất quá là muốn quyết đại tội lỗi trách là minh thần về sau nói lời cửa hàng gia tăng trọng lượng vạn vọng cư sĩ đem nó lưu lại ta muốn d ẫ n hắn hồi chiều do chúng ta bệ hạ minh chính tội phạm làm sao lại trùng hợp như vậy minh thần vừa mới tao nộ quái này gây sóng gió trở ngại tiến lên vừa vặn ngay lúc này đường anh xuất hiện còn vừa vặn có thu phục hạ quái này biện pháp từ đăng tràng đến rời đi tất cả động tác hành vi tiêu sái dứt khoát không có phạm nửa điểm sai lầm trôi chạy đến cực điểm minh thần đều có chút hoài nghi hà quái này có phải hay không chính là đối phương phái ra tự biên tự diễn một mặt kịch ở ngoài sáng thần trước mắt h i ể n thánh đến để cao chính mình hy vọng nếu như là dạng này minh thần liền bị làm trọ khỉ minh thần có thể xưa nay đều không phải là người chịu thua thiệt hắn cần giữ lại hà quái này cho đối phương nếu lâu nếu như không phải cái kêu minh thần thì càng muốn giữ lại hà quái này con hàng này ở trong nước đúng là cái rất không tệ lực lượng ngày sau còn có thể cần dùng đến kém nhất cũng có thể để hắn kéo kéo thuyền đ ề cao đi thuyền tốc độ chính mình đã trải qua trận này h o a loạn không có khả năng cái gì đều không có mò lấy mơ mơ hồ hồ thiếu một cái nhân tình dù sao cũng không phải ngươi đường anh quân cờ ta giữ lại vậy không có gì dù sao minh thần là theo chân hà q u á i xung đột chính diện định nhân đường anh là đến giúp đỡ minh thần ngậm lấy cười ánh mắt phảng phất giống như thực chất lẳng lặng nhìn đường anh phảng phất là có thể xuyên thấu nhục thể nhìn thấy lòng người bình thường sau đó đường anh phản ứng sẽ hướng minh thần chứng minh suy đoán của hắn nếu là đường anh cắn chết không cho kéo ra hắn cùng k h á i này liên hệ viện cái s ứ c s ẻ o lấy cớ như vậy thì là hướng minh thần minh b à i hắn là người trước đây là một trận tự biên tự diễn đùa giỡn những gì hắn làm cũng liền đập như đường anh cho vậy đã nói rõ hắn chỉ là sẽ hàng yêu biện pháp đi theo hà quái người sau lưng có chút nguồn gốc minh thần cầm nhân tình đổi quái này lại hoặc là hắn chính là tráng sĩ chặt tay nhất định phải ném đi quân cờ này nhận đón minh thần ánh mắt đường anh cũng là thân hình dừng lại hơi nhỏ mắt tất cả mọi người không phải ngu xuân minh thần ngôn ngữ ánh mắt đều có thể chuyển ra ngoài rất nhiều tín hiệu minh thần ngôn ngữ ý sau lưng hắn vậy bắn được hắn rủ i xuống mắt thấy nhìn vì xuống đất run dày bò tôn hướng phía minh thần cười cười minh đại nhân không phải ta không chịu kỳ thực l à quái này cực kỳ hung ác không phải ta không thể nếu ta đem hắn lưu tại nơi đây đợi ta rời đi đảo mắt hắn liền sẽ trốn về biển cả làm gió dẫn sóng làm hại thiên hạ đến lúc đó lại không tốt bắt hắn ta muốn dẫn nó về đảo cực kỳ dạy dỗ định dạy hắn cải t à quy chính nếu là minh đại nhân cần ta lại p h ả i hắn đến trợt như thế nào minh thần nghe vậy nhớ mày a không ngại sự tình không ngại sự tình nếu là vì thế cư sĩ chi bằng yên tâm minh mũ có là biện pháp đánh bại ở hắn ta có thể tự dạy dỗ hắn đảm bảo hắn ngu thuận nghe lời chính là hắn đang trốn về trong biển ta vậy có biện pháp chỉ hắn hắn cũng không phải là đối với quái này không có cách nào chỉ là không có một trăm năm chắc mà thôi tám chín thành vẫn phải có minh thần trên mặt treo cười lại đem đường anh lời nói cho chặn lại trở về minh thần đều nói như vậy lại tiếp tục từ chối nói đó chính là phủ định minh thần năng lực chính là đánh mặt của hắn lại nói tuyệt đường anh m ấ p máy môi c h ậ n cười nói cũng tốt như vậy đường mũ vậy bất việc yêu nghiệt này liền giao cho minh đại nhân xử trí nếu là nếu là hắn chạy ta lại đến bắt không phải ngươi trung quy không phải ngươi khi đó minh đại nhân coi như chớ có lại cả ta câu nói kế tiếp đường anh cũng không hề nói ra nhưng là bốn mắt tương giao hết thệ cũng đã tại không nói bên trong minh thần tiến lên đây nhẹ nhàng ở đâu tôm bự trên thân vỗ vỗ c h ậ t cười nói giải s ầ u nếu là đi hắn ta tại không hai nói định giao cho cư sĩ xử trí cư sĩ thần thông quảng đại pháp lực vô biên ý chí rộng lớn minh mỗ bội phụ c minh đại nhân quá khen rồi mắt thấy lời đã nói đến nơi cực đường anh cũng đành phải hướng phía minh thần cười cười đã như vậy tại hạ liền cáo tử nói đi chính là bàn tay bãi xuống lúc đến lá xanh lại bị hắn ném vào trong nước biển pháp lực lưu chuyển lại là lại huyên hóa thành cái kia một chiếc thuyền con bộ dáng đường anh thả người nhảy lên dáng người nhẹ nhàng chống rông dập chân cuối cùng đặt chân tại cái kia thuyền con bên trên thuyền con không do mà bay không nhanh không chậm hướng phía phương tây lướt tới chương ba trăm tám mươi b ố cường nhân làm việc cho ta chương ba trăm tám mươi b ố cường nhân làm việc cho ta cái này cái này đó là cái gì thần tiên thần tiên phật tổ phật tổ kim thân hiền linh nhanh, nhanh bãi a phật tổ phù hộ nguyên là cái này t h ầ n phật giúp chúng ta vượt qua nam quan khoáy sóng gió từ đáy biển câu được đi lên gió em sóng lặng hết thể trở về an bình mặt khác trên thuyền hạm binh sĩ các thủy thủ có chút không rõ ràng cho lắm còn không biết tình huống chân thật sóng to gió lớn lúc đến coi là hai nạn tới tính mệnh khó đảm bảo kết quả lại mơ mơ hồ hồ gió em sóng lặng bọn hắn cũng không biết là vì cái gì hết thể kết thúc về sau chỉ gặp một đạo thân ảnh phiêu miệu từ chủ hạ bên trong này ra giá một chiếc thuyền con hướng phía phía tây đi xa thuyền lớn tiếp tục hướng bắc bất quá đây hết thể vẫn chưa xong đâu theo người kia dần dần đi xa càng phiêu m i ể u thời điểm lại là rốt cục tại phạm nhân trước mặt h i ể n hóa phạm âm thanh theo gió mà chuyển đến ngàn vạn màu mẹ tại phía tây bầu trời bắn ra ra trong lúc nhất thời ánh mắt mọi người đều bị hấp dẫn tại cái kia vô tận tường quang gấm quang đinh bên trong đi thuyền đi xa hào khách tại trong sóng biển dừng lại từ trong thuyền đi xuống chống giống mà đứng đi hướng chân trời chân trần mà đi áo bào không gió mà bay mỗi đi một bước chính là tại nguyên chỗ lưu lại một đoá hoa sen màu vàng b ụ bộ sinh liên tại ngàn vạn kim quang màu mẹ bên trong người kia đi lên cao cao trên tòa sen kim quang lập lụe thường quang v ư ợ quanh dường như chân thực lại như là hư hảo một đạo phật tượng to lớn kim thân ở trong bầu trời hiện hiện thương xót phật nhãn quan sát c h ú n g sinh hai tay vỗ tay ngồi ngay ngắn trừ thiên đài sen cực điểm tôn s ù n g cực điểm minh nghiêm trong lúc nhất thời thủy triều quân hạ n g bên trong đám người cùng nhau trợn tròn trong mắt bọn hắn đều không thể nhìn thấy trên đài sen bị tồn tại kia hình dáng không cách nào hình d u n g cũng không cách nào tưởng tượng chỉ là cảm giác nó uy năng vô tận pháp lực vô biên không nổi cung kính vì lệ thần cầu lấy thần minh tiên linh bụi bằng bên trong đám người tất nhiên là thỉnh cầu lấy bọn hắn phù hộ mà nhận đón mọi người sùng kính ánh mắt mây kia bưng lên thần linh nhẹ nhàng phất phất tay phật quang hạ xuống đám người chỉ cảm thấy bên thai hình như có ngàn vạn phật kinh ngâm tụng lan truyền trí tuệ trong lòng ý niệm thông suốt tinh thần phân c h ấ n đối với ngày đó đỉnh thần linh càng sùng bái làm xong những n à y vị kia thần phật cái gì cũng không có lại nói gió nhẹ t r ậ n t r ậ n kim quan g mờ mờ cái kia thần phật pháp tướng bóng dáng cũng là biến mất tại trong bầu trời lần này là thật hết thể đều kết thúc lần này cũng là thật cá o biệt người trên đất bọn họ ngơ ngác nhìn trong lòng cũng có chút trống ố n g cái này cái này đây là thế giới cực l ạ thần phật phật tổ ủng hộ chúng ta càng nguyên trên chủ hạng bầu không khí an tĩnh quỷ dị được chứng kiến thế giới càng nhiều chân thực các tu giả cũng là có chút bu ngơ v ừ a m ớ i cái kia t h u tục hán tử đúng là bất p h ả m có thể giải quyết bọn hắn không giải quyết được nan đề đúng là cái pháp lực cao t h â m có chút thủ đoạn đại năng lực giả bọn hắn thừa nhận chính mình có lẽ năng lực không bằng nhưng lại không nghĩ tới sự tồn tại của đối phương vậy mà cao hơn bọn họ nhiều như vậy cấp độ đúng là như vậy thần linh cũng chính là trong những người này không có phật tín đồ bằng không mà nói nên dập đầu đổ bái thành kính hưng p h n tối hôm qua uống rượu say đại hòa thượng sông đem đi ra vừa mới t ỉ n h ngủ hắn đầu góc có chút hối loạn vừa mới bấp bênh hắn đều không có tỉnh giờ phút này lại là nếu có điều xem xét tỉnh táo lại đi ra chỉ thấy mọi người t ề tụ b o n g thuyền nằm sấp một cái lớn b ò tôm nhất thời có chút không rõ ràng cho lắm bất quá giờ phút này lại là không kịp suy nghĩ nhiều chỉ là quay đầu hướng phía chân trời nhìn lại nhìn xem cái kia ngàn vạn hào quang bên trong dần dần biến mất thân ảnh không hiểu có loại cực kỳ rõ ràng cảm giác quen thuộc cái này đây là có chuyện gì tất cả mọi người bị một màn này rung động đến mọi người không khỏi vì đó xung tính vì đó ngưỡng mộ mà chỉ có minh thần lẳng lặng đứng ở trên b o n g thuyền lẳng lặng nhìn cái kia thần p h ậ t biến mất phương hướng không yêu ngạo không tự ti trên mặt treo đủ cười như có như không cái này tựa hồ cũng không có vượt quá dự liệu của hắn hoặc là nói liên hẳn lạc như vậy mới thú vị nếu là đối phương cứ như vậy trực tiếp đi đó mới là là chuyện những người này đ ă n g t r à n g đều không phải là bằng bạch đ ă n g t r à n g cái gọi là d u y ê n phận cũng chỉ khi nghe cái vui là có thể minh tinh ra sân muốn phí ra sân tồn tại cao cao tại thượng kia hiền linh tất nhiên là cũng phải vì chúng sinh để lại đầu mối biết hắn là thần thánh phương nào mới có thể nhận được phần này cảm kích đăng tràng lúc hóa thành một thường thường không có gì l ạ câu cá khách chạy nhưng từng bước sinh liên leo lên đám mây lấy kim q u a n g kia phật tượng rung động thế nhân một thì là không hiển lộ thân phận chân thật của mình chạy lưu lại một cái bóng lưng mọi người chỉ biết là thần phật ra trận tướng trách nhiệm bày cho toàn bộ thế giới cực lạc để tránh cái chăn đối với đơn truy cứu trách nhiệm nhị tác nhưng cũng hoàn thành nhiệm vụ tướng phật quang phổ chiếu đến phía dưới đông đảo chúng sinh trong lòng hiền thánh hiền thánh tất nhiên là muốn hiện ra đến mới có thể thánh cái kia đường anh cái gì đều không cần nói hắn chỉ cần tại thời điểm ra đi từng bước một đi đến ngày đi từng cái kia kim p h ậ t hiện ra cho thế nhân mục đích của hắn cũng liền đặt đến minh thần dự đoán đến hắn sẽ làm như vậy bất quá cũng không muốn ngăn cản đối phương người ta đến giúp đỡ vậy liền nên cho người ta chia hoa hồng cái này đường anh sát xuất lớn là không giận sư phụ cũng chính là buổi tối đó cùng minh thần nói chuyện tiểu hòa thượng người bên kia lần này đăng tràng kỳ thật cũng là hướng minh thần tại biểu hiện mình thái độ đêm hôm đó ước định không phải nói xuống có lợi ích dây dưa bằng hữu đó chính là an tâm nhất bằng hữu nhị tắc cũng là đối với cả nguyên đầu tư v ề phần cảnh diễn này có phải hay không đối phương tự biên tự diễn còn cần trước mắt hà quái này hướng minh thần công bố đáp án thường quang thu liễm gió hêm sóng lặng thuyền lớn tiếp tục tiến lên những người trên thuyền đều có chút hoảng hốt có chút phảng phất giống như cách một thế hệ cảm giác ngắn ngủi một canh giờ ở giữa phát sinh rất rất nhiều sự tình bọn hắn còn không có tiếp thụ và đến mắt thấy cái kia thần phật rời đi trên thuyền hà quái lại là ánh mắt lóe lên vừa mới có người thi pháp chế chủ hắn hắn tất nhiên là nằm dạp trên mặt đất cực điểm k i ê m tốn chó gậy đôi mừng chủ vì s i n t h a mạng nhưng là hiện tại đại năng kia thế nhưng là đi nơi này lại không người có thể chế trụ hắn hắn lại chạy nước động bên trong đó chính là biển cả to lớn chi bằng ngao u vong thuyền cái kia tuổi trẻ v ẫ n giật nhân khí chất kỳ quỷ cho hắn một loại nguy cơ rất lớn cảm giác hắn cũng không muốn hại người chỉ muốn chạy trốn nghĩ tới đây hắn đông nhiên từ trong miệng phun ra ra đại lượng dòng nước đến dòng nước tướng pháp lực sợi tơ ăn mòn hầu như không còn thân ảnh l ó a lên trực tiếp vọt hướng về phía trong biển rộng Bịnh! không lớn không nhỏ b ọ t nước tung v ó đợi đám người bừng tỉnh vong thuyền chỉ còn lại, có một nước, lại là lại không yêu nhiệt kia tung tích chạy minh đại nhân cái này vừa mới bị tia thần phật thế nhưng là là hà q u á i này năng lực làm xác nhận là cái không tốt sống chung n g h nhân bây giờ bị hắn đào tẩu c á nhập b i ể n cả sợ là lại khó mà bắt được phải làm sao mới ở đây trên lục địa còn khó nói nhưng những người này ở trong nước bản sự đúng là chẳng ra sao cả minh thần đảo qua đám người một chút lại là cảm thấy thầm thở dài âm thanh con gờ trong tay hay là quá ít hắn hay là thiếu quyết nội tình minh thần nhẹ nhàng khoát tay á o không sao lúc trước dù sao cùng đường anh cường lưu hà q u á i lúc nói như vậy một bờ bằn nếu là thật để cái này bỏ tôn chạy cái tia minh thần coi như bạn không có k h ơ i kim cương ngươi ôm cái gì đổ sự sống quyền lực lớn hạ tạo dựng lên muôn vàn g khó khăn nhưng là sụp đổ đứng lên lại dễ dàng gấp minh thần sao mà tinh linh nhân vật không có chuẩn bị ở sau hắn tự nhiên cũng sẽ không tham yêu cái này nhận đón ánh mắt mọi người minh thần có chút chẳng mắt trong lòng một cái ý niệm trong đầu hiện lên ngay sau đó chính là thủy triều c u ủ n c u ộ n thật phong đột nhiên nổi lên đám người tưởng rằng cái tia đ à o tàu h ạ q u á i lại muốn làm ác r i ê n g phần mình lông mày níu chặt trận địa sẵn sàng đón quân địch nhưng mà tiếp theo một cái t r ớ c mắt thuyền bên cạnh dòng xoáy thay đổi hướng ra phía ngoài trống ra một cái tiếp một cái bong bóng Siêu. ngay sau đó một cái bóng l ó e lên đ ỗ n g nhiên nhảy ra nước đến rơi xuống đến bông thuyền chính là cái kia đào tẩu lớn bỏ hạ quái mà giờ k h ắ c này hắn lại là toàn thân run rẩy dãy r u a lấy ở trên bông thuyền t r u n g quanh quay cuồng dãy r u a t h a y đổi chuyến ra trận trận không do ý nghĩa kêu g ề n thanh âm tha mạ n g tha mạ n g lao ra tâm ta như vạn chân cùng đâm đau đến không muốn sống tha ta mệnh thôi tha ta mệnh thôi một cái quay người cái kia hạ quái bỗng nhiên bỏ tướng đến minh thần trước mặt đến không nổi bãi lấy cái kia một đôi kinh khủng cái kìm săn loáng nhưng đánh thoái không ở giữa lại là nửa điểm đều không có muốn tổn thương minh thần ý tứ giờ này k h ắ c này hắn chỉ cảm thấy có ngàn vạn kim châm đâm vào trong lòng dù có bao nhiêu k i n h lực bao nhiêu pháp lực vậy không xử ra được toàn thân thị t phạm phất đều bị nện thành thịt vụn trong óc chỉ còn lại có cảm giác đau đớn minh thần ánh mắt lóe lên túi xuống nhìn hắn ngươi còn muốn đảo tàu a tiêu diệt cường địch không gọi bản sự để cường nhân làm việc cho ta không ngừng lớn mạnh chính mình uy danh không ngừng nện bức t ắ c quyền lực của mình nền tảng tạo dựng quyền lực của mình hệ thống đây mới là bản sự bằng không mà nói mọi chuyện kinh nghiệm bản thân thân là luôn có sơ hở chỗ tổng cũng làm không được cái kia cao cao tại thượng địa vị đây là chân ngôn chú là lúc trước bạch lang lễ tạ thần cho hắn hai dạng đồ vật một trong đào kia cho bạch lang n g m để hắn đánh nhau thời điểm dùng mà chân ngôn này chú là một kiểu khác lúc trước thu hắn thời điểm minh thần viện cái liệt hỏa chú âm mưu để phù diêu phối hợp với hủ d o hắn hắn nguyện thành ngược lại là trả lại cho minh thần như thế một cái thật đồ vật cái đồ chơi này là một rất nhỏ như lông sói bình thường không thể xem xét châm nhỏ bộ dáng chạm vào vào thịt có thể thẳng vào trong lòng trừ phi ngàn vạn phát tướng thủy đi thân này cũng có thể còn sống có thể trốn thoát nạn này b à n g không mà nói chỉ cần minh thần tâm niệm vừa động liền có thể trong lệnh chú người gặp bạn c h â m tích lũy tâm nỗi khổ đau khổ siêu việt sinh tử làm cho người đau đến không muốn sống kinh lực pháp lực hoàn toàn không có có thể tùy ý hành động biến hình bản kim cô chú minh thần một mực mang theo thứ này nhưng còn không có tìm tới cái gì nhân tuyển thích hợp dùng dù sao mấy người này mới tài nguyên cứ như vậy nhiều còn muốn tìm s o n g thích hợp sử dụng thời cơ sinh linh mạnh mẽ đều có người nhìn chằm chằm đâu nhìn một cái phủ diêu hóa thành vận hoàng long liên h ó a chân long ngay sau đó liền có người muốn đến thu bọn hắn muốn tìm thích hợp không dễ dàng như vậy cũng liền dựa vào n ỗ ẫ u như gặp dựa vào từ trong tay người ta đoạn dưới mắt hà quái này còn có thể cái này chú chống không cũng là chống không tạm thời cho hắn sử dụng dạy dỗ tốt thu hồi lại đến cho người bên ngoài dùng lúc trước đường anh tại lúc minh thần ở trên thuyền bố nhẹ nhẹ hà quái này hai lần liền đem chân ngôn này chú đâm vào trong thân thể hắn vàng không mà nói hắn cũng sẽ không cùng đường anh đánh những cái kêu bao phiếu không cách nào một trăm khống chế quái vật giữ lại sẽ chỉ là uy hiếp còn không bằng để đường anh đem nó mang đi hà quái này có thể phòng bị đỉnh tiêm pháp bảo thần khí tiến công r á p xác lại là không có ngăn trở cái này i ế u ớt bút lông sói trong nhỏ thậm chí hoàn toàn không có phát giác bị nó tiến vào thân thể minh thần c h a hỏi đằng sau tất cả thống khổ giống như đều thu liễm hà quái toàn thân r u lên như được đại xá lại vội vàng vì trên mặt đất không nổi b á i lấy không dám, không dám không dám lao ra bạn mong lão ra lưu tính mạng của ta t i ể u yêu cũng không dám nữa cũng không phải là tất cả yêu quái đều sẽ như giống yêu phù diêu như vậy cùng minh thần thông tâm ý đó là minh thần vận khí quá tốt phù diêu là vì khai trí lúc bị hắn n u ô i long liên là ngàn năm t ự trạch còn lại mấy cái yêu vậy đều có duyên phận b à n g không mà nói đừng nói là đi theo hỗ trợ cung cấp thúc đẩy bình thường đụng phải một cái mặt mày như vậy nghịch ngậm muốn t r e o chọc người không sợ tính mệnh đã là cực kỳ không dễ yêu ma k i a phần lớn là cùng hung cực gác không tốt sống chung nếu là có thể tự do tự tại lại có ai nguyện ý làm nô là bọc đ ầ u nuôi những yêu này vậy cùng ngao ưng một dạng cần đem bọn hắn g ã tính mày đi cần lấy đại pháp lực đại thần thông trị bọn hắn ngoan ngoãn vừa rồi có thể thúc đẩy chi hà quái này tu vi không cạn tại trong biển này càng là ở sân nhà tác chiến làm gió dẫn sóng thực lực phi phạm nhưng mà chính là như vậy một cái thần thông quảng đại chi trách giờ phút này lại là quỷ mười phần dứt khoát một chút cắn răng dãy r u ộ n một phen dục vọng đều không có khoảng cách minh thần gần như vậy hắn đều không có tập kích minh thần ý tứ hiển nhiên hắn không phải đầu cưới nên trải qua hắn đều đã đã trải qua hắn đã bị người chịu đ ư ợ t qua không phải lần đầu tiên có chút lòng xấu hổ tự nhiên cũng liền ném đi nên q u liền q u nên cầu xin tha thứ liền cầu xin tha th phản kháng sẽ chỉ đem chính mình làm cho rất đau đó cũng không phải chuyện xấu b ấ t đi minh thần rất nhiều công phu chỉ này một lần lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa ta còn rất thích ă n bọ t ô m minh thần có nhiều hứng thú đánh giá hắn cười nói không biết ngươi cái này một thân thị tư vị như thế nào tái phạm lời nói ta cần phải đem ngươi chừng cũng chia cùng ta quân tướng sĩ n ế m thức ăn tươi hà quái này nguyên thân giống loài nên sắp xỉ tại kiếp trước nói tới bọ ngựa t ô m cho nên đường anh nói hắn cái k i a một đôi chân gọng kìm hết sức lợi hại cũng có thể xứng đáng tôn này làm hải dương tay quên anh nhưng đánh phá hết thảy uy lực vô tận minh thần chưa từng ăn bọ ngựa t ô m nhưng là nếm qua cùng tương cận bọ t ô m hắn đối với cái này hải sản hay là rất ưa thích hào xích cái đồ chơi này hẳn là có năng lực tái sinh đi đã lớn như vậy bóc mấy chân mà cũng đủ rồi nếu không lột xuống mấy chân mà trước nếm thử đ ô i tia cái kìm minh thần ngữ khí nghe là nói đ ù a nhưng đối với hà quái này mà nói vẫn còn có chút địa ngục người này cái này hiếu kỳ theo dõi ánh mắt không giống là ngụy trang tựa hồ thật là đang quan sát m u ố n chứng tôn ăn chỉ sợ đến hắn bỗng nhiên vì xuống đất không nổi run dậy ru ru ru khẩn cầu nói không dám không dám nhỏ không dám tiếp tục đào tẩu sau đó đi theo làm vị tùng n h â m lão r a thúc đẩy tại không dám nói nữa chứ không l a o r a tuyệt đối tha ta ta cái này một thân thịt đều vừa già vừa cứng không chúng ăn không chúng ăn à. lãnh đạo thật sự là không tốt hầu hạ à sinh hoạt không dễ tôm tôm thở dài chương ba trăm tám mươi lăm bánh vẽ lãnh đạo cầu tới tiến hắn t r ư ơ n g ba trăm tám mươi lăm bánh vẽ lãnh đạo cầu tới tiến hắn tạm thời tha cho ngươi hàng quá hóa dở mặc dù đã bị chịu được qua quỳ dứt khoát nhìn qua không có gì có khí nhưng người ta nếu biểu hiện kính cẩn nghe theo vậy cũng chớ ép người quả đáng dù sao cũng là có đại pháp lực đại thần thông quái vật cần là cho người chút thể diện thuyền lớn lướt sóng tiến lên hết thể trở về bình tĩnh trong quân đội trật tự thứ nhất mặc dù mọi người đối với phát sinh sự t ì n h có nhiều n g h i hoặc nhưng vẫn là tại quân k ỳ tác dụng dưới riêng phần mình thực hiện chức trách ha quái đầu hàng minh thần lại hỏi người kêu là cái gì tại sao tới nơi này hỗn loạn kết thúc minh thần có thể từ trên người hắn nhìn trộm đến một chút tin tức tôn bự nằm ở trên đất n ử a điểm phản kháng uy tứ dứt khoát nói lao ra tiểu yếu gọi tên dư hiệp tại cái này vô tận biển sâu đã tu hành hai phẩy ba hai một năm cái này biển sâu phía dưới chính là t a đ ộ o phủ tiểu yêu những năm này khắc khổ thanh tu chưa từng làm qua thương thiên hại lý sự tỉnh a tu hơn hai nghìn năm đạo hạnh này đến cùng long liên không sai biệt lắm đúng là một hung ác đại quái con hàng này nhìn như nói không ít thái độ khiêm tốn nhưng là vấn đề trọng yếu nhất vẫn không có trả lời minh thần lắc đầu l ờ i nhắc cùng hắn nói nhảm chỉ chọn minh đạo ta là hỏi ngươi là ai phái ngươi đến ngăn đại quân ta đường đi dữ h i ệ p trì trệ trong mắt suy nghĩ lưu truyền trong lúc nhất thời có chút khẩn trương trở mặc hắn vị trí này chính là q u n cờ chính là bao tay hắn chỉ có thể tiếp nhận mệnh lệnh đi làm thất bại cũng muốn chính mình tiếp tục chống đỡ đóng c h ặ t miệng cái gì cũng không thể nói minh thần nhiêu có hứng thú nhìn hắn một chút cười nói nhìn cách tối nay là muốn cải thiện một chút thức ăn ta nhìn ngôi ư đôi này cái kìm liền ăn thật ngon không dư hiệp nghe vậy toàn thân r u lên vội vàng lại ngã vào trên mặt đất tha mạng tha mạng lao ra tha mạng à. thiên sát hắn chỉ là một cái bất lực tôm b ự a dư hiệp cũng là bất đắc dĩ không phải ta không muốn cùng ngài nói thật sự là ta cũng vô pháp á hắn nằm xuống đất bên trên tướng thân thể lật lên hướng phía minh thần lộ g i bụng của hắn tại cái kia mềm mại giáp s ắ t ở giữa thì n h l ì n h văn ấn lấy lóe lên tránh tỏa sáng vật chữ lúc trước cái kia đường anh cũng là tựa hồ cũng là dựa vào cái này đem nó từ trong biển câu đi lên ngàn năm trước ta tu thành thần thông làm gió dẫn sóng huỳnh hành không sợ từng phạm phải chút t a i họa sau có một thần tăng từ phương nam lướt sóng mà đến cùng ta khuyên bảo làm ta không tiêu không nạo uy y phật môn ta khi đó bành trướng tự tin tiêu n ạ o của bội tất nhiên là không chịu gây nên ngập trời sóng biển đem nó lật tung chìm vào lẽ biển còn đem chi nguyên lành mất vào nhưng mà ai ngờ đó là cái pháp lực tao thâm lại từ ngực ta bụng chui ra ngoài còn tại ta trong bụng lưu lại thứ gì chỉ cần nó niệm động chú ngữ ta liền cảm giác bụng trướng có nhịn p h ả n phất muốn băng liệt mở bình thường pháp lực tận c ở i không cách nào ngăn chặn trung thành không tuyệt đối chính là tuyệt đối không trung thành dư hiệp sống hai ngàn năm hắn tự nhiên vậy minh bạch đạo lý kia nhưng vấn đề là hắn cũng đành chịu a phía trước có người tại hắn trong bụng lưu lại một cái k h ô n g chế nó phát chú hôm nay minh thần lại cho hắn hạ cái toàn tâm c h i chú hai đầu đại lão đều có thể đem hắn khiến chó chết đi sống lại hắn cũng không muốn hai người đứng tại trên đầu của hắn đi a vậy hắn lại có thể làm sao bây giờ thôi chỉ có thể là thuận minh thần lại ôm lấy một vị khác hắn cũng không muốn mọi việc đều thuận lợi nhưng là lại có thể làm gì đâu tải hữu đều có thể giết chết hắn lao ra không phải ta không muốn muốn nói với người thực là vị t i a ta vậy chịu trách nhiệm không dạy nổi tôn bự nằm ở trên đất đáng thương nói ra thỉnh cầu ngài xin thương xót tha ta một lần này đi cái này ngàn năm thời gian hắn đều đang tỉnh lại lúc trước của ngạo đều đang vì đó hối hận cường trung luôn có cường t r u n g tay như vậy kiêu ngạo tùy tiện tóm lại là muốn trả giá thật lớn nhưng là vận mệnh không còn cho hắn cơ hội hối hận ngàn năm tu hành hắn trở nên mạnh hơn nhưng này thì như thế nào đâu đến cá nhân vung cái cần câu hắn còn phải ngoan ngoãn bị câu lên thuyền tới a cũng may minh thần mặc dù tính tình kỳ quỷ ngon đ ộ n g nhưng cũng không phải không nói đ ạ o lý nghe hắn nói thành thần thấy cái này tôn bự vô cùng đáng thương dáng vẻ cũng là không b ứ c b ắ c hắn chỉ là h é mắt cảm thấy khé thở dài âm thanh đại ca tá pháp cùng ta tiếp theo một cái t r ớ c mắt vô hình chi phong p h t qua biển cả toàn bộ đội tàu phảng phất đều yên lặng một cái t r ớ c mắt zết zết zết mạnh liệt mùi huyết tinh của tới phảng phất có một đạo ý chí mạnh liệt tại tất cả mọi người trong óc la lên làm hắn cảm xúc bành trướng khí huyết quần c u ộ n chỉ cảm thấy lực lượng của mình vô cùng lớn phản phất có thể chọc thủng trời đi bài trừ hết thảy dầm dầm dầm bên hai chuyển đến trận trận không cách nào ngôn ngữ không khí nổ đ ù n g thanh âm trong n g a y mắt minh thần cả người khí chất giống như cũng thay đổi dư hiệp đứng chết trận tại chỗ kinh ngạc nhìn trước mắt cái này hôn nhân minh thần vẫn như cũng là minh thần từ bề ngoài bên trên nhìn hắn một chút cũng không thay đổi chỉ là hai mắt doanh huyết tinh đỏ mà thôi nhưng là không hiệu cho người ta một loại mánh liệt hung ác ngang ngược cảm giác mánh liệt khí tràng phản phất có thể đem dư hiệp toàn bộ tôm chém thành trăm ngàn cái kia có thể cách trở bà pháp cách trở đao thương kiếm kích cứng cọi giáp sát hoàn toàn không cách nào mang đến cho hắn nửa điểm cảm giác an toàn hắn nằm dạp trên mặt đất toàn thân con rúm lại lấy đầy mắt sợ hãi mà nhìn xem khí chất quỷ dị minh thần lao ra lao ra nhiều tha ta mệnh thôi hắn coi là minh thần là không hài lòng đáp án của hắn muốn giết hắn đâu hắn cái gì vậy không làm được chỉ có thể đập nói lắp ba thỉnh cầu lấy minh thần nhiều tính mạng hắn chẳng biết lúc nào một thanh d ữ tận đại đao trận xuất hiện tại minh thần bàn tay đao này không biết giết bao nhiêu người nhiễm bao nhiêu huyết tính khí t ứ c tại ánh nắng chiếu dọi phía dưới hết sức đáng sợ. minh thần rủ i xuống mắt thấy hắn lưới đao nhẹ nhàng hất lên dư hiệp toàn thân r u lên chỉ cảm thấy mệnh của mình tại minh thổ đi một lượt nhưng mà tiếp theo một cái trước mắt lại hình như có thứ gì tại trong cơ thể của mình phá tan đến cái kia lạnh thấu xương như thế gió t a n h mưa máu phảng phất trong khoảnh khắc l ù i t à n một đau cháy qua tựa hồ cũng không có mang đi bất luận cái gì tính mệnh nhặt về một cái mạng dư hiệp nằm dạp trên mặt đất có chút hoảng hốt lao ra ta hắn còn chưa có chết lại ngẩng đầu gặp minh thần mùi huyết tinh tất cả đều lui tán đối p ư ơ n g đã là lại biến thành cái kia nhẹ khắp tùy tính không thể phỏng đoán quỹ công tử bộ dáng minh thần tán đi tá phát lẳng lặng nhìn hắn đi giữ hiệp trì trệ vô ý thức sở lên ngực của mình bụng cái kia hành hạ hắn ngàn năm làm hắn thống khổ tuyệt vọng dấu vết vậy mà đã biến mất không thấy hắn cảm giác toàn bộ tôm đều nhẹ nhàng chút cái này cái này dài trong lúc nhất thời gông xiềng thối lui mạnh liệt mừng rỡ đánh thẳng vào lồng ngực cái này khốn trụ hắn ngàn năm pháp chú rốt cục bị giải khai hắn không chịu được đều muốn ngẩm đầu lên đến thét dài một tiếng nhưng mà ngay sau đó bên hai chuyện đến người kia bình thản thanh âm hiện tại đem ngươi biết đến đều nói cùng ta nghe một chút đi dư hiệp r u lên lại là tướng một tiếng kia mừng rỡ gầm rú đều nén trở về minh thần hỏi thăm phản phất giống như một chậu nước lạnh vào đầu r ộ i xuống a mới ra ổ sói lại nhập hang hổ trước mắt cái này còn có một vị chủ từ đâu nói cho cùng cũng bất quá là đổi cái chủ ra thôi người mới này nhìn qua càng không tốt hầu hạng hơi một tí còn muốn ăn tôm đâu tôm tôm tất cả mừng rỡ tất tán sinh hoạt không dễ văng lãnh hiện thực làm người tuyệt vọng ngàn năm gông xiềm đã san bằng dư hiệp g ó c cạnh hắn biết thiên địa này lớn bao nhiêu cũng đã quen cái này làm người nô bột địa vị rất nhanh tiếp nhận thân phận mới của mình một vị khác cha lớn lưu lại chú pháp nếu bị minh thần phá trừ như vậy minh thần hiện nhiên chính là hắn tân chủ tử lao ra thu hàng ta là cái kia cực lạc phật quốc cười phật tổ năm trước có một đồng nhi đến thi chú gọi ta mệnh ta ở đây c h ú lưu không cho phép nam phương thuyền đội lên phía bắc nhận tân chủ vậy dĩ nhiên không có khả năng giấu giếm cái gì dư hiệp vậy rất thẳng thắn hướng phía minh thần nói thẳng ra làm chú hắn cũng không có cái gì lựa chọn không gian người ta một cái đồng nhi còn có thể gọi hắn thú chi là minh thần đối với hắn cha hỏi đâu minh thần nghe vậy thả xuống trong mắt cũng không vì thế cảm thấy kinh ngạc người phật tổ chính là vị kia cùng minh thần có dạn g n ư ớ c gì l à tôn vật dư hiệp cho ra đáp án này vậy tại trong dự liệu của hắn cũng là càng xác nhận suy đoán của hắn xem ra người ta đường anh đúng là đến giúp đỡ vậy xác thực tồn lấy muốn thu khoái này tâm tư bất quá minh thần ép ở lại người ta vậy không quan trọng h i ệ n nhiên không phải là của mình đ ổ vật cũng là không phải tự biên tự diễn tiết mục cái kia đường anh đâu ngươi nhận biết không đường anh chính là vừa mới đem ngươi câu đi lên người kia dư hiệp lắc đầu không biết phật tổ nếu có ý chị sẽ chỉ sai người đến nhậm chú sẽ không dùng thuật pháp như vậy mặc dù đều có thể đem hắn điều ra nước đến hàn phục nhưng là thủ pháp hiển nhiên là không giống với thật sao như vậy trên cơ bản có thể kết án q u á i này chính là tôn phật này sai tới phong tỏa càn nguyên lên phía bắc đường biển lộ tuyến có lẽ còn tổn lấy từ một chút minh thần bên này trong nước năng lực sâu cạn tâm tư nhưng mà trước đó vài ngày lần kia đối thoại phật tổ cùng minh thần đứng ở một đầu trên chiến t u y ề n phật môn thần thông có lẽ có chăm sông đổ về một biển chỗ phật tổ tự nhiên có biện pháp hàng yêu q u á i này phái người một nhà đến là minh thần giải quyết nạn này đến một lần hướng minh thần cho thấy thái độ của mình thứ hai cũng là hiện thánh khiến cho rộng lớn chút ngày sau nếu là minh thần bên này thắng cũng có thể được đến chia hoa hồng cuối cùng hay là minh thần bên này thắng một bậc minh thần cũng không có triển lộ cái gì vô luận l à q uy về minh thần vẫn là bị đường anh mang đi đối phương chỉ toàn tổn thất một cái thần thông quảng đại trong nước yêu ma dư hiệp gặp minh thần trầm mặc không nổi thăm dò tính mà hỏi t h ă m lao ra có thể có thể hán k h ổ tu những năm này thật bất và tu được đại thần thông ở trong biển làm gió d ẫ n sóng vi lực vô tận lấy tình xa làm thức ăn số lượng tung h à n h biển cả hắn không muốn cứ như vậy bất ước biến thành một đám phạm nhân trong miệng bữa ăn có thể tha ta mạng ha ha ha ngươi là có công tốt kép ta sao bỏ được thương ngươi minh thần tiến lên đây không nổi bố vỗ, vỗ tôm bự đầu cười nói lại cho ta nói một chút những cái kia tôn phật ta phật tổ á đều có gì thần thông pháp thuật đều có những cấp dưới kia phe phái ai có thể số lượng lớn chán nhận đón minh thần khuôn mặt tươi cười dư hiệp không tự giác sợ run cả người chỉ nói nói lao ra tại hạ biết đến cũng không nhiều nhưng chỉ cần ta biết ta có thể nói hết cùng ngươi dư hiệp kỳ thật vậy tiếp xúc không đến quá cao vĩ độ trằng diện chỉ là ngàn năm trước được tôn phật dùng đại pháp lực thu phục nhét vào nơi này thỉnh thoảng có người đưa cho hắn mấy món việc v ậ t nhiệm vụ làm một chút đại khái là là tại phương nam lộng chiều hối loạn dẫn phát chút thái họa sáng tạo nhu cầu thờ thần linh hiện thành thôi có quan hệ với đối phương độ mạnh thần thông pháp thuật pháp bảo hắn thật ra thì giải không nhiều cũng chỉ có thể tại chuyện của mình làm phương diện này hướng minh thần b ạ c h trần một chút thượng bị không thể lộ ra ngoài ánh sáng sự tình hiện tại tôn phật đối với hắn không chế bị minh thần đánh tan hắn cũng sẽ không bị diệt k ẩ u tất nhiên là có thể đối với minh thần nói ra được minh thần hỏi hắn hắn liền nói vẫn thật là là cái biết gì nói đấy không chỗ giấu giếm trung thành tuyệt đối tình nghĩa liên hệ cùng cưỡng ép thu phục tất nhiên là có khác biệt minh thần tin tưởng nếu là phù diêu long liên bọn hắn bị cái gì chú mà gây khốn sợ là tình nguyện đau chết vậy không muốn nói ra cái gì đối với minh thần bất lợi tin tức đến ân b ạ c h lan g có lẽ khó mà nói mà trước mắt cái này nhìn như cung thuận tốt bự minh thần vậy hoàn toàn tin tưởng chỉ cần lại có cái đại thần thông giả đến đem minh thần cho hắn dưới chú đi một lần nữa cho hắn hạ cái cái gì khác chú con hàng này cũng sẽ dứt h o á t đầu hàng sau đó không chút dò dự bán minh thần người ta bất quá là bị bóc lột nô lệ người làm công bị chú bức bách làm việc tôi tại dưới tay người nào đi làm không phải lên á cũng tỉ như ngay từ đầu con hàng này làm gió dẫn sóng lại không ra toàn lực chỉ là muốn để minh thần một nhóm rút đi hoàn thành nhiệm vụ căn bản cũng không có hủy thuyền ý giết người hoàn thành nhiệm vụ liền có thể lại không người giám sát tạo những cái kia tự dưng x á t nghiệp lãnh đạo cũng sẽ không giúp hắn cũng chỉ có thể chính mình k i ê n g không cần thiết minh thần tạm thời k h ô n g chế hắn để hắn làm việc cho ta vậy không trông cậy vào hắn càng nhiều minh thần nhìn xem hắn tự nhiên có thể để hắn siêng năng làm việc ngày sau thật có cá nhân tại đem quái này hẳng đi hắn b ệ n nhận người cũng chỉ có cái thân sơ xa gần không có khả năng thủ hạ tất cả mọi người là thân tín lợi như vậy tình cảm đại giới bỏ ra không đến cần phụ trách người bảo vệ cũng phụ trách không đến minh thần tin tưởng tại vị kia tôn phật nơi đó tôn này kỳ thật cũng giống như nhau địa vị thậm chí khả năng không kịp cái kia bị bông hoẻ chém giết bất công đồng nhi cũng sẽ không đau lòng cái gì chú pháp khống chế lính đánh thuê hình cấp d ư ớ i tùy thời đều có thể vứt bao tay quân cờ hắn sinh thái vị đã là như thế lao ra ta mấy năm nay đều ưu cư biển sâu cũng liền chỉ biết là chút chuyện này hữu dụng vô dụng nói một đại thông tốt bự ngoan ngoan ngã xong xoài trên mặt đất hướng phía minh thần nói ra còn lại ta là thật không biết xin ngài tin tưởng ta các phương các diện tin tức không ngừng mà bị thu thập xử lý chắc và đứng lên liền có thể tiếp xúc đến cao hơn v i độ đụng chạm đến càng nhiều chân thực minh thần đối với cái này vẫn là rất hài lòng liền xem như tôn bự thật có chưa nói hắn cũng không ép đối phương hắn một bộ tốt lãnh đạo bộ dáng chỉ là vô vô đầu của hắn ta tin tưởng ngươi không cần phải sợ ta chính là chính đạo t ừ không phải tạm vọng chúng ta đoạn đường này chính là cải thiên hoán đ i ệ to lớn công tích ngươi theo ta tự có ngươi một phen duyên vận chỉ cần nghe ta mệnh lệnh ma luyện tâm tính thành lập công vân ngày sau đạo thành tự nhiên leo lên chín ngày tiên quyết thành tiên thành phật cũng không phải là việc khó dư hiệp nghe vậy ngã vào trên mặt đất t í n h c ầ n nghe theo nói tại hạ nguyện vì lao ra sông pha khói lửa bánh vẽ lãnh đạo cầu tới tiến hắn chương ba trăm tám mươi sáu thuyền hạm đường đường phá sóng tới chương ba trăm tám mươi sáu thuyền hạm đường đường phá sóng tới đ i ể n tương quân đã chết tin tức như là đã không cách nào ngăn chặn liền đang hướng các quân sĩ tuyên dương đ i ể n tương quân là bởi vì càng nguyên dợ trò lửa b ị hại chết nói rõ thần không tuân thù ước định dùng âm mưu bị kế hại chết điện tương quân trước đó vài ngày hắn xuất thủ hủy lập phu quan cùng dòng yêu hóa dòng đại chiến tuy nói cầm xuống lập phu quan nhưng vậy tổn thất nặng nề cái kêu kiên cố quan hải triệt để phá hủy đã không cách nào lại đóng giữ quý vũ đình cá nhân còn ném đi phát bảo bản thân bị trọng thương có thể nói là một chút không có kiếm lời càng nguyên bên này coi là thật không thể khinh thường luôn có chút tận tảng lực lượng xuất hiện bay ở ngoài sáng lực lượng liền có một rồng một chim v h ư ợ n hoàng minh thần sau l ư n g giấu bao nhiêu chuẩn bị ở sau không ai biết cho nên dứt khoát định ra ước định binh đ ố i binh tướng đối với tướng tu giả đối với tu giả để phòng tu sĩ trở lên lấn bên dưới lật tung bàn đánh bài tạo thành tổn thất không thể b ắ n hồi những ngày gần đây minh thần không biết đang suy nghĩ gì định ước định đằng sau từ đầu đến cuối đều không có nổi lên Bác b liệt ê nhưng này vậy tu giả k ô không n động xuất kích. Đều không ra tu giả, đơn thuần binh lực. Bác liệt nơi này g giả, chủ kích. lực, bác chiếm c Đều xuất tu liệt ra là yêu thế cực l ớ n n h ư là lăng ngọc cố tử thủ hình đại quan ý vũ đình hết lần này tới lần khác còn cũng không có cái gì biện pháp trên mặt nổi bài binh bố trận công thành âm mưu phương diện phản gián bịa đặt loạn thất bát tao kế sách cũng đều xử nhưng là lăng ngọc bên kia vẫn thật là đúng vậy nước không l o ạ n một cơ hội nhỏ nhoi không cho chính là cứng gián thủ chính là bỏ đi hao tổ chiến lúc trước cái kia bạch tuấn tân lỗ mang nhẹ nhóm liền ném đi vừa đóng bây giờ rơi xuống lăng ngọc trong tay lại là biến thành khó khăn nhất gặm sương cốt quả nhiên là di họa vô tận cái này quý vũ đình quân lệnh ban bố x u ố n g dưới mấy cái tướng quân dừng lại một cái trước mắt có người không nổi quên giải nói quý tướng quân phải t r ă n g suy nghĩ thêm một chút điền hoành qua đời tin giữ bọn hắn đã sớm biết làm điền hoành nghĩa đệ đặng anh thành càng là tại chỗ ngất khóc lớn một đêm mà tin tức cũng là không thể ư ớ c chế tại bắc liệt trong quân lan truyền khuyết tán ra đến mà giờ khắp này nghe được quý vũ đình mệnh lệnh như vậy mấy cái tướng quân cảm giác có chút không ổn người chết là lớn không tốt lắm đi mượn tin tức như vậy đi mưu đồ cái gì cùng điền hoành quan hệ gần nhất đặng anh thành bỗng nhiên ngẩm đầu đến hai mắt gắt gao trừng mắt quý vũ đình quý t ư ơ n g vân n g ư ờ i đang nói cái gì người chết là lớn sao có thể tin đồn tin tức cho ta mượn đại ca anh danh đi điều động các quân sĩ cảm xúc đại ca của ta thượng thiên tri linh như thế nào nghỉ ngơi nên trầm xuống ổn c h i tướng giờ phút này giờ phút này tâm tình của hắn lại là có chút kích động quý vũ đình là cái rất lợi hại tuổi trẻ tướng vân phóng nhãn toàn bộ bắc liệt có thể cùng lăng ngọc qua qua tay cổ tay có thể đến được trên đầu ngón tay người này thông minh cơ linh k h ô n khéo quả quyết nhiều lần tướng lăng ngọc đẩy vào tiệc cảnh còn tinh thông chút siêu phàm thuật pháp có thể làm liên thông quân đội cùng tu giả hai đầu môi giới mặc dù tuổi trẻ không được nhưng lần này anh tài đúng là thế gian hắn h ư u đặng anh thành mặc cảm vì đó tin phục dứt khoát nhường ra quyền hành đến ra sức cho nó mắt thấy đối phương một chút xíu coi hắn là sơ sai lầm đánh trở về cũng không ngừng vì đó mừng d ỡ nhưng là hiện tại hắn lại là có chút phẫn hận huynh trực chết vậy liền hào hào nghỉ ngơi có thể nào thân hậu danh đều bị người tùy tiện m ư ợ n dùng đi tạo ra thích hợp sự thật dẫn đạo quần chúng cảm xúc cái này cùng ăn máu người màn thầu có gì khác nhau quý vũ đình nghe vậy cũng không giận hai mắt lạnh nhạt trầm tĩnh quá phận chỉ là g ư ơ n g mắt nhìn hắn cái kia đặng tương quân coi là nên như thế nào. điện tương quân chính là t r i ề u ta c ủ a trụ vì t r i ề u ta cẩn trọng hơn mười năm lập xuống công lao h ắ n mã ta tự tôn kính chi ta tự mình thật sâu sâu bi thống hiện tại tin tức đã truyền khắp toàn bộ bắc liệt quân ta còn tại trong chiến đấu đâu đặng tương quân coi là nên xử lý như thế nào việc này muốn ta bắc liệt toàn quân dừng lại trong tay chiến sự bỏ binh vi xuống cùng nhau là điện tương quân lấy áo trắng ủy lệ a muốn ta khải hoàn hồi triều từ b ỏ bệ hạ nhất thống thiên hạ chi hoành nguyện a Vĩ vũ đình liên tiếp hỏi thăm làm cho đặng anh thành ngữ n h ẹ hắn trong ánh mắt tất cả đều là lạnh nhạc tất cả đều là đối với hiện thực chấp nhất không nhìn thấy nửa điểm cảm x ngươi là muốn m quân ta bởi vì đ i ể n tương quân chết mà bị thương mà sợ hãi đâu vẫn là phải quân ta bởi vì đ i ể n tương quân chết mà phẫn nộ từ đó phấn khởi giết đ ị c h đâu m i n h thần s á t thực q u ỷ kế đa đ o a n vậy s á t thực ưa thích dở trò lừa bịp nhưng là đ i ể n hoành chết thật đúng là cùng âm n h ư q u ỷ kế không có quan hệ gì đ i ể n hoành người như vậy là rất khó bị âm n h ư q u ỷ kế tính toán đến cả hai ở giữa đường đường chính trinh chiến đấu cuối cùng bởi vì hoàn cảnh quân lực thậm chí cả thần t h ô n g pháp thuật các loại cách n ô n tình hống đan vào một chỗ cuối cùng dẫn đến điền hoành gậy bãy phân h e o kế hoạch thất bại lòng dạ mà cũng bị đánh tan chết tại trên đường nhưng là chân thực cố sự thường thường khuyết thiếu sát thái làm sao có thể điều động cảm xúc đâu làm sao có thể dẫn phát i ử u h ậ đâu chỉ sẽ làm thế nhân ai thắn g cùng b i thương tôi h cái này sẽ chỉ làm cho sĩ khí bị hao tổn đưa đến phản tác dụng đây là không được là quân tri đạo muốn e m bất luận cái gì đã chuyện phát sinh thực đều hợp lý lợi dụng chuyển đổi thị giác chuyển đổi phương thức nói chuyện thêm mắm thêm gối thường thường liền có thể đạt tới hoàn toàn khác biệt hiệu quả bị ám hại anh hùng là tiết lối là bị ca các chiến sĩ coi là thần tượng vậy liền nên an tĩnh yên giấc sự thực là như thế nào hắn nên kết cục như thế nào liền nên rõ ràng rõ ràng khiến cái này tồn kính người của hắn biết đồng thời đem phần kia lực lượng đặt ở vì đó ai điếu phía trên mà không phải bị người bên ngoài dẫn động đi hoàn thành mục đích khác ta không đồng ý đặng anh thành chỉ cảm thấy trước chân ngồi là cái không tình cảm chút nào máy móc chỉ biết hoàn thành mục đích chân thực thư giả vinh quang xỉ đủ những này đều không đang suy nghĩ trong giới hạn quý vũ đình đại ca của ta chính là chúng ngươi kế bị ngươi đ i ề u đi dị quốc xa xứ tha hương ngươi đến tột cùng là cất cái gì tâm quý vũ đình biết đặng anh thành là cảm xúc n h i ề u loạn suy nghĩ cũng không muốn phí miệng lưỡi giải thích thêm cái gì chỉ là xuất ra một viên ngọc phù đến tại trước mắt hắn l u n lay Ví mộ đi đến đang ngồi đ ế n mưng tự nhận là không thẹn lương tâm hành động đều là vì bắc liệt điền t ư ơ n g quân ủng hộ tác kế mới nguyện ý khởi hành xuôi nam đặng tướng quân chớ có nói cái này làm cho người thất vọng đau khổ nói như vậy ngươi là quân nhân mặc kệ đúng sai vậy hạ ban thưởng ta giả thiết việt về lực ta là trấn nam đại tướng quân tổng quản nam trinh quân hết thể sự vụ xin ngươi tuân thủ mệnh lệ quý vũ đình rất ít xuất r a địa vị đến cương ép đệ người hắn càng nhiều là từng bước một làm ra sự tình đến để những người này nhìn thấy tài năng của hắn liền kính nể chịu phục chi đây cũng là hợp cách đại tướng cách làm nhưng cái này cũng không hề đại biểu hắn sẽ không dùng quyền lực của mình chúng ta nên mọi người đồng tâm hiệp lực x ô i nam khắc địch lấy báo bệ hạ to lớn t r í chớ có tại trước mắt này dẫn phát nội chiến đặng anh thành con mắt xích hồng chỉ thấy quý vũ đình nói bệ hạ sẽ không cho phép người làm như vậy đại ca của ta trên trời anh linh cũng sẽ không cho phép quý vũ đình sắc mặt bình tĩnh tiếng nói lãnh đ ạ m bệ hạ nếu là không đồng ý tự sẽ h à n g chỉ trách phạt tại ta điện tương quân sau khi chết còn có thể làm ta bắt liệt mấy vạn đại quân anh dùng hướng về phía trước vì đó xông pha chiến đấu lấy giết địch hắn làm sao không đồng ý hắn nên vì đó mừng rỡ người đại ca của ta anh danh bị như vậy tạo ra đồ bỡn để mà điều khiển người khác như thế nào mừng rỡ người tới đem đặng tương quân dẫn đi đi quý vũ đình phất phất tay ra hiệu ngoài trướng người tới tướng không kiềm chế được nỗi lòng đặng anh thành mang ra ngoài trướng đặng anh thành gào thét rời đi trong quân trướng mặt khác mấy cái địa vị thấp hơn tướng quân tất nhiên là không dám phát biểu ý kiến quý vũ đình quét đám người một chút chỉ nói nói chư vị có thể nghe rõ minh mạch cái kêu mau mau đi làm đi chúng ta bây giờ đang đứng ở công thành khẩn yếu thời kỳ chớ có để sự kiện lên men ảnh hưởng tới quan tâm là quý vũ đình kỳ thật cũng xem là không tệ đặng anh thành ở vào cấp dưới địa vị lại như vậy chống đối hắn chất vấn mệnh lệnh của hắn hắn cũng không có trừng phạt đối phương hành quân quả nhiên là muốn dùng bất cứ thủ đoạn nào đi chiến thắng quả nhiên là một chút giới hạn đều không có sao nhân luân cương t h ư ờ n g văn minh tồn tại ý nghĩa lại là cái gì có lẽ lăng ngọc rời núi lúc sư phụ nàng căn dặn nàng là có đạo lý mấy người vừa mới lui ra lại một lính đưa tin bước nhanh chạy đến hướng phía quý vũ đình báo cáo tướng quân càn nguyên p ư ơ n g diện c ấ báo quý vũ đình p ấ t p h tay lấy ra khi hắn thấy được trên tờ giấy nội dung bên trong lại là mắt nhân co rụt lại sắc mặt biến hóa đại tề diệt v ò n g càng nguyên nội loạn đã giải làm sao nhanh như vậy trong khoảng thời gian này lăng ngọc chỉ có thể miễn cưỡng hậu cần thiết kế thế, thế nhưng là một chút tiếp viện quân đội đều không có tuy nói luôn có thể phòng thủ xuống tới nhưng lực lượng là không ngừng suy yếu hãn tin tưởng đúng chắc tiếp qua chút thời gian liền có thể tướng lăng ngọc cái này ngoan cố chống lại quân sốc rơi đại quân tiến quân tần tốc nhưng là hiện tại nam cảnh hỗn loạn để giải tiếp viện thế nhưng là sẽ liên tục không ngừng địa chi viện binh đi lên nhưng là không còn dễ dàng như vậy càng quan trọng hơn còn tại ở quốc tế đại thế c à n nguyên lại không thụ bó cánh tay thu phục mất đất có thể liên tục không ngừng cung cấp tài nguyên bị đại tề khóa lại bên i c ả n h quân lực cũng có thể hết thể giải phóng đây cũng không phải là một cộng một bằng hai đơn giản như vậy cái này c à n nguyên thật là khắp nơi đều lộ ra quỷ dị thời gian thời gian đặc biệt nhất một chút ở chỗ thời gian từ xưa đến nay nhiều như vậy chiến sự chiến dịch đ ộ n g một tí lợi dụng mấy năm kế ngày hết lần này tới lần khác là cái này c à n nguyên luôn có thể bắt lấy con phiếu nhất cử đánh chết bệnh nhân luôn có thể tải cực nhanh thời gian bên trong hoàn thành chiến lược nhu cầu đại tây lại thế nào không chịu nổi lại thế nào loạn vậy cũng tốt xấu xúc lên hơn một trăm không không không quân chứ i cứ c à nguyên n một phần ba nam cảnh thổ địa liền xem như c à nguyên n có thể ăn vậy không có khả năng nhanh như vậy mà bây giờ đâu đừng nói là mấy năm mấy tháng đều không có cái này cùng từ xưa đến nay chiến sự đều là không giống với tiết tấu này làm cho q u ý vũ đình không thích ứng mà tại ở trong đó sinh động từ đầu đến cuối có một người hắn đau mày thời khắc lại có mấy người vội vàng đi tới hắn g ư ơ n g mắt nhìn lại là một tiên phong đạo cốt đạo sĩ trung niên rõ ràng là hôm đó cùng mình thẩm định ra ước định đạo nhân quý vũ đình đứng dậy đến tướng phía đối phương không mình hành lễ thiên trưởng có gì muốn làm đối phương chắc tay đ ộ i vàng bên trên đứng lên đỡ dậy quý vũ đình tướng quân chớ có đa lễ b ậ n đạo lần này đến là có chuyện quan trọng b ẩ m báo a tướng quân mau mau triệt minh về trấn linh q u a n đi càn nguyên có đại quân vượt biển mà đến đã phá thượng tôn thiết hạ chi tỏa hải quân hải ít ngày nữa liền đạt nếu như khiến cho công phá trấn linh quan quân ta đường lũi đ ứ t đoạn đại thế đi vậy tin tức xấu liên tiếp không ngừng quý vũ đình lung lay thân thể đầy mắt khó có thể tin cái kêu lăng ngọc coi là thật tương lạnh hôm qua quý tương quân công thành lại thất、bại. nghe nói không đại tướng quân qua đời cái gì cái này sao lại có thể như thế đây thật nghe nói bệ hạ đều trên triều đình khóc đại tướng quân ô ô ô! cái này cái này phải làm sao mới ở đây không có đại tướng quân chúng ta sao có thể ngăn cản lăng ngọc n văn nhân kia đâu chúng ta không phải còn có quý tương quân sao ai c à n nguyên người quả nhiên là h è n hạ vô s ỉ a thời gian chậm rãi trôi qua giữa h ẹ thời tiết r ư ợ u nhật sáng s ủ a chấn linh quan trung đám người lại là tại mồ hôi đầm địa làm việc trước đó vài ngày minh thần mục đích dẫn động kinh lôi tại trong đêm nhấc lên cùng phòng giết người vô số đem đặng anh thành t ầ n tân khổ khổ xây dựng công sự phòng ngự phá hủy hơn phân n ữ a phía sau những n à y cục diện rối rắm tự nhiên cần người phía dưới đến vất vả làm việc săn bằng nắm giữ thần thông người cao năng lượng người đều là sĩ diện bọn hắn xuất thủ tự giác quý giá rất chỉ nguyện lập đấu pháp kia giết địch chi công không muốn thoáng đưa tay xây dựng tường thành đi làm cái kia vất vả sự tình bọn hắn là tu giả không phải lao công sửa tường điệu giới chút tự nhiên những việc nhọc việc cực này cũng chính là phía dưới phổ thông các quân sĩ làm hao tốn không ít thời gian mới đưa tướng sửa chưa tốt mọi người làm việc giữa lẫn nhau cũng có khi nhàn thoại lăng ngọc tử thủ hình đại quan gần đây liên tiếp chiến đấu tuy nói còn sót lại tòa kia quan ải tràn ngập nguy hiểm nhưng từ đầu đến cuối đều không có bị đánh h ạ bắc liệt các chiến sĩ sĩ khí có chỗ suy sụp cùng lúc đó theo tăng p h ạ xạ tầng cao nhất tình báo rốt cuộc quanh đi còn lại chuyển tới tầng dưới trong hai đại tướng quân điền huế y chết chết tại xuôi nam tiến công càn nguyên trên đường chết tại minh thần âm lưu quỷ kế bên trong hoàng đế bệ hạ vì đó khóc giống tình thương thành toàn thanh bách tính đều là lấy đổ trắng bắc liệt quốc gia trụ của sổ đồ đ i ê n hoành trinh chiến cả đời là bác liệt lập xuống bao nhiêu công lao đổi u bao nhiêu cường địch tất nhiên là làm người chỗ ước mơ hắn là rất nhiều người thần tượng bi thương và tức giận cảm xúc tại bách tính cùng các quân sĩ ở giữa truyền lại mọi người có thể là than thở có thể là phẫn nộ có thể là mất hết cả hứng thời khắc trận xa phương chuyển đến trận trận ô ô ô tiến g vang trong lúc nhất thời trong thành đóng giữ các quân sĩ đ ố n g nhiên ngầm đầu hướng phía cùng một cái phương hướng nhìn lại lại là mắt nhân nhăn co lại cái kia đó là cái gì phía bắc ánh mắt quất qua nước sông quần q u ư ợ hoàn toàn chưa thấy qua thuyền lớn có sóng gió tương trợ từ cái k i a rộng lớn liệt hạ chi bên trong lướt sóng mà đi trên thuyền hạm họng t h á o đen ngòm nhiếp nhân tấm phách chương ba trăm tám mươi bảy ta cả đời này đều chưa từng thất bại lần này cũng sẽ không chương ba trăm tám mươi bảy ta cả đời này đều chưa từng thất bại lần này cũng sẽ không không được không có khả năng lui lui thì phí công đọc sức b ắ c liệt trong quân t r ư ớ n g tin tức xấu liên tiếp chuyển đến quý vũ đình p h o mày ngắn ngủi giữa mấy hơi liền đem hắn tất cả tư tưởng đều toàn bộ đánh b ỡ đại tề diệt vong c à n nguyên k ô n g nhận cản trở đại quân rất nhanh liền sẽ trợ giúp đi lên minh thần xuất kỷ binh đi đường thủy muốn phá chấn liên quan nguyên bản nên bọn hắn đánh hạ hình đại quan tiến nhanh thẳng xuống dưới tiến sắt càng dương thành bây giờ lại gặp phải bị người g â y mất đường lui tiền hậu giáp kích phong hiểm trong n y mắt tất cả ưu thế đều không còn sót lại chút gì làm từng bước kế hoạch cũng đều bị phá hư hiện tại bọn hắn thời gian ngược lại là càng gia tăng hơn b ấ c bách hắn sát mặt tủ rột trầm mặc hồi lâu lại là lắc đầu chúng ta lúc này hẳn là toàn lực xuất binh quay đầu chú lưu c h ấ n linh quan thời gian này liền lãng phí ở trên đường còn để lăng ngọc trầm lại phí công nhọc sức hắn liền cô p ụ bệ hạ thánh nhân còn có những cái tia chiến tử tướng sĩ dũng mãnh hắn không có khả năng lui. hắn hiện tại ngược lại muốn bay con trôi toàn bộ đánh hạ hình đại quan cầm xuống hình đại quan liền cắt đứt cả nguyên bắc cảnh trấn linh quan kiên cố minh thần chính là đi đường thủy k ỳ binh vậy không có khả năng quá k h ó i công bên dưới dạng này minh thần cũng sẽ đứng trước lúc trước cùng điển h à n h một dạng vấn đề đó chính là k ỳ binh tứ cố vô thân vậy hạ bên kia cũng tương tự sẽ xuất binh trợ giúp hắn minh thần là điều hành người cao thủ hắn tuyệt đối không có khả năng bị minh thần điều hành không phải liền là so với ai khác á c hơn a vậy liền đổi nhà vậy liền cứng đôi cứng quý vũ đình ánh mắt run lên hướng phía phía ngoài vệ binh hồ vệ binh c h u y ể n ta có lệnh toàn quân các bộ điểm bình trình quân chuẩn bị xuất chiến lần này là trận chiến cuối cùng không thành công thì thành nhân hắn nếu không kế đại giới xuất toàn lực ngoài trướng vệ binh run lên đ ộ i vàng đáp ứng nói là tướng quân c á i này quý vũ đình làm việc nhìn như không cố kỵ gì có chút lớn mật nhưng là trên thực tế hắn là rất nhắn m i ệ n g hành quân có chút nghiêm cẩn thời khắc đều có lưu đường lui lại là không muốn lần này vậy mà không tuyển chọn cách làm bảo thủ lúc này quyết định quay con t h ô i quá độc ác đối với người bên ngoài hung ác đối với mình vậy hung ác bên người đạo nhân có chút lo lắng nhìn xem hắn hắn thấy đây là một nước cơ hiểm tiên trường quý mô từ ra đời lên một tuổi biết chữ ba tuổi t h ô n g để ý bảy tuổi liền biết chuyện thiên hạ gốc dễ chết lão sư nói ta một linh c h i tâm phong lôi chi thể chính là kỳ tài n g ú t trời thế tất sẽ trở thành liền một phen sự nghiệp ta mười sáu tuổi nghệ thành x u ố n g núi thiên văn địa lý không chỗ sẽ không trị thế hành quân không chỗ không tinh ta có trị thế kế sách ta có thông tâm trí năng quý vũ đình dương mắt đến ánh mắt lập lụe nói lý lịch của chính mình trong mắt hoàn toàn là đột phá chân trời tự tin、tiên、trường ta như vậy người làm sao lại sai ta làm sao lại thua ta có thể nào cô phụ quân vương ân trọng ta có thể nào lui lại hắn nắm chặt n ắ m đấm trong mắt đều là ấp n ư c ta cả đời này đều không có thất bại qua lần này cũng sẽ không hắn sinh ra chính là thiên tri tiêu tử đi đến hiện tại còn không có ngã qua té ngã đâu lúc trước đối mặt long liên bị thiệt lớn còn ném đi pháp bảo bây giờ còn không có xúc rơi lăng ngọc cái này ngoan cố p h â n tử cùng nhau đi tới hắn nhiều lần gặp khó chính hắn kỳ thật cũng có chút cố chấp s á m x i n lui tiếp nhận minh thần cùng lăng ngọc hai mặt giác công đó chính là sợ bại hắn như thế nào đối mặt quân vương đạo nhân nhìn xem hắn như vậy cố chấp bộ dáng lại là không nổi cảm thấy thầm thở dài âm thanh đạo nhân này gọi tên hoàng hưng liêu cùng quý vũ đình trưởng bối có chút nguồn gốc tiếp thu được phía trên ý chỉ cho nên xuống núi đến giúp đỡ bắc liệt hắn thấy đứa nhỏ này tuổi còn trẻ liền ngồi lên cao vị chỉ huy toàn quân đứa nhỏ này đúng là tiên tư lớn lao nhưng đoạn đường này sôi gió sôi nước còn quá trẻ hắn dừng một chút vậy không có lại q u ê n cái gì chỉ là hướng phía quý vũ đình nói ra tướng quân chúng ta đã cùng mình thẩm định ra ước định không thể pháp thuật trợ quân chiến đấu trừ cái đó ra nếu là cần ta các loại tương trợ tướng quân chi bằng mở miệng quý vũ đình nghe vậy ánh mắt lấy lên quý mỗi thật là có một chuyện muốn nhờ tiến trường ta nghe nói có một vị gọi tên nam việt đại sư tinh thông một loại kỹ thuật thỉnh cầu giúp ta trợ thủ một hoàng hưng liêu xứng sở a hiện tại bắc liệt tiền tuyến mấy cái này trợ giúp tới dị nhân tu sĩ đều rất bất p h ẳ m lấy hắn cầm đầu nam việt là ai biết cái gì hắn tự nhiên biết rõ không bao lâu một d â y mũ rộng đành khí chất kỳ quỷ thân hình cao gầy người tiến vào trong doanh trướng hắn lấy xuống mũ rộng gần đến lộ ra một tấm quỷ dị khuôn mặt trên mặt tựa hồ có thật nhiều kim khâu may và qua vết xẹo vết tích khuôn mặt cực không đối xứng con mắt r á n g r ấ p không giờ mới miệng cũng có chút nghiêng lệ hắn h rủ xuống mắt thấy quý vũ đình nghiêng lệch miệng k h é p mở tướng quân tìm ta chuyện gì nam đại sư xin mời quý vũ đình lấy tay đến dẫn nam việt tiến lên doanh trướng chi sớm đã chuẩn bị xong một cái thi thể quý vũ đình hướng hắn hỏi nam đại sư còn nhớ đến minh thần hình dạng nam việt đáp người ta gặp qua liền sẽ không quên đêm đó minh thần đến dạ tập hắn cũng là hiện thân nên địch người một trong tất nhiên là cũng đã gặp minh thần hình dạng quý vũ đình nhẹ gật đầu chỉ vào một bên thi thể nói ra ta nghe nói nam đại sư tinh thông một loại nhân thể tu bổ chi k ỳ thuật có thể hay không đem người này sửa chữa thành minh thần bộ dáng nam việt nghe vậy trên mặt không có gì biểu tình biến hóa vậy không hỏi nguyên do chỉ là gật đầu nói tất nhiên là có thể nói đi chính là bàn tay mở ra liền ra một thanh ba tấc tiểu đao đến đi tới thi thể kia trước mặt nhẹ nhàng ở tại trên khuôn mặt cắt kỳ quái là cho dù là đao của hắn cắt vỡ khuôn mặt cũng không có máu tươi chảy ra cắt đi một khối da thịt tựa như là bùn đất bị chia làm hai nửa bình thường da thịt phía dưới hay là da thịt giống nhau như lúc hắn tựa như là tại bóp đất dẻo cao su bình thường tướng thi thể kia tùy ý loay hoay cắt chém tạo hình động tác của hắn rất nhanh bóng người tại thi thể trước mặt thay đổi tiểu đao càng rung động càng nhanh giữa mấy hơi nguyên bản nằm trên mặt đất khuôn mặt phổ thông một vị thi thể bình lính liền đã biến thành một cái lang thang tuân tú xoay ca khoe môi n h ế c lên nụ cười như có như không tàn mạng nặng lớn lang thang tùy tiện lại là tới cái kia càng nguyên tên tuổi vang dội quốc công ra giống nhau như lúc thậm chí không đơn thuần là khuôn mặt nó thân cao hình thể hắn đều tiến hành nhất định tu trình sợ là người thân cận bậy khó nhìn ra đến có gì khác nhau quý vũ đình nhìn từ trên xuống dưới nhẹ nhàng gật đầu nói tốt tốt, rất tốt bàn tay nhẹ nhàng vung lên ở tại ngực thọc cái lỗ thủng máu chạy ồ ạt ta có một hiểm sách hiện tại thời gian cấp bách tình thế nguy cấp hắn cũng không chiếu cố được nhiều như vậy lăng ngọc là cái rất đáng sợ tướng quân tại hành quân đánh trận phương diện tiến thì xâm lược như lửa liên miên bất tuyệt có đảm lượng có phép lực khiến người ta khó mà phòng bị lui thì d ọ t nước không lọn bất động như núi căn bản không có kẽ hở khó mà ngăn cản có thể nói là hình sáu cạnh chiến sĩ âm mưu quỵ kế không ăn lừa gạt dẫn dụ không mắc mưu Căn bản tìm không không ấ y một chút t h lỗ、thủng. Trong không thời gian này, đơn giản giảng, liền n lần g có c h xem như lăng ngọc có thể giữ vững tỉnh táo hắn không tin hiện tại bệnh mọi hình đái quan thủ quân có thể tỉnh táo m i n h thần người này có thể nói là cái q u á i vật cho dù là quý vũ đình tiêu căng như vậy người t i ê u ngạo cũng không khỏi đến vì đó đã làm sự t ì n h cảm thấy sợ hãi t h a n phục thương nhân có thể hoàn thành như vậy một hạng hai hạng liền đủ để lưu truyền t i ê n cổ là lịch sử chỗ ghi khắc đầy đủ vinh quang cả đời có thể người này đâu tương cọc tương kiện luôn luôn tại rung động người trong thiên hạ ánh mắt quân chủ ngung n ố c triều đình mục nát quốc gia hôn l o ạ n không chịu nổi quản lý hệ thống loạn thất bát ao kêu ca nổi lên một phía nghĩa quân khởi sự dạng này dối bời thế cục dạng này quốc gia có thể nói là thần tiên khó cứu nhưng hết lần này tới lần khác hiện tại phá rồi lại lập đã trải qua một loạt hỗn loạn chiến tranh phá thoái sơn hà vậy mà chuyển huy t h à n h an mà người này đều tại cái k i a mấu chốt tiết điểm dùng sức mạnh sinh sinh tại k h i ề m cản nguyên tiến lên có thể nói là thiên hạ độc nhất cản nhân kiệt nhưng là minh thần tấm bảng này là cản nguyên trụ cột đồng thời cũng là cản nguyên nhược điểm mọi người cuối cùng sẽ theo thói quen đi tín ngưỡng đi ỵ lại một khi tấm bảng này đổ thế tất sẽ đối với cản nguyên sĩ khi tạo thành thai nạn tính đ ạ kích người chỉ cần đã mất đi tỉnh táo như vậy thì cách hủy diệt không xa đây là một cái duy nhất một lần xét được sau khi dùng qua liền rốt cuộc không thể dùng hắn đã sớm nghĩ đến điểm này nhưng là từ đầu đến cuối không dùng một thì minh thần không phải phạm nhân có thật nhiều thủ đoạn hành động lơ lửng không cố định mau lẹ dị thường hắn không cách nào xác định minh thần vị trí thời cơ không tiện đem nắm ngay trước mặt của người ta nói người ta chết cái này chơi đ lở thứ hai kế này dùng đến có lẽ sẽ còn sinh ra rất nhiều ngoài dữ liệu ảnh hưởng hắn cũng không tốt k h ô n g chế hiện tại minh thần vượt biển mà đến vị trí đã xác định hắn không t ạ i hình đại quan đây cũng là cơ hội thiên hạ tình thế đã hoàn toàn v ư ợ ra khỏi hắn khống chế thời gian cấp bách hắn cũng không chiếu cố được nhiều như vậy hắn nhất định phải nắm chặt thời gian dùng bất cứ thủ đoạn nào tướng lăng ngọc bộ đội s ở thuộc triệt để xúc rơi chứng cứ hình bài quan tướng càn nguyên toàn bộ bắc cảnh đều bỏ vào trong túi rất nhanh đại quân tập kết mấy cái tướng quân sắc mặt khác nhau nhìn xem ở chủ vị quý vũ đình bọn hắn bây giờ còn không có tiếp thu được tình báo đừng nói là minh thần vượt biển mà tới đây dạng đại năng lực giả chuyển đến bí ẩn tin tức liền ngay cả đại tề diệt vong tin tức cũng còn không có truyền lại đến trong tay bọn họ rõ ràng vừa mới còn tại nói muốn luận điển hoành đại tướng quân chết đi điều hành toàn quân cảm xúc sao đến đột nhiên l i ê n triệu tập toàn quân muốn toàn lực xuất chiến nhận đón ánh mắt mọi người quý vũ đình trên mặt treo cởi mở dáng tươi cười cánh tay d ơ n g lên chỉ gặp mấy người lính khiên ra một cái thi thể đến một tráng sĩ lấy dây thừng đem nó trói tại cán dài bên trên d ơ lên thật cao trong lúc nhất thời mấy cái biết hàng tướng quân mắt nhân n g nhiên co r ụ t lại có chút khó có thể tin quý vũ đình cao giọng h g ô chư vị thiên hữu ta bắc liệt ca nguyên tặc nhân minh thần muốn vượt biển tập kích bắc liệt bị thiên thần hạp phạt lấy đại pháp lực đem gạt bỏ ác giả áo báo tiên trưởng vừa mới đem hắn thi thể đưa tới liệt bị mời xem đây cũng là minh thần quý vũ đình tiếng nói sáng s ủ a thanh âm tại t r o n g quân trận truyền lại trong lúc nhất thời tất cả mọi người đều có chút t r ở mặc phảng phất giống như một tảng đá lớn rơi vào mặt hồ nổi lên trận trận m á n h liệt hồn bạo bằng nước tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn kinh ngạc nhìn bị r ơ lên cao cao tới thi thể đầy mắt khó có thể tin minh thần là cái kia minh thần a chết cái này sao có thể quý tương quân thế nhưng là t r ì n h nam đại tướng quân cao nhất chỉ huy nguyên soái tổng sẽ không nói dối đi từ xa nhìn lại trên cột cờ người kia còn giống như thật sự là trong đồn đại minh thần bộ g á n g là minh thần cũng là người liền xem như lại thế nào thần kỳ lại thế nào thiên tài t u y ệ t diễm đó cũng là nhục thể p h ẳ n g thai tóm lại là sẽ chết thôi trong lịch sử nhiều như vậy anh hùng ảm đạm rút lui có thể rất rất nhiều sinh mệnh yếu đất hơi không lưu ý liền sẽ tử vong minh thần chiếm nhiều ngày như vậy cơ cũng nên chết tin tức quá mức rung động đến mức tất cả mọi người đều có chút tinh thần hoảng hốt chư vị minh thần đã chết càn nguyên đã tan tác ta bệ hạ thụ thiên thần phù hộ thiên mệnh tại ta bất liệt quý vũ đình rút ra trường kiểm đ ế n trực chỉ thương tiên cao giọng hô chư vị chúng ta đáp lấy cái này do đâu nhất cổ tắc khí chém giết lăng ngọc đánh hạ hình đại quan càng nguyên hộ quốc song bích đã đổ một tòa mặt khác một tòa vậy gần ngay trước mắt giết lăng ngọc chính là phong hầu bái tướng c h i công các tướng sĩ chúng ta xông lên đi vô luận trình thể thế cục cỡ nào học b é t vô luận tình huống cỡ nào khẩn cấp nhưng ở trên mặt bàn không thể để cho đại đa số các chiến sĩ biết chuyện cụ thể bọn hắn chỉ có thể biết mình ưu thế chỉ có thể biết hy vọng thắng lợi nếu không quân tâm tan giã nên thành sự tỉnh vậy không thành minh thần chết một thì là liền tan nát địch nhân sĩ khí thứ hai cũng là muốn gọi lên phe mình các chiến sĩ lòng tin đừng nói là những n à y bắc liệt bình lính liền xem như thủ hạ mấy cái tướng quân đều không biết bọn hắn đồng dạng đầy mắt kích động nhìn cái kia treo lên thật cao tới minh thần thi thể cũng hy vọng tới minh thần đã làm thần kỳ sự tình quá nhiều cảm giác g á p bách quá mạnh từ đầu đến cuối phản phất giống như cự thạch bình thường đặt ở trong lòng của bọn hắn đ i ê n hoành đại tướng quân như vậy nhân vật đều ngã xuống trên tay của hắn hiện tại chết cũng liền mấy người có chút hoài nghi nhìn quý vũ đình một chút minh thần nếu là chết vì cái gì không chờ thêm một hồi chờ lấy sự kiện lên men chờ lấy cản nguyên chính mình sụp đổ ngược lại gấp gáp như vậy muốn toàn lực tiến công đương nhiên đây chỉ là cực nhỏ một bộ phận cực nhỏ quý vũ đình lời nói cũng không phải nói cho bọn hắn nghe tâm tình kích động tại toàn bộ trong đại quân lan tràn chém giết lăng ngọc đoạt lại hình đại quan chém giết lăng ngọc đoạt lại hình đại quan chém giết lăng ngọc đoạt lại hình đại quan kích động các chiến sĩ mắt đỏ d ơ cao lên trong tay binh khí c a o giọng la lên càng cương đại đối thủ vậy đại biểu cho càng lớn công tích càng cao vinh quang càng nguyên có bốn cái quốc công trong đó minh thần cùng lăng ngọc tên tuổi ban rội nhất truyền kỳ minh thần đã đổ còn lại lăng ngọc chỉ là tại hình đại quan đau khổ trèo trống cái kia đầy trời phú quý vinh hoa phảng phất gần ngay trước mắt giết lăng ngọc bọn hắn cũng không dám muốn tương lai của mình sẽ là như thế nào p h o n g quang quý vũ đình trong mắt nhìn phía dưới đám này nhiệt huyết ngang dương quân sĩ lại đảo mắt mắt nhìn cách đó không xa tòa thành chỉ kia không nổi nắm chặt trường kiếm trong tay chư vị theo ta công thành chương ba trăm tám mươi tám phượng hoàng cấp huyết sắp tinh rút kiếm chầm chậm gió nhẹ quét trên cổng thành càn nguyên hắc long kỳ theo gió tung bay chỉ dẫn lấy tất cả mọi người phương hướng hình đại quan tường thành pha tạm tổn hại nhuộm dần vô số máu tươi trong quan lăng ngọc đứng trước mặt người khác sát mặt bình tĩnh nhìn xem phía dưới một đám các tướng sĩ theo nàng lên phía bắc t r i n h chiến những ngày c ả n nguyên binh sĩ trải qua vô số gian khổ chiến dịch hiện tại đã còn lại không đến một nửa còn lại những người này cũng là thương thì thương tàn thì tàn trên mặt khó nén vẻ mệt mỏi bất quá chiến tranh có thể ma luyện các chiến sĩ tinh thần những lao binh này vẫn như cũ có thể chiến đấu vẫn như cũ có thể bắn ra rất nhiều khó có thể tin lực lượng trừ vị chúng ta phương nam chiến trường đã thắng lại kiên trì mười ngày lại kiên trì mười ngày tiếp viện liền đến đôi ngựa theo do tung bay ấm vang nữ tướng đứng trước mặt người khác cao giọng la lên động biên lấy giữ vững tòa quan h ả i này các ngươi đều là hộ quốc anh hùng nàng rất đẹp tư thế như nàng tự có một c ố không giống với nữ tử dịu dàng đặc biệt khí chất nhưng là giờ này k h ắ c này lại không người lấy giữa nam nữ ánh mắt đi xem nàng chỉ là ánh mắt sáng dực đều là binh sĩ đối với tướng lĩnh sùng tính vị đại tướng quân này tiến thì có thể dẫn đầu bọn hắn lấy được thắng lợi chiến công lui thì có thể cự gấp mười lần so với mình chi địch tận cố gắng lớn nhất đi bảo tồn tính mạng của bọn hắn tuy nói nàng chưa từng cùng các chiến sĩ cùng ăn cùng ở chế định nghiêm khắc quân kỷ nhưng là tại cộng đồng chiến đấu trong những ngày qua đủ để thấy được lòng người đủ để thấy đến nó đối với quân dân cái kia trầm mặc bảo vệ đối xử như nhau t h ư ở n g phạt phân minh năng lực xuất chúng lãnh tụ liền nên là như vậy luân phiên cổ chiến chiến tổn gân nửa nhưng là quân đội lực ngưng tụ vẫn như cũ cực mạnh vẫn như cũ ư ơ n g ngạnh không tiêu tan đây cũng là tướng quân mới có thể chiến tranh đến cuối cùng liều chính là người ý chí hiện tại đã đến sau cùng giai đoạn phương nam đã chuyển đến tin chiến thắng tiếp viện rất nhanh liền đến lăng ngọc muốn kiên chỉ nổi phía sau chúng ta là nhà nhà đốt đèn tuyệt đối không thể lui tại bên người của nàng trên mặt quẹt cho một phát dữ tận mặt sẹo thay đổi bộ mặt trịnh dũng d ơ lên trong tay binh k h í đến tùy theo cao g ọ n la lên t ử chiến không lùi bảo ra vệ quốc t ử chiến không lùi bảo ra vệ quốc t ử chiến không lùi bảo ra vệ quốc trịnh dũng mở cái cỡ dưới đó mặt đám binh sĩ cũng theo đó d ơ lên binh k h í đến hô to lấy quân tâm có thể dùng lăng ngọc thả xuống trong mắt l ặ n g lặng nhìn phía dưới những quân sĩ này khuôn mặt thời gian vội vàng trôi qua cộng đồng tác chiến những ngày thời gian bên trong nàng đều nhớ kỹ phía dưới những binh lính này danh tự hiểu rõ tính cách của bọn hắn vậy tiếp nhận bọn hắn không thể bán hồi mất đi hướng bác chinh chiến cùng bác liệt chém giết chính là nàng đợi này tâm nguyện nàng hận không thể đổ diệt ngàn ngàn vạn vong bác liệt quốc bác cảnh trong khoảng thời gian này nàng cũng là làm như thế nàng là đại tướng quân n ắ m quyền lớn thống linh toàn quân xem thỏa thích đại cũ sớm đã không phải lúc trước xuống núi lúc cái kia u mê vô tri lăng đầu thanh nàng đều không biết mình thủ hạ có bao nhiêu bác liệt binh sĩ、si、vong hồn chỉ là theo thời gian trôi qua giết chóc tựa hồ cũng không có làm nàng tiêu mất cái kia trong lòng đoàn kết nàng rốt cuộc đi tới bắc cảnh rốt cuộc cùng chính mình hận hai mươi năm những chiến sĩ này chém giết chỉ là người phải chết càng nhiều nàng ngược lại là có chút mê mang nàng muốn giết tới lúc nào nàng muốn giết bao nhiêu người đâu minh thần ở bên cạnh thời điểm dạng này tình cảm còn không quá sáng tỏ minh thần đi nàng một mình trèo trống quân đội mắt thấy giết chóc không ngừng mắt thấy phe mình chiến sĩ không ngừng hy sinh nàng bắt đầu hồi tưởng minh thần từng nói qua với nàng lời nói bắt đầu chân chính đi suy nghĩ con đường phía trước suy nghĩ ý nghĩa sự tồn tại của chính mình đoạn này tàn sát đ ị c h nhân mắt thấy chiến sĩ tính mệnh không ngừng tại trong tay mình di chuyển thời gian tựa hồ cũng không có lúc trước cùng minh thần cùng một chỗ tại quý thủ thời cái kia an nhàn tự tại thời gian khoái hoạt nàng rõ ràng ý thức được chính mình thay đổi phu quân nghĩ tới đây nàng không tự giác ngẩng lên thủ hướng phía phương đông nhìn lại bình thường nàng đều gọi minh thần danh tự chỉ có số ít một chỗ thân m ậ n thời điểm nàng mới có thể kìm lòng không được gọi những cái kia dính người xưng hô minh thần lúc trước rời đi vội vàng nghĩ là gặp cái gì sự tình bất quá đại khái là giải quyết nàng vậy nhận được tin tức minh thần sẽ từ phương đông đi đường thủy vượt biển mà đến nàng nghĩ hắn người sống cũng nên có thứ gì trẹo trống cho dù là mạnh hơn bỏ lại cao hơn quyền lực lại lớn cũng là như thế t i ê u hâm mật có minh thần có mà lăng ngọc vậy có đoạn thời gian này trung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều nàng có mấy lời muốn theo minh thần nói một chút nàng muốn cùng minh thần thổ lộ hết chính mình tưởng niệm trận chiến này qua đi quan to lộc hậu không quan trọng công danh lợi lộc vậy không quan trọng nàng muốn bỏ đi đại tướng quân thân phận từ bỏ tài năng của mình làm an ổn nữ nhân làm phổ thông nữ tử vậy không đánh trận ngay tại trong nhà cùng hắn s i n con giữ cái giúp chồng dạy con nàng thất thần suy nghĩ luân ná thời khắc đông nhiên trên tường thành giấy lên p h o n g hỏa phòng giữ binh sĩ cao giọng la lên địch tập địch tập tướng quân đại lượng quân địch tập kích lăng ngọc trong nháy mắt hoàn hồn không tự giác nắm chặt bên eo bảo kiếm trôi kiếm mê mang hai mắt một lần nữa cứng cọi sắp bén vô luận như thế nào vậy cũng là về sau sự tình hiện tại nàng hay là tướng quân trên tường thành tại phòng giữ binh sĩ ánh mắt rung động bên trong đôi lất tung bay liệt mã bun đẳng thiên quân bạn mã gào thép mà đến thanh thế như sớm khí thế rộng rãi lần này bắc liệt tập kích tựa hồ cùng dĩ vãng đều không quá đồng d ạ n g quá nhiều người khí thế kia quá mạnh phản g phất là muốn đem hết thệ đều nuốt hết nghiền nát bình thường đơn giản làm cho người tê cả ra đầu b ạ c h mã ngân thương vậy cùng lăng ngọc đối trọi tuổi trẻ tướng quân súng phong đi đầu đứng ở quân trận phía trước nhất hướng phía hình đại quan công kích mà đến b ă c liệt đây là muốn liều mạng tất cả lực lượng tất cả đều quay con toi chỉ vì trận này thắng lợi vốn tại quân trận đằng sau bảy m ư u nghị kê quý vũ đình vậy tự mình mặc giáp trụ ra trận không thành công liền thành nhân trung trung điệp điệp đại quân gào thép mà đến tại pha tạp trước cửa thành đứng vững cùng lúc đó lan g ngọc cũng là bố trí s o n g phòng thủ trận liệt mặc giáp đới nói trụ đứng tại trên tường thành quan sát thiên quân vạn mã quần c u ộ n quân địch c a o mày nàng biết quân địch cũng hẳn là nhận được cản g u y ê n yên ổn tin tức sau đó sẽ làm toàn lực công thành nàng thủ thành áp lực sẽ rất lớn nhưng cho dù là có chỗ mong muốn h i ệ n nhiên uy thế như thế bức nhân quân đội nàng cũng không nhịn được cảm thấy thầm than xong lực lượng như vậy nàng đã không ngăn được địch nhân phong mang chính thịnh liền nên nghĩ biện pháp suy yếu khí thế của nó hoặc là t r á n chi biết rõ không thể làm mà vì đó cứng đối cứng đó là ngộ xuẩn lại thế nào cao minh tướng quân vậy không có cách nào ở chính diện trên chiến trường ngăn cản đại thế hiển nhiên như vậy trong nội tâm nàng đã bắt đầu suy nghĩ vứt bỏ quan rút lui tạm lánh nó phân g mang thắng lợi phương thức có rất nhiều loại nhưng mà đang lúc nàng suy nghĩ thời khắc lại phảng phất là đã nhận ra cái gì trận tròn trong mắt đầy mắt khó có thể tin thân thể lung lay như bị xét đánh không có khả năng cái này tất nhiên là lừa dối phù diêu nàng vô ý thức hướng phía bên người hô một tiếng nàng là phạm nhân nàng không có phân rõ thật giả năng lực nhưng là minh thần lưu lại phù diêu ở bên người để phòng những tu giả kia v v nàng hy vọng phù diêu nói cho nàng đây là bảng môn chi phát đây là địch nhân giang kế nhưng mà nàng tiếng nói còn không có rơi xuống đâu tiếp theo một cái trước mắt bóng dáng màu đỏ t r ợ t lóe lên lại là nhanh hơn nàng trực tiếp hóa thành một đạo lưu q u a n b ọ t ra ngoài minh thần làm yêu tắc quái làm thiên hạ l o ạ n lạc chống lại thiên mệnh tại đông hải là lớn tiên tôn giết chết càng nguyên khí số đã hết thiên mệnh tại bắc thiên mệnh tại bắc đại thế không thể trái các ngươi còn không mau mau mở cửa thành đầu hàng người đầu hàng không giết cho dù là minh thần chết thi thể vậy không có bị thiệt đãi ngực thọc cái lỗ thủng bị trói tại một cán dài bên trên ra sức vũ t r ư ở n g dơ cao là vô số người thấy quý vũ đình t u y ể n mấy cái giọng các chiến sĩ không nổi cao giọng la lên một thì chu địch nhân quan tâm thứ hai trang chính mình thanh thế thiên mệnh tại bắc đầu hàng không giết thiên mệnh tại bắc đầu hàng không giết thiên mệnh tại bắc đầu hàng không giết các chiến sĩ khí thế rộng rãi cũng là cao giọng la lên p h ấ n chân khí thế khí thôn bàn dặm khách quan chi mà nói càng nguyên một phương này đó chính là hoàn toàn tương phản trợ thế thanh em chuyển đến phản p h t giống như trọng truy đập vào đáy lỏng cái tia trói tại trên cột cờ thi thể là người nào minh thần cứu q u ố c người lập xuống vô số truyền kỳ trụ cột an quốc công tên như ý nghĩa hắn là an quốc người hắn tại nhân tài của đất nước có thể an hắn không tại quốc liền muốn uy quân địch vốn là thế tới mãnh liệt bây giờ nghe được như vậy tin giữ từng cái đúng là trực tiếp lên người cái gì đ ề u quên minh đại nhân bị giết minh đại nhân đều bị giết vậy bọn hắn nên làm cái gì ẩm minh khí rơi xuống trên mặt đất trịnh dũng ngơ ngác nhìn lại trực tiếp k é quỵ trên đất hắn nhãn lực vô cùng tốt hắn nhìn cái kia cắn dài bên trên chói bản thi thể ra sao bộ dáng hắn nhận ra người tuổi trẻ kia là hắn nhất là ước mơ nhất là ngưỡng mộ người hắn còn muốn lấy có thể tại người kia xuất linh phía dưới lui sạch địch tới đánh dạy đến cái kia c h ó i lọi sử sách vinh dự mà bây giờ hắn chết cái này cái này sao có thể làm sao đột nhiên như vậy quý vũ đình ánh mắt đúng là rất độc hắn biết do bắt lấy càn nguyên một cái không cách nào coi nhẹ nhược điểm cho tới nay càn nguyên địch nhân còn không có sử dụng tới một chiêu này minh thần làm sự tình quá nhiều tên tuổi quá v a n g r ộ i chống đỡ lấy quốc gia bị chi điền hành chi tại bắc liệt còn nặng hơn được nhiều từ một loại ý nghĩa nào đó giả địa vị của hắn so với tiêu hâm nguyệt cũng kém không có bao nhiêu hắn là rất nhiều người hy vọng dạng này chủ cột tầm bang sụp đổ mang tới uy lực không cách nào tưởng tượng tin tức truyền đến toàn bộ hình đại quan quân sĩ đều như cha mẹ chết mất hết cả hứng thậm chí đều đã đã mất đi hy vọng chỉ tới nơi này hết thể tựa hồ cũng cùng ví vũ đình dự đoán một dạng hình đại quan càng nguyên bất cảnh chạm tay có thể chiếm được cho dù là lăng ngọc tại làm sao thần kỳ vậy sắn không trở về cái này phá toái suy sụp tinh thần quân thế bất quá chỉ có một điểm có lẽ là hắn không để mắt đến lệ một tiếng to do k h ắ p huyết hót vang đột phá chân trời bóng ma khổng lồ bao phủ bầu trời trong n g á y mắt nhiệt độ không khí kịch liệt kéo lên trên bầu trời phảng phất xuất hiện hai vầng mặt trời tất cả mọi người cảm thấy trong lòng táo nhân có nhịp phảng phất có tâm hỏa sáng rực t h i ê u đốt uy thế kinh khủng từ bầu trời áp bách mà đến cái kia đó là cái gì h ì n h đ à i trực quan vô luận là càn nguyên hay là bất liệt tất cả các tướng sĩ hết thể ngầm đầu hướng phía chân trời nhìn lại mắt nhân phóng đại đầy mắt khó có thể tin đầy mắt sợ hãi tuyệt vọng phảng phất giống như tận thế hai họa bình thường cảnh tượng lửa lửa lửa đầy trời đều là h ỏ a diễm bầu trời bị đốt trong suốt thái dương h ả o quang đều bị che giấu nóng bỏng hưng ơ hỏa ủy quyệt l ư c hỏa thần bí tử hỏa sáng tỏ bằng lửa đủ loại màu sắc hình dạng thần hỏa tại bầu trời bên trong l ơ lửng hướng ra phía ngoài tản ra mánh liệt lực lượng quan vũ ngẩng đầu mà lên theo gió tung bay hoa lệ cánh chim màu đỏ mở ra sông thẳng tới chân trời dài hơn trăm ngàn trượng che khuất bầu trời lông đuôi bảy màu rơi xuống tường quang điểm đều theo gió dập dởn hoa mỹ vô song phượng hoàng đó là ngàn vạn năm không thấy tiên linh đó là đoạn t i ê n địa tri tinh hoa tường thụy Một lửa mà lửa s i không bầu trời tôn chủ. Trừ chi chúng â thế gian b ĩ n h viễn kẻ mạnh càng có kẻ mạnh hơn hiện ra càng nhiều liền càng dễ dàng bị người ta tóm lấy một điểm liền càng dễ dàng bị thương tổn minh thần không đành lòng chính mình chim chóc bị thương tổn cho nên đối với nàng cực điểm phòng hộ không cho phép nàng làm náo động không cho phép nàng đánh nhau không cho phép nàng giết người bình thường phàm là đều muốn thu đến có thể thể hiện ra một khí lực vậy liền không cần vì đẹp mắt khoe khoang đi triển lộ hai mà bây giờ mãnh liệt phẫn nộ to lớn bi thống không ngừng đánh thẳng vào tinh thần của nàng nàng hy vọng nhiều đối phương là đang lừa gạt hắn hy vọng nhiều đối phương là dùng pháp thuật dĩ giả lập chân nhưng là đó chính là một bộ người thi thể huyết đ ụ xương cốt vậy cũng là không làm được giả mặt kia cho từ xa nhìn lại cùng nàng đấy lòng bên trên người giống nhau như lúc mà lại còn lấy dạng này khuất đ ụ c phương thức treo ở cán dài bên trên thành một kiện triển lãm phẩm là giả nhất định là giả đi nàng công tử cùng thế vô song nàng công tử thông minh tuyệt luân nàng công tử vô địch thiên hạ như thế nào sẽ chết đâu t ừ nàng mở trí đằng sau minh thần chính là thế giới của nàng mà bây giờ thế giới của nàng giống như sụp đổ nàng đại não hỗn loạn tư ơ n g mừng nàng không biết mình nên làm gì bây giờ còn không có lại nhiều nhìn một chút phân rõ thật giả chính là bị mãnh liệt cảm xúc cọ g i a não hại đã mất đi khống chế đốt đi đi hay là tất cả đều đều đốt đi đi gông xiềng giết hết lại không thụ cản trở trên đời độc nhất vô nhị phượng hoàng muốn hiện thế đi không chút kiên kỵ hiện ra lực lượng của mình phượng hoàng giáng lâm thật sự là quá mức rung động tại tất cả mọi người bị ngày đó đỉnh tôn quý tiên linh chim phượng hoàng hấp dẫn qua tầm mắt thời điểm không người chú ý phương hướng bóng người lướt qua tướng quân chỉ có trên tường thành mấy cái tới gần lăng ngọc binh sĩ không nổi kinh hô âm thanh bọn hắn đại tướng quân vậy mà trực tiếp từ trên tường thành mẹ xuống mái vòm hỏa diễm đầy trời mà tại liệt diễm kia dưới bầu trời một người ngẩng đầu mà đứng huyết lệ tùy tiện chảy xôi u phía trước bụi đất tung bay chính là thanh thế kia dọa người thiên quần v ậ n mã nóng bỏng cơn gió thổi lên bên mặt nhỏ vũ tóc lộ ra một đôi màu đỏ tươi hai mắt đến lẹ loi một mình chậm rãi r i ậ m chân mà đi rút ra bên hông bảo kiếm giết giết giết chứ ba trăm tám mươi chín tất cả mọi người đều cần vì ta công tử c h n cùng chứ ba trăm tám mươi chín tất cả mọi người đều cần vì ta công tử c h n cùng quý vũ đình tính được rất chuẩn mà lại vậy không tham lam hắn chỉ cần lần này chỉ cần trận này thắng lợi cũng chỉ cần dùng minh thần chết đến h o ạ loạn quân tâm mà thôi mẹ hoặc lăng ngọc lấy cái giá thấp nhất thu hoạch lần này thắng lợi hắn không muốn làm cái gì dùng một cái còn sống tên giả mạo minh thần đi l ử a gạt đ ị c h nhân lấy được càng lớn chiến quả người chết hạn mức cao nhất thấp nhưng không có phiền thoái nhiều như vậy đ ị c h nhân không thể khinh thường không phải dễ gạt như vậy cho dù là dùng thi thể cái kia đều muốn tinh chọn mảnh rót dùng chân thật nhất hắn biết đối diện có đại pháp lực yêu ma cho nên muốn cực điểm chân thực tuyển dụng chân nhân thi thể chọn đúng thời cơ dùng đúng phương thức phương pháp thậm chí còn công bố minh thần đi đường thủy lên phía bắc dạng này tư mật tình báo đến gia tăng tính chân thực âm mưu chỉ cần hạch tâm một điểm là giả là có thể còn lại đều muốn là thật mới có thể làm cho người tinh phục cái âm mưu này tiếp tục không được bao lâu nhưng là chỉ cần một hồi này là đủ rồi h á n chỉ cần hình đ à i quan đánh hạ hình đ à i quan càn nguyên bắc cảnh lại không hiểm có thể thủ ba cửa hải chính là càn nguyên cùng bắc liệt giác l ư ợ c điểm thăng bằng bắc liệt thắng chiến trường liền sẽ đặt ở càn nguyên quốc thổ trái lại càn nguyên thắng như vậy chiến trường có lẽ liền muốn đẩy ngược đến bắc liệt l ã n h đ ị a minh thần chết làm cho phe mình sĩ khí rộng lớn thế như chẻ tre làm cho địch quân quan tâm pha toái sĩ khí đê mê dưới tình h u ố n như vậy cho dù là lăng ngọc lại thế nào thần kỳ vậy ngăn không được hắn đại quân gót sát vẹn vẹn là điểm này mục đích của hắn đúng là đã đến chỉ là hắn không để ý đến một chút nhân lực đúng là có cuối cùng khi trụ cột sập đổ đằng sau bọn hắn sẽ sợ hãi sẽ tuyệt vọng cho dù là phẫn nộ m u ố n báo thù sức mạnh bùng lên vậy tại trong phạm vi có thể khống chế người bình thường lực lượng lại lớn lại có thể lớn đến đi đâu đâu nếu như thế giới này đều là phạm nhân như vậy quý vũ đ ỉ n h kế này chính là tuyệt thế kế hay nhưng là luôn có người lực lượng là vượt qua dự tính không thể làm gì chế hắn như không có cẩn thận như vậy cẩn thận chỉ lừa qua người một nhà không có lừa qua lăng ngọc cùng phụ d i ê u hắn có lẽ thật thành lăng ngọc sẽ chọn xem xét thời thế tạm thời tránh mũi nhọn có thể hết lần này tới lần khác hắn đem những người này đều lừa gạt quý vũ đình duy nhất sai tính toán một chút đó chính là minh thần bên này cất giấu lực lượng minh thần bên này người cũng không phải vô năng c ô n g nộ người mất đi khống chế đ ạ i giới có lẽ là quý vũ đình không thể thừa nhận minh thần vẫn luôn làm chính mình người tăng chết có thể sử dụng bao nhiêu lực số lượng giải quyết vấn đề vậy liền sử dụng bao nhiêu lực số lượng không cần tỏ vẻ giàu có không cần khoe k h a n g từ lúc phù diêu hóa thành phượng hoàng đến nay liền chưa từng tận qua toàn lực chiến đấu quý vũ đình không biết cái này chim phượng hoàng hàm kim lượng như thế nào quý vũ đình cũng không có gặp qua năm đó bắc cảnh trên chiến trường lăng ngọc đã từng nhất nhân đương thiên quân lúc trạng thái quỷ dị hắn không biết chống đỡ lấy lăng ngọc trụ cột sụp đổ đằng sau nàng sẽ nổi đ i ê n thành như thế nào bộ dáng tu giả đối với trận tu người ước định là minh thần quyết định hiện tại hắn làm cho minh thần cái này nhân vật trọng yếu chết như vậy ước định sẽ còn bị tuân thủ a g ô n xiêng giết hết quý vũ đình dám đi đụng vào sợi tơ hồng này như vậy hắn liền cần gánh chịu hậu quả vô cùng vô tận hỏa diễm ở trên bầu trời thiêu đốt tản ra năng lượng kinh khủng sáng chói chói mắt phượng hoàng dương cánh vô cùng vô tận pháp lực như là mở cống hồng thủy bình thường tùy tiện tôn u chảy vùng tiên địa này đã bị choáng n h u ộ n thành một mảnh luyện n g ụ c biển lửa p h ả n phất giống như thai h ỏ a giáng lâm thế giới này tiên linh rất có ý tứ vì cái gì cây giả tiểu hồ ly như vậy trên thế gian du đãng nhiều năm như vậy cường hãng ê u tiên không người đến thu bọn hắn đâu vì cái gì chỉ ở phù diêu vừa mới hóa hoảng long liên vừa mới hóa rồng thời điểm có người đến thu bọn hắn đâu vì cái gì minh thần vừa mới thuần phục con tôm kia trách là tại ngàn năm trước bị thuần phục đây này bởi vì có lẽ chỉ có tại vừa mới hóa hoảng vừa mới hóa rồng lúc cái kia hư n h ư ợ c thời gian mới có bị thừa lúc vắng m à vào khống chế khả năng giống như là cái kia hà q u á i bình thường tại ngàn năm trước bị hàng phục hạ chú ngàn năm sau mặc cho ngươi pháp lực ngập trời uy năng vô song một cái chú pháp làm theo có thể làm ngươi không đúng mà trải qua năm tháng dài giàn giặc cây giả tiểu hồ ly như vậy mặc dù tại thanh danh địa vị phương diện không giống cái kia đẩy trời thần phật bình thường cao cao tại thượng tôn sùng vô song nhưng là tại năng lực bên trên có lẽ đã sánh vai thậm chí vượt qua không thể k h ô n g chế cho dù là những cái được gọi là không gì làm không được thần tiên v ậ t đà cũng muốn cân nhắc chính mình phải chăng có bị đánh dáng trần cắt đ u ổ i phong hiểm cho nên bọn hắn tự nhiên tự do tự tại giống nhau hiện tại phù diêu huy hoàng phượng hoàng c h i hỏa có thể đốt sạch thiên hạ hết thảy cho dù là thần linh cũng cần nhượng bộ b à phần minh thần đều không có ở đây đối với phù diêu những cái kia căn dặn những cái kia quy định nàng còn cần tuân thủ ha giờ này khắc này phù diêu mất khống chế nàng chỉ muốn đốt sạch hết thảy cái này tại p ư ợ n g hoàng hai cánh bao phủ, phủ phía dưới quý vũ đình cả người đã ngơi dại người sao có thể chọc ra lớn như vậy cái soạn tại cái kia phượng hoàng hiện thân một khắc này tình thế đã hoàn toàn vượt ra khỏi khống chế của hắn hắn biết minh thần cái kia chim phượng hoàng có lẽ là cái rất lợi hại yêu ma nhưng là không nghĩ tới đã vậy còn quá lợi hại hắn căn bản không có cách nào tướng lúc trước cùng hắn đấu phát qua tiểu hưởng đ i ể u cùng hiện tại trên trời cái này thịnh nộ phượng hoàng liên hệ tới minh thần tàng triết giấu nhiều lắm làm sao bây giờ hắn trời sinh một linh tri tâm phong lôi chi thể thuộc tính thuộc một chủ tư một hệ pháp thuật thời khắc này cảm giác càng là m ã n liệt hắn bị khắc chế gắt đao bầu trời tích xúc lực lượng lúc có thể đem hắn thiêu đốt hầu như không còn minh thần chỗ nào làm tới này giống như tiên linh bảo hộ tăng thêm lúc trước cái kia thuế biến thần long long phượng đều là tại so với thần linh cũng không kém bao nhiêu đây không phải chơi xấu a cái này đây là cái gì nóng quá nóng quá đó là phượng hoàng phượng hoàng tại sao lại xuất hiện ở nơi này là minh thần cái kia hồng điệu làm sao bây giờ nàng muốn công kích chúng ta lúc đến khí thế hùng hồ muốn phá thành bắc liệt đại quân giờ phút này cũng là hành quân lặng lẽ đầy mặt tinh hãi người chỉ có thể đối chiến nhân lực có thể bằng sự tỉnh bọn hắn như thế nào đối mặt như vậy quái vật vô kiên bất tội bình phong có lẽ có thể bài trừ bọn pháp nhưng là tại dạng này rộng lớn thiên hỏa trước mặt tại cái kia tiên linh cánh chim bao phủ, phủ phía dưới bọn hắn làm sao có thể bảo trì cứng c ỏ i quan tâm kiếm chỉ một chỗ đi chém về phía trong truyền thuyết kia tiên linh phù diêu tạo tràng diện quá lớn lớn đến vượt qua bọn hắn lý giải vậy không sinh ra lòng phản kháng cùng lúc đó lại có mấy người ảnh lướt qua s ô n g lên trời bọn hắn có thể là thi triển thuật pháp có thể là thôi động pháp bảo các hiện thần thông vượt qua lực hút chạy lên chân trời đạo hữu chúng ta thế nhưng là ước đ ị qua không thể đối với quân trận ra tay vì sao không tuân thủ ước định vài bóng người đứng tại bắc liệt bầu trời sắc mặt ngưng trọng nhìn xem cái này phát cuồng tiên linh đầy t r ờ i ngọn lửa nóng bỏng vô cùng mênh mông phát lực cái này đều làm bọn hắn cảm thấy cực kỳ khó giải quyết dựa theo bọn hắn lý giải định ra ước định đằng sau nên cao nhã một chút phát chiến thiếp lẫn nhau ước định thời gian địa điểm so đo thắng thua như thế nào giống bây giờ như vậy không cố kỵ gì trực tiếp lập bàn ước định nào có cái gì ước định đưa ta công tử đến lệ phù diêu căn bản không muốn cùng bọn hắn đối thoại chỉ là hí giải lấy thích xúc lực lượng tại thời khắc này ẩm vang bộ phát ra chân trời vô cùng vô tận l i ệ t hỏa b i ể n chút xuống như là lưu tinh truy bình thường đánh tới hướng mặt đất không khác biệt đến công kích tất cả mọi người tất cả mọi người cần vì ta công tử cho cùng đạo hữu vậy chúng ta liền đắc tội mấy người l i ế h nhau hay là cắn răng yên t r í lên nếu đối phương xé bỏ ước định như vậy bọn hắn cũng muốn không nói đạo nghĩa cùng nhau tiến lên dầm dầm dầm bóng người nhảy lên một người tới đến trong quân trận hai tay bỗng nhiên chụp tới trên mặt đất nhất thời pháp lực dâm trào đại địa chấn động to lớn đất đúc vách tường đột ngột từ mặt đất mọc lên đem vô số bắc liệt quân thế bao phủ tại cái kia hậu thổ bên trong chỉ là bầu trời hỏa diễm ngao n h a o rơi xuống giống như là đâm thủng màng mỏng bình thường dễ như t r ở bàn tay chính là xuyên thấu cái kia nhìn như kiên cố không gì sánh được đất đúc vách tường phù riêu nổi lên lửa há lại dễ dàng như vậy bị ngăn lại hỏa diễm rơi xuống trên mặt đất trong khoảnh khắc biển lửa lan tràn không có gì không đốt không chỗ không dung vượng hoàng l ử a trong khoảnh khắc quét sạch đại đ i ệ hòa diễm chạm đến nhân thể trong khoảnh khắc liền lan tràn ra trước mắt liền đem người đốt thành một phấn ngay cả một chút cho cốt đều không có lưu lại. a c h á n quân trận hỗn loạn tưng ơ bừng vô số người tán g thân trong biển lửa các chiến sĩ toàn thân thiêu đốt lên h ỏ a diễm dây r u ổ lấy chết đi têu thảm têu rên không ngừng bên hai kinh khủng bực nào luyện ngục thai họa cảnh tượng trước hôm nay minh thần quản giáo lấy phủ diêu chưa từng giết qua một cái không thông pháp thuật phạm nhân ngày hôm nay nàng lại là đại khai sát giới mắt thấy tình huống hoàn toàn mất k h ô n g chế hoàng hưng nêu một cái thuấn thân đi tới ngu ngơ quý vũ đình bên người trong tay bóp lấy p h á t ấn hắn sát mặt bình tĩnh trong miệm nị non rõ ràng nguyên trí thánh đại tiền tôn khiển trách làm cho tưởng lâm ly hỏa chi trợt lên minh thần nơi này có cái thần thông quảng đại dùng hỏa thần chim điểm ấy tình báo hắn biết được tất nhiên là vậy có chỗ chuẩn bị tiếp theo một cái trước mắt sóng gợn vô hình chấn động ra đến tường quang vật quanh hơi mở màn trời hạ xuống tướng hơn phân nửa sụp đổ hốt hoảng bắc liệt quân bao phủ ở bên trong h u n g hàn đáng sợ hỏa diễm vẫn tại lan tràn vẫn tại đ ầ y trời rơi xuống a n mòn thiêu bớt lên phá hư trận pháp bất quá tóm lại là bị áp chế chút trong pháp trận hạ xuống cam lâm đến tướng cái kia quật cường hỏa diễm một chút xíu suy yếu nhưng mặc dù là như thế vậy vẫn không có hoàn toàn g i ặ tắt lệ phù diêu tức giận gà t h é t không c ố k ỵ gì phóng thích ra lực lượng phía dưới hoàng hưng liêu sắc mặt càng khó coi mà cùng lúc đó bầu trời mấy cái tu giả riêng phần mình đứng bưng một cái p h ư ơ n g vị sắc mặt bình tĩnh trong tay riêng phần mình kết một cái ẩn quyết một nữ tử mở mắt ra t h ư ớ n g phía nổi giận phù diêu ném ra một khăn lửa giống như p h á p bảo phục thiên xa p h á p bảo kia rời tay đằng sau trong khoảnh khắc phóng đại vượt qua trăm n à n t r ư ợ n g che đậy bầu trời đỡ l á c bao phủ ở tại bên dưới đi、Nàng、nắm bước phát quyết gầm thét một tiếng ngay sau đó phát bảo rơi xuống đỡ lắc che lại phù diêu toàn thân trì trệ chỉ cảm thấy vô cùng vô tận pháp lực dòng l ũ n phản phất bị ngăn chặn lại bình thường thân thể cũng giống như là khiêng hai ba ngọn núi loan nặng nề vô cùng trong lúc nhất thời cũng không dành bận tâm đi công kích mặt đất mà cùng lúc đó còn lại mấy người đột nhiên riêng phần mình đột nhiên mở mắt ra trong mắt tinh quang lưu chuyển bên người đủ loại pháp bảo tỏa ra hào quang pháp lực u ũ n chạy quát lên một tiếng lớn tinh quân giúp ta bắt đầu chấn ma lúc này sáng tỏ bầu trời trợt thấy thất tinh lập lòe hào quang hạ xuống vô tận uy năng đến đám người pháp lực cấu thành cầu nối kết nối ở cùng nhau hơi nước ở giữa không trung cấp tốc h ư n g kết hóa thành bảy cái to lớn băng trụ đống nhiên đ â m vào bị phục thiên sa che lại phủ diêu trên thân hai cánh cuộc sống thân thể cái môi các nơi đều bị tinh chuẩn đánh trúng giữa không trung phủ diêu lại lần nữa toàn thân run lên chỉ cảm thấy băng lanh thấu xương những băng trụ kia bên trong tản ra không thuộc về nhân gian lực lượng đang không ngừng ăn mòn thân thể của nàng p h ư ơ n g hoàng được trời ưu hái thân thể vậy cảm giác có chút mọi m ệ n h đầy trời hỏa diễm tựa hồ cũng theo đó giảm đi chút mau mau thúc thủ chịu trói đi phù diêu quá hung hãn cái này đầy trời hỏa diễm không đơn thuần là tại đục thể phương diện nóng bỏng n ư ớ người còn thiêu đốt lòng người thiêu đốt tinh thần mấy cái tu giả đều cảm thấy ý thức có chút hoảng hốt bọn hắn cắn răng sắc mặt tái nhợt không nổi hướng phía phủ diêu khuyên đ ủ nói đạo h ư u pháp lực thông huyền làm gì ở đây mất mạng mất mạng câu nói này tựa hồ chạm tới phủ diêu cấm khu nàng mắt nhân co r ụ t lại chỉ là giận dữ hét lan đây là nàng cùng những người này nói chữ thứ nhất cũng là cái cuối cùng lệ phá cho ta nàng n g ử a đầu nhìn thiên không cao giọng tê minh lấy t o rõ thanh â m xuyên thấu cựu tiêu mê tẩm bầu trời bị đốt ra một cái cự đại lỗ thủng nàng toàn thân r u n động dùng sức xe rách lấy mấy cái tu giả cắn răng duy trì ở pháp trận chỉ là bọn hắn tựa hồ đánh giá thấp vị này đoạt thiên địa chi tạo hóa tiên linh đến cùng có được như thế nào lực lượng kinh khủng dầm dầm dầm vô cùng vô tận phẫn nộ cùng bi thương hóa thành nhiên liệu t ừ dưỡng hỏa diễm s ô i trào mánh liệt tiêu đốt phú diêu trận tròn trong mắt từ g ấ y lòng lại bạo phát ra một cô mánh liệt lực lượng phản phất tích xúc núi lửa ẩm vang bộc u phát bình thường tại mấy người trong ánh mắt kinh hãi từng đợt từng đợt hỏa diễm t h y tiện hướng bên ngoài dâm trào trong khoảnh khắc đem bọn hắn bao phủ liên hô một tiếng kêu thảm ngay cả một chút cho bụi đều không có, lưu lại. Vạn vật đều có đây là đặc biệt nhằm vào phù diêu pháp thuật pháp bảo trật pháp nhưng là cái này đều không có vây không nàng phù diêu đối với trên thân cong giống như núi cao nặng nề phục thiên x a mấy cái kia vào nàng khe xương bên trong băng trụ không thèm đ ể ý chút nào chỉ là quan sát phía d ư ớ i kinh hoàng bắc liệt quân đội s á t nghiệp liền s á t nghiệp nàng cái gì đều mặc kệ hôm nay những người này cũng phải chết ở nơi này mà đúng lúc này một đạo thanh linh giọng nữ đột nhiên chuyển đến bên thai của nàng phù diêu trở chút không đúng cái này giống như không phải công tử vũ đình theo ta đi không biết biên giới người trẻ tuổi lớn mật kế sách rốt cục vì đó bỏ ra đại giới đối phương triệt để nổi điên lập bàn hoàng hưng l i ê u mắt thấy tình thế c h u y ể n tiếp đột ngột không nổi hướng phía quý vũ đình n ô giờ này khắc này hắn vậy không có công phu làm những hư lễ kia gọi hắn quý tương quân tình huống hiện tại đã vượt qua bọn hắn cái này giai cấp có thể xử lý phạm vi lưu lại nơi này chỉ có thể trở thành vật hy sinh rút đi còn có hy vọng đi quý vũ đình ngơ ngác nhìn cái này hoàn toàn ở ngoài dự liệu cục diện hắn mang theo đại quân tới làm u ố n đánh hạ hình đài báo cáo đác bệ hạ ân trọng tốt đẹp thế cục có thể nào cứ như vậy s á m xịt đ à o t ẩ u vậy hắn xuất lĩnh những đại quân này làm sao bây giờ những người khác làm sao bây giờ bất quá mặc dù là nghĩ như vậy cảm thụ được mái vòm cái kia kinh khủng cảm giác c áp bách tinh thần trong lúc hoàng hốt hắn nhưng vẫn là vô ý thức hướng phía hoàng hưng l i ê u đưa tay ra hắn không có pháp bảo đánh không lại phù diêu hắn sẽ chết hắn là làm đại sự nghiệp người hắn là t h i ê n tài có thể nào cô đơn ở chỗ này chương ba trăm chín mươi như thế nào minh thần bên cạnh đều là chút q u á i vật chương ba trăm chín mươi như thế nào minh thần bên cạnh đều là chút quái v ậ t hoàn toàn đem thế cục chơi đập quý vũ đ ỉ n h tại tinh thần trong h o à n g hốt hướng phía hoàng hưng liêu đưa tay ra lưu được núi xanh không sợ không có c ù i đốt hắn hiện tại không r ả n h bận tâm cái khác nhưng mà đúng vào lúc này s i ê u nhanh đến mức khó mà tin nổi lưu quang trợt lóe lên hoàng hưng liêu mắt nhân co giục lại đầy mắt khó có thể tin cự lực nương theo lấy mãnh liệt nói h nói h từ ngực truyền đến thân thể không cách nào k h ô n g chế bị bỗng nhiên mang bay ra ngoài hắn túi xuống túi đầu n ơ ngác nhìn xuyên tấu lồng ngực đem hắn đóng ở trên mặt đất bảo kiếm đau đớn không thôi máu tươi ch giờ phút này hắn ngược lại cũng không sợ hãi trong mắt lại đều là m ở mịt xảy ra chuyện gì cái này cái này sao có thể hắn một cái nắm giữ đại pháp lực đại thần thông tu giả bị một thanh nhân gian chi kiếm đóng ở trên mặt đất hắn ngẩng đầu đến kinh ngạc nhìn hướng phía phía trước nhìn lại tiếp theo một cái trước mắt kinh khủng sát khí bỗng nhiên b ộ t phát ra tràn ngập toàn bộ chiến trường giữa hệ thời tiết tất cả binh sĩ không khỏi cảm giác lạnh tấu xương phản phất bị một cái huyết tinh móng nuốt giữ lại hết hầu hô hấp khó khăn không tự giác sợ run cả người phản phất có đồ bật kinh khủng gì xuất hiện uy thế vô hình bao phủ lại mười và người không khí nặng nề đáng sợ hoàng hưng nghiêu tại quý vũ đình trước mắt bị lợi kiếm cắm vào trên mặt đất hoàng hốt quý vũ đình cũng không khỏi đến c h u y ể n di ánh mắt nhìn về hướng phi kiếm tới phương hướng ngay sau đó lại là toàn thân r u lên chỉ này một chút cái kia sát khí bừng bừng hai mắt lại phảng phất là phi tiễn mặt thân xuyên thủng linh hồn của hắn thời gian phảng phất tại giờ khắp này đỉnh chỉ lưu chuyển giáp quan bén nhảy không tưởng nổi tồn tại đáng sợ kia mỗi tới gần một bước đều vô hạn nặng nề ngập trời lạnh nhạt ngập trời hận ý lựa giận ngập trời mã vi theo gió bay lên nặng n ề mũ giáp cùng áo giáp gi nữ tướng chỉ lấy một tập đen kỵ táo vải phi kiếm đã vung ra tay không thân hình như điện xâm nhập chiến trường chỉ nay một người n g à n h hạn toàn quân rõ ràng là diễm lệ nữ tử tư thế liên ngang khí chất xuất chúng nhưng giờ phút này lại không người nào có thể thưởng thức nàng đẹp có chỉ có sợ hãi chỉ cảm thấy uy phong quét sạch sắc khí tràn ngập phản phất giống như từ luyện ngục bên trong bỏ ra tới tu la ác q ủy rết rết rết thế nhân đều bị đỉnh đầu cái kia huy hoàng thần đ i ề u hấp dẫn lấy ánh mắt lại không biết xác tinh đã rút kiếm chân chính nguy hiểm lại là cái kia nhìn như đơn mặt người minh thần là thai họa hai họa di ngàn năm vô luận như thế nào lăng ngọc vậy không nguyện ý tin tưởng ác nhân kia cứ như vậy rời đi ngay cả một câu đều không có cho nàng lưu lại minh thần người như vậy hắn nhiều tiết mệnh a làm sao có thể cứ như vậy vội vàng đơn sơ rời đi đâu lăng ngọc tự cảm thấy mình là cái p h à m nhân nàng không biết pháp thuật thấy không rõ chút lựa gạt người b ả n g môn tà đạo nàng hy vọng nhiều phù diêu có thể cho nàng một cái câu trả lời phủ định nói cho nàng hết thảy bất quá đều là địch nhân gian kế nhưng là thịnh nội chim p ư ợ n hoàng bay lên công chúng thiên hỏa sáng dực hủy diệt hết thảy mặc dù cũng không nói gì nhưng lăng ngọc không phải ngu xuẩn nàng đã biết cái này nàng không n g u y ệ n ý tin tưởng đáp án minh thần đúng là đi đường thủy vượt biển mà đến muốn xuất k ỳ b i n h đến đoạt lại trấn linh quan cái này cũng cùng quý vũ đ ỉ n h tuyên dương tương xứng minh thần chết mấy chữ này xuất hiện trong đầu chính là làm nàng tim như bị đào cắt thế giới này quá khắc nghiệt quá không công bằng nàng khi còn bé đã mất đi hết thảy lấy k i ự u hận là chất dinh dưỡng còn sống học thanh xuống núi lại gặp kinh diễm nàng cả đời người người ít như là ánh nắng bung tiến thế giới đen kịt cho nàng sinh hoạt càng nhiều đáp án lên phía bắc đến nay nàng thấy qua rất nhiều suy từ rất nhiều nhân sinh phải hướng nhìn đằng trước không nên chỉ xa vào tại quá khứ không để ý đến trước mắt mỹ hảo thật vất vả nàng đều nghĩ kỹ chiến tranh đằng sau cuộc sống tốt đẹp nàng thời gian dần trôi qua cũng muốn đi quên đi tất cả chỉ là sấm sét giữa trời quang vào đầu rơi xuống thế giới này đợi nàng thật rất hà khắc mỗi khi nàng muốn tóm lấy cái gì nhưng lại khống chế không nổi khiến cho theo gió m à đi hết thảy hết thảy đều như trong gương hoa trăng trong nước hóa thành bọc nước quý vũ đình mục đích xác thực đ ã đến lăng ngọc đã hoàn toàn mất đi lý trí nàng không g à n h bận tâm quân đội của mình hoàn mỹ suy nghĩ những cái kia r ư ờ m già bố trí quân sự nhưng l à quý vũ đình không biết là chu cô sập đổ đối với lăng ngọc ý vị như thế nào hắn không biết lâm b ả o điên cùng lăng ngọc sẽ c ơ nào đáng sợ hiện tại lăng ngọc so với phủ diêu càng t h ê m đ i ê n nàng thậm chí đã nghe không được người bên ngoài thanh âm nàng đã không biết mình đang làm cái gì nàng hiện tại chỉ muốn một sự kiện Dết. ý thức bỏ chạy nàng cái gì cũng không nguyện ý suy nghĩ nhiều không nguyện ý đón thêm thụ thế giới trước mắt, trước mắt một mảnh huyết sắc lung lung tùy ý bản năng tiếp nhận chính mình sắc không z z z hết nhìn thấy trước mắt hết hạy trán phía trước vệ binh đối mặt cặp k i a con ngươi màu đỏ tươi còn không đợi hoảng sợ chỉ gặp bóng người trước mắt lóe lên chính là kêu lên một tiếng đau đớn chẳng biết lúc nào bị dĩ nhiên đã bị bổ nát tiết hầu lăng ngọc tổng nói vân giao là thiên tài luôn nói tu điệp là thiên tài học cái gì đều học được rất nhanh nhưng là nàng không biết đối với giết chóc võ học nàng mới là thiên tài nàng so với tất cả mọi người mạnh hơn nàng xông vào trong quân trận không giống tu giả như vậy nhận áp chế ngược lại cảm thấy hô hấp đều thông thật chút nàng sẽ không sử dụng vũ khí dùng đều là một mạc nhất võ nghệ Quyền, trường, chảo, chân, bà trên người bất luận cái gì một chỗ đều là vũ khí t hiện tay túm lấy địch nhân trường thương kiếm mâu thậm chí cả thân thể cũng đều là vũ khí của nàng nàng giống như là trong chiến trường nhảy bọn r ế t chóc tinh linh nhìn nhiều nàng một chút liền sẽ bị bật đi tính mệnh không biết mọi mệnh không biết đình chỉ máu tươi huy sái mỗi phút mỗi giây đều có sinh mệnh đang trôi qua bàn tên mau bàn tên đó là lăng ngọc giết nàng bắt lấy nàng tình thế bây giờ đã hoàn toàn mất khống chế đỉnh đầu đỉnh lấy cái thân điều lăng ngọc vậy mà đơn thương độc mã xông vào cho dù là nàng ánh mắt kiếp người khí thế khủng bố uy thế vô hình phản phất như núi lớn đặt ở trong lòng mọi người nhưng là một chút tướng quân hay là c á n răng hướng phía các binh sĩ la lên vô luận như thế nào lăng ngọc cuối cùng chỉ là một người mà thôi một chút sợ hãi binh sĩ nghe vậy hay là cả gan sông đem lên đi nhưng một giây s ó c nhưng lại máu tươi huy sái bị người như chém dưa thái dao giải quyết núi tên phong tới bị nàng tiện tay bắt lấy lại phản ném ra ngoài tinh chuẩn bắn chúng gọi hàng chỉ huy tướng quân lồng ngực kỳ hì ha ha ha ha ha huyết vụ tràn ngập bên trong máu tươi vẩy ra đến nữ tướng trên khuôn mặt thanh lệ khuôn mặt dần dần giữ tận sụp đổ nàng lại liệt lên miệng đến phát ra trận trận tùy tiện tiếng cười đến ha ha ha ha b ư n g thả thanh âm tại trong chiến trường truyền bang chuyển tới trong thai của mọi người phản phất giống như dạ xoa ở bên thai nghe răng cười nghe được các binh sĩ hãi tâm không thôi chỉ là không ai có thể cảm nhận được s á t tinh tùy tiện cuồng tiếu phía sau lại là cái kia gần như sụp đổ tinh thần một ngày này bắc liệt các chiến sĩ lại một lần nhớ tới năm đó chấn linh c h ứ c quan bị cái kia s á t tinh lấy một khi bạn chi phối lúc sợ hãi nguyên lai truyền thuyết đều không phải là giả thiên họa tại bầu trời tràn ngập thân đ i ệ cấp huyết trên đất sắt tinh triệt để mở ra càng thêm c ù n g bạo càng thêm cường đại càng thêm không thể ngăn cản hết thầy hết thầy đều tựa như đ i ệ ngục lăng ngọc hiện tại phượng hoàng giáng lâm huy hoàng liệt h ỏ a phần tiên trực tiếp đem cái bàn xốc quý vũ đình căn bản tìm không thấy phản chế thủ đoạn hết thầy đều vượt ra khỏi khống chế sợ hai bên trong hắn đều vô ý thức muốn chạy trốn lại là không muốn hoàng hưng i ê u bị phi kiếm đinh đến trên mặt đất lăng ngọc vậy mà l ẻ loi một mình xung tới đánh gây hắn bản năng chạy trốn sự tỉnh đây thật là người điên cặp mắt kia lộ ra trùng thiên sắc khí sao mà khủng bố chỉ là ngắn ngủi sợ hãi đằng sau lý trí lại chiếm lĩnh bại đất hắn có thể cảm nhận được lăng ngọc là cái điên cuồng quân nhân cũng không phải là tu giả căn bản sẽ không pháp thuật hiện tại có lẽ là diệt trừ người này thời cơ tốt nhất cho dù là cái kia phượng hoàng nổi điên không thể ngăn cản tạm thời bắt không được hình đại quan có thể đem lăng ngọc giết đó cũng là gây mất cản nguyên một tay để mặn lại hắn hướng phía lăng ngọc gầm t h é t một tiếng hai tay nắm l u ố t phát ấn pháp lực dòng lũ cuồn cuộn trào lên mà đến nguyên lôi phát chú mặc dù hôm đó chịu chút ngăn trở phát bảo bị mất nhưng là bản thân hắn mới có thể cũng không có ném hắn vẫn như cũng là thực lực cường h ã n tu giả rầm rầm rầm tiếng nói rơi xuống tiếp theo một cái trước mắt bầu trời t r u y ề n đến trận trận kịch liệt tiếng oanh minh giờ này khắp này bầu trời đã hoàn toàn hỗn loạn thiên hỏa tản mạn bên trong đ ỗ n g nhiên một đạo sấm sét giữa trời quang vào đầu rơi xuống tinh chuẩn đánh vào giữ tận điền cùng sát tinh trên thân khói bụi tràn ngập ở giữa mặt đất bị đánh ra một cái không lớn không nhỏ cái hố bốn bề rất nhiều bắc liệt binh sĩ đều hứng chịu tới tác động đến nám đen khắp người ngã trên mặt đất người bình thường sinh mệnh cỡ nào yếu đ t rất dễ dàng liền sẽ bị đ o t đi t h ư ờ n g nhân chịu như thế một chút sợ là không chết cũng muốn trọng thương chỉ là trong khói bụi tràn ngập đống nhiên t r u y ề n ra một tiếng gầm thét s i ê u trường mâu đâm rách khói bụi tinh chuẩn hướng lấy quý vũ đình chắc đến quý vũ đình ánh mắt r u lên trường mâu cắt đứt vài con tóc hiểm lại càng hiểm tránh khỏi bóng đen trợt l ó e lên lông tóc không thương lăng ngọc phảng phất là khóa chặt mục tiêu bình thường trực tiếp hướng phía quý vũ đình xung đem đi lên lăng ngọc hiện tại tựa hồ đã không phải là người quý vũ đình kế sách giải phóng ra một con vái vật nàng ánh mắt sáng rực mà nhìn xem quý vũ đình toàn thân lộ ra nồng hậu dày đặc sắc khí chỉ là trong miệng gạt ra một chữ chết thư quý vũ đình hư lạnh một tiếng thân hình triệt thoái phía sau lại hướng phía lăng ngọc vung ra mấy cái trường tâm lôi đúng trong huyết vụ lăng ngọc lại là không tránh không né gầm thét một tiếng qua n g ảnh kia lưu t r u y ề n ẩn chứa uy năng kinh khủng lôi đình vậy mà trực tiếp ở trước mặt nàng tiêu tán quý vũ đình sầm mặt lại đống nhiên giẫm đạp mặt đất dây leo đột một từ mặt đất mọc lên khóa lại lăng ngọc bước h â n chỉ là còn không có g i a n cầm nàng một cái t r ớ c mắt bảo kiếm kia đều khó mà chặt nước chính là bị lăng ngọc tránh thoát ra ha ha ha bên thai chuyển đến khiến lòng run sợ tiếng cười giữ tợn khuôn mặt tươi cười đã gần ngay trước mắt khoảng cách đã rút ngắn đến quý vũ đ ỉ n h không cách nào tại phát động lần công kích sau tường gỗ đột ngột từ mặt đất mọc lên hắn vội ý thức đúc thành một cái t â m chắn ngăn tại trước mặt của mình nhưng mà tiếp theo một cái trước mắt chắn hắn lại là mắt nhân co r ụ t lại không nổi rên khẽ một tiếng máu tươi huy sái đau nhức kịch liệt chuyển đến một cánh tay không bông tha xuyên thấu tường gỗ bắt lấy cánh tay của hắn n g ạ n i n h xinh, xinh đem nó kéo xuống minh thần cái này tả môn ra hỏa làm sao bên người đều là chút vá phú diêu đang chuẩn bị nổi điên tướng hết thể hết thể hủy diệt đúng lúc này thanh âm quen thuộc chuyển đến lại là làm nàng động tác đình chỉ một cái trước mắt chẳng biết lúc nào bị khuất nhục c h ó i tại giải can bên trên làm triển lãm phẩm minh thần thi thể đã biến mất xuất hiện lần nữa lại là tại càng nguyên hình đ à i quan trên tường thành mấy người lính ngu ngơ trong ánh mắt chẳng biết lúc nào xuất hiện một vị phiêu nhiên như tiên nữ từ thanh lãnh nàng lấy một thân màu trắng quần l a mỏng phảng phất giống như trên trời thần nữ tự mang lấy một loại tự phụ khí chất bất quá lúc này bất quá tình trạng của nàng tự hồ cũng không quá tốt sắc mặt trắng bệnh nhìn qua có chút yếu chính là hóa r ồ n g thành công long liên độ kiếp chi nhật nàng dốc hết tất cả trước cùng phong lôi đối kháng sau lại cùng cái kia hàng lòng chi pháp giao chiến minh thần đem nàng cứu được đằng sau nàng chính là tiến nhập thời gian giải tu dưỡng bế quan giai đoạn bây giờ phù diêu làm ra trận thế lớn như vậy tự nhiên là đưa nàng vậy đánh thức nàng không nguyện ý tin tưởng minh thần người như vậy sẽ như vậy dễ như t r ở bàn tay đất bị người sát hại mặc dù tâm tình đồng dạng kịch liệt chấn động nhưng so với phù diêu nàng hay là tỉnh táo chút vô luận chân tướng như thế nào đều cần đem công tử thi thể trước mang bề không có khả năng lại như vậy khuất lục đất bị treo ở giải can bên trên nhưng khi nàng nhìn kỹ đến cái này minh thần đằng sau lại là có chút nhũ m ẩ y không đúng mặc dù hình dạng giống nhau như lúc thì không ra sai đến nhưng là nàng hay là cảm giác cùng minh thần không g i ố n g mới da cốt nhục thịt tựa hồ tất cả đều một dạng nhưng là cái kia cố nói không rõ không nói rõ t h ầ n vận lại là hoàn toàn không cảm giác được không đúng đây không phải minh thần tiếp theo một cái trước mắt bóng dáng màu đỏ chợt lóe lên cái kia vi hoàng thiên hỏa bao phủ p h ư ợ n g hoàng dĩ nhiên đã là biến mất ngay tại chỗ hóa thành một tiểu h ư n g điệu đi tới tường thành trước mặt đáng chết so với long liên phú diêu không thể nghi ngờ là hiểu rõ hơn minh thần người kia vừa mới xa xa nhìn một chút chỉ có thể cảm nhận được đó là một bộ thi thể chỉ có thể nhìn thấy thân cao hình thể khuôn mặt cùng minh thần một dạng nàng trực tiếp nội điên không dành bận tâm càng nhiều bất quá bây giờ nhìn nhiều nhìn lần thứ hai nàng vậy phát hiện chỗ quỷ dị đây không phải minh thần nàng vậy mà đều bị hồ lộ qua nàng thâm mắng một tiếng hông ảnh t r ợ t lóe lên hướng thẳng đến phương bắc lao đi càng nguyên quân coi giữ bắc cảnh quân địch quý vũ đình thậm chí cả lăng ngọc long liên tiêu hương u y ệ n nàng đều không quan tâm nàng chỉ để ý minh thần những người khác quốc gia đại sự cái kia cũng chỉ là n h â n thiện minh thần ưa thích nàng mới giúp t r ợ minh thần mà thôi dù là nàng biết thi thể kia một trăm không phải minh thần nàng vậy nhất định phải đi đến minh thần trước mặt tận mắt xác định người kia an n g uy nàng biết minh thần đi thuyền vượt biển mà đến nàng hướng bắt bay bay đến liệt h à lại từ liệt h à vào biển tìm khắp vô tận c h i hải nàng cũng muốn gặp đến minh thần về phần nói hiện tại nơi này cục diện rồi rắm phía dưới trạng thái quỷ dị lăng ngọc nàng đều đã không g à n h bận tâm so với phủ riêu nhiệt liệt không bị cản trở long liên hiển nhiên nội liễm nhu hòa rất nhiều tình cảm của nàng cũng là vậy như vậy nàng đầy mắt lo lắng nhìn xem phủ diêu rời đi phương hướng nàng kỳ thật cũng nghĩ đi cùng xác nhận minh thần tình huống chỉ là phóng ra một bước nhưng lại ngừng lại nàng cần lưu tại nơi này hiện tại hình đài quan hỗn loạn tư n g b ừ n g tu giả quân đội tất cả đều lộn xộn lăng ngọc trạng thái cũng có chút quỷ dị nàng cảm nhận được trận trận không rõ khí thức nếu là lăng ngọc xuất hiện vấn đề minh thần là sẽ thương tâm chương ba trăm chín mươi mốt giữ lại đường lùi chương ba trăm chín mươi mốt giữ lại đường lùi không không một người bình thường làm sao có thể bắn ra lực lượng khủng bố như vậy bị ngang ngược kéo đứt một tay cánh tay quý vũ đ ỉ n h trực tiếp ngồi trên mặt đất đầy mặt hoảng sợ nhìn xem trước mặt sát khí bừng bừng lăng ngọc cho dù có đại pháp lực cho dù có ngàn vạn pháp thuật nhưng là giờ phút này giờ phút này hắn đầu vóc trống rỗng cả người đều bị cái kia nồng hậu dậy đặc sát cơ khóa chặt không khí sền sệt làm cho người khác hô hấp không khoái hắn đúng là bị giữ tợn sát tinh dọa đến cái gì để quên hắn là một thiên tài học cái gì đều rất nhanh dù sao vẫn là cái tướng quân cận t â n chiến đấu võ nghệ cũng không kém chỉ là giờ phút này đối mặt với lăng ngọc đôi con mắt màu đỏ tươi kia, hắn thậm chí ngay cả ngay cả cầm kiếm dung khí đều không có lao sư lao sư cứu ta uống đ i ê n lăng ngọc căn bản không quản đối phương là ai vậy không cân nhắc bất kỳ giá trị gì một cái v ọ t người nhảy vọt đến quý vũ đình trước mặt đến bàn tay mang theo kinh khủng kinh lực vào đầu hướng phía quý vũ đình mặt ấn xuống tới lăng ngọc đã giết rất nhiều người bàn tay nhuộm dần máu tươi mười ngón p h o n g dài rơi xuống quý vũ đình kinh hoàng trong mắt lại phản phất bao phủ toàn bộ thế giới lúc trước tới cái t i ê hóa dòng thanh dao đều đấu phát lúc hắn đều không có mãnh liệt như thế cảm giác thử vong cách h ắ n gần như thế né không thể né trên mặt đất không có cái gì hoảng sợ quý vũ đình đã sớm biến mất vô tung vô ảnh vừa mới bị bảo kiếm đóng ở trên mặt đất hoàng hưng liêu cũng không thấy bóng dáng nàng tựa hồ nếu có điều xem xét ánh mắt lóe lên tùy ý cầm lên một chi trường ngầu đến bỗng nhiên ném ra ngoài siêu trường ngầu pha không chật lóe lên tinh chuẩn đâm vào xa mấy chục thức trên thổ địa xuống mổ một nửa chẳng được bao lâu đúng là từ trong thổ nhưỡng quỷ dị toát ra hào hạt máu tươi đến bầu trời cái kia rung động lòng người chim vượng hoàn g tại đã trải qua một trận đấu pháp đằng sau hóa thành một vòng lưu quang bay về hướng bắc thiên hỏa sáng r ự c t i ê u đốt cho phía dưới các chiến sĩ lưu lại cả đời ấn tượng khó mà phai mở được tuy nói lưu lại một chỗ cục diện rồi rắm kinh khủng hỏa diễm làm người sợ hãi rất nhiều người bị thai họa liền chút cho bụi đều không có lưu lại nhưng là tóm lại là đi cái kia cảm giác á c bách mánh liệt rốt cục biến mất chẳng qua là khi mọi người tướng lực chú ý từ trên trời rơi xuống dưới mặt đất lúc lúc này mới phát hiện hết thể tựa hồ xa xa đều không có kết thúc một cái mạnh nhất điểm năng lượng biến mất như vậy tất cả mọi người liền sẽ tướng lực chú ý đặt ở một cái k h ắ c cường năng số lượng bước mặt hiện tại lăng ngọc là lộng lẫy nhất trói mắt s á t t ì n h phu diêu biến mất sân khấu cũng chỉ còn lại có nàng toàn thể bắc liệt tướng sĩ tất cả đều đem ánh mắt chuyển rời đến nàng trên thân c h i đội giác quan lúc này mới cảm nhận được trên mặt đất cái kia nồng đậm sắc cơ bằng bạc sắc khí cái này hay là người a quý vũ đình đối thủ này tựa hồ biến mất lăng ngọc chuyển di mục tiêu nhìn về hướng những người khác máu tươi nhuộn dần áo vào màu đen nữ tướng chậm rãi ngẩng đầu lên màu đỏ tươi hai mắt nụ cười d ữ tận thành tất cả mọi người đời này khó quên đáng mộng tướng quân cái này quý tướng quân đi đâu rồi đừng nóng đội các vị đây chỉ có lăng ngọc một người nghe ta hiệu lệnh nghe ta hiệu lệnh không cần loạn chúng ta nên làm cái gì không đừng đừng tới đây quái vật quái vật chỉ là một người như mánh hổ nhập bầy dê đường đường một trăm không không anh dũng bắc liệt quân lại bị một người kinh hãi giết giết giết binh sĩ tướng quân tu giả cũng không đáng kể lăng ngọc không quan tâm bất luận cái gì đối thủ trước mắt nàng không có lo lắng nàng không có trụ cột thiên tứ lại hận nàng chỉ nguyện giết hết hết hảy giết t ớ i trước mắt lại không một vật sống bóng người tại trong quân trận lấp lóe tiêu sái tùy tiện mỗi một lần lướt qua mỗi một cái động tác đều sẽ lấy đi tính mệnh nàng là giết chóc tinh linh tại cái này thích hợp nhất nàng chiến trường trên sân khấu tùy tiện múa bút lấy nàng giết chóc nghệ thuật nàng đã điên nguyên bản bởi vì phượng hoàng biến mất mà thở dài một hơi các quân sĩ lại một lần lâm vào sợ hai bên trong vừa mới biến mất một cái đại khủng bố bọn hắn lại phải đối mặt một cái khắc càng thêm chân thực sợ hãi. lăng ngọc lăng ngọc ngươi thế nào tỉnh táo lại bên hai truyền đến long liên có chút ân cần kêu gọi nhưng là tựa hồ cũng không có đưa đến nửa điểm tác dụng hiện tại lăng ngọc trạng thái quỷ dị nghe không được bất luận cái gì ngôn ngữ cho dù là long liên cũng từ đây khắc lăng ngọc trên thân cảm nhận được vô cùng nguy hiểm tín hiệu nàng có loại phi thường rõ ràng dự cảm cho dù là càn nguyên quân người một nhà cho dù là nàng long liên xuất hiện ở lăng ngọc trước mặt nàng bậy chiếu chặt không lầm may mà lực chiến đấu của nàng rất mạnh tạm thời ngược lại là không có, có sinh mệnh phong hiểm công tử sẽ không có chuyện gì đây là địch nhân gian kế nghe được câu nói này lăng ngọc tựa hồ lung lay thân thể nhưng vẫn là lại một lần trầm luân tiến và o vô cùng vô tận sát phạt bên trong quái vật quái vật pháp lực lưu t r u y ề n thoát ra chiến trường ngoài ngàn mét hai đạo nhân ảnh từ dưới đất loại ra hai người nhìn qua có chút chật vật một người gây mất cánh tay máu tươi tùy tiện trào lên ngây người tại nguyên chỗ đậu kinh như vậy không nổi nỉ non một người khác bị xuyên thủng ngực còn có e o còn có một chỗ bị hoạch xuất ra một đạo lỗ thùng to lớn máu c h ả y ồ ạt mơ hồ có thể thấy được nội tạng mặc cho ai cũng vô pháp tướng hai người này cùng nửa ngày trước cái kia hăng hái tuổi trẻ tướng quân cùng cao thâm mặt chắc kỳ quỷ tu sĩ liên hệ với nhau cho dù là trốn ra tìm đường sống quý vũ đình vẫn như cũ sắc mặt tái nhận không n ổ i nỉ non tại sao có thể như vậy tại sao có thể như vậy hắn mới là thiên tài hắn đã cực điểm toàn lực đi tính toán hẳn là càn nguyên quân quân tâm p h á thoái hẳn là hình đại quan luân hãm mới đối nhưng là kết cục lại lại là dạng này p h ư ơ n g hoàng q u á i vật ngược lại là hắn x á m x ị c trốn tướng mười vạn đại quân nhét vào hình đại quan trước mặt làm sao có thể vì cái gì sẽ có dạng này ở ngoài dự liệu tồn tại tại sao phải đem hắn kế hoạch hoàn toàn phá hư quý vũ đình có chút không thể nào hiểu được vừa mới điên cuồng lăng ngọc hướng phía hắn chán đánh ra một trưởng từ đầu đến cuối tại trong đầu của hắn lượt vòng vùng đi không được cho tới bây giờ hắn vẫn như cũ tinh thần hoáng hốt lòng còn sợ hãi càn nguyên những người này căn bản cũng không theo lẽ thường ra bài hắn từ nhỏ đã bị khen là thiên tài cả đời này đều xuôi gió xuối nước nhưng là gặp được càn nguyên một nhóm người này đằng sau sửng sốt bị kẹt tại nơi này liền không có thuận lợi qua vũ đình việc đã đến nước này hay là suy nghĩ thật kỹ đến tiếp sau đi cuối cùng sống h n tại pháp thuật, nhìn xem hoàng hốt xem quý, chỉ chỉ quân quân quý vũ đình quyết định dùng nguy hiểm như vậy chiêu hắn liền đã có chỗ dự liệu chỉ là hắn không nghĩ tới minh thần bên này che lại lực lượng đã vậy còn quá khủng bố cái kia phượng hoàng thậm chí ngay cả tiên tôn truyền xuống chuyên môn khắc chế nàng b ắ t đấu chấn ma pháp đều có thể đột phá còn có cái kia liên cùng tướng quân đơn giản không thể tưởng tượng cái kia bàng bạc s ắ c khí có thể phá hủy người tinh thần ý chí đột phá pháp thuật công kích hắn cho tới bây giờ đều không có gặp qua lực lượng như vậy cũng không biết người này phía sau là ai minh thần ở nơi nào tìm được nàng tình thế hoàn toàn mất không chế bọn hắn nửa điểm tiện nghi đều không có chiếm được e m chút liền gây ở nơi nào bất quá dù sao cũng là thăm dò ra mấy phần minh thần cho tới nay đều không có làm sao hiển lộ lực lượng hy v ọ n đã trải qua những n à y ngăn trở bối cảnh này bất p h ẳ m phúc duyên thâm hậu hải tử có thể lại tiến bộ một chút quý vũ đình trong mắt trong mắt cảm xúc biến hóa thân tình huống hỏng b é t ấu bệ hạ cho hắn lớn như vậy quyền hành để hắn tổ chức đại quân xuôi nam vốn nên là thừa dịp càn nguyên nội loạn thời khắc cầm xuống càn nguyên b ắ c cảnh hiện tại lại đảo ngược bị lăng ngọc minh thần vấp ở chỗ này bị càn nguyên chậm quá khí mà đến còn bị tổn thất to lớn quý vũ đình đều có chút mê man g thẹn với bệ hạ ân trọng mà đúng lúc này trận, trận thanh lương chi phong chuyển đến hoàng hưng yêu lại toàn thân chấn động tựa hồ nếu có điều xem xét bình thường vô ý thức nắm bớt quý vũ đình bả vai liền muốn thi pháp chỉ là tiếp theo một cái c h ư ớ c mắt khô cạn lá dụng đ ú c thành trường kiếm trực chỉ chót mũi thâm trầm nội liễm pháp lực chất chứa trong đó hắn không hoài nghi chút nào nếu là hắn dám hành động thiếu suy nghĩ lá khô này chi kiếm tiếp theo mặt liền sẽ xuyên thủng đầu của hắn cái này thấy kiếm này hoàng hưng yêu đầy mặt kinh hãi hai vị còn xin lưu lại cho ta một cái công đạo đi thanh linh g ọ n g nữ chuyển vào bên hai hai người vô ý thức hướng phía phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại màu trắng quần lụaoong theo gió lắc lư thiên khí phiêu nhiên ốm yếu nữ tử liền đứng tại cách đó không xa l ặ n g lặng mà nhìn xem bọn hắn là ngươi trận tiêu đấu pháp hại hắn ném đi trọng yếu nhất pháp bảo quý vũ đình tất nhiên là nhận ra trước mắt nữ nhân này thanh dao một lôi h ó a rồng lá bài tẩy của hắn s ắ c chiêu vậy mà thành người trước mắt duyên p h ậ n thấy long liên lộ diện hắn mắt nhân co rụt lại không nổi hoảng sợ nói long liên chỉ là sắc mặt điểm tĩnh mà nhìn xem bọn hắn cũng không đáp lời mục đích của nàng chỉ là không muốn t h ạ chạy mấy người này mà thôi thuận tiện nàng cũng nghĩ từ đối phương trong miệm xác nhận trận tướng hai vị thỉnh cầu cáo chi long mỗ một tiếng c ô n g tử nhà ta phải chăng không đ ư ợ c gì long liên thương còn không có dưỡng tốt trạng thái s á c thực không tốt nhưng là trước mắt hai người này so với nàng kém hơn đều đã sinh mệnh thở hơi cuối cùng tinh thần tán loạn long liên tự tin vẫn có thể lưu lại bọn hắn khô khô hoàng hưng l i ê u h o nhẹ âm thanh hướng phía long liên hỏi nếu là cáo chi tiên tử có thể thả ta hai người một ngựa long liên đánh giá bọn hắn một chút nhẹ nhàng lắc đầu không được chỉ có thể miễn tử hoàng hưng l i ê u nghe vậy lại là cười khổ hít một tiếng mặc dù không có đạt được ước muốn nhưng vẫn là hướng phía thành khẩn hướng phía long liên nói sự thật tiên tử ta có thể nói cho ngươi công tử nhà ngươi bình yên vô sự bộ thi thể kia chỉ là một vị tu giả thuật pháp công tử nhà ngươi hiện tại đã ở vào một cái không phải chúng ta có thể uy hiếp được giai cấp mặc dù sớm tại trong dự đoán bất quá từ hoàng hưng liêu trong miệng biết được trận tướng long liên trong lòng hay là không ức chế được một trận mừng rỡ trên mặt nàng vẫn như cũ duy trì bình tĩnh hướng phía hoàng hưng liêu gật đầu ân hoàng hưng liêu nhìn trước mắt lá k h ô kiếm lại nhìn một chút bên người kinh hãi quý vũ đình lại hướng phía long liên nói ra thiên tử công tử nhà ngươi ở vào chúng ta không thể uy hiếp được tầng cấp nhưng là tầng cấp này cũng không vẹn chỉ có hắn một người mà thôi thỉnh cầu thả chúng ta lần này đi thái độ của hắn rất tốt không có nửa điểm ý tứ độc thủ cũng không có uy hiếp cùng cầu l o ạ n có chút thành khẩn hướng phía long liên tỉnh cầu lấy long liên chỉ là im miệng không nói không nói hoàng hưng i ê u tận tình khuyên bảo nói ngươi phải biết người này ngoài có người thiên ngoại hữu tiên vạn vật đều có sinh khác có một số việc là không thể bày ra trên mặt bàn giảng bằng không mà nói liền rốt cuộc không có đường sống b ệ toàn có thể thả chúng ta lần này long liên lắc đầu việc này do công tử nhà ta định đoạn h o à hưng yêu bất đắc gì nói ngươi làm sao lại là không hiểu đâu chúng ta gặp công tử nhà ngươi việc này liền đã bày ra trên mặt bàn không xong làm việc là ngươi là chúng ta phía sau c h è o trống chính là ngươi gia công tử là những cái kia tồn tại chúng ta đều cần là người sau lưng giữ lại thể diện cùng đường lùi nếu không công tử nhà ngươi sẽ được hợp nhau tấn công hắn nhìn xem long liên thành c ầ n nói tin tưởng ta tiên tử công tử nhà ngươi càng muốn ngươi thả đi hai người chúng ta hắn bây giờ nói lời nói, kỳ thật thật là xuất tử thật lòng tối thiểu nhất đứng tại trên góc độ của hắn nhìn đi phỏng đoán thượng vị giả tâm tư là như vậy có một số việc không thể lên xưng minh thần hiện tại quật khởi chi thế có lẽ đã không thể cản trở bọn hắn những n à y binh sĩ làm cái gì cũng không quan hệ chém giết khốc liệt đến đâu cũng không sao nhưng cần là người sau lưng giữ lại tốt sau cùng quyền giải thích quân cờ vậy có phân biệt cao thấp giàu nghèo có con rơi có thân tín quý vũ đình không thể chết ở chỗ này hoặc là nói không có khả năng lấy tình huống như vậy chết ở ngoài sáng thần trong tay đường đi chết liền không về được nhưng là thật đáng tiếc hoàng hưng nêu đối mặt chính là một cái c h ạ c h tại trong nước hơn hai nghìn năm trạch long hắn nói lại thành khẩn cũng bất quá là đối với n ư u đạt cầm l o ngay l sau đó ánh mắt một phát hung ác lại trực tiếp hướng phía long liên mũi kiếm được vào cùng lúc đó hắn tất cả pháp lực đều tại thời khắc này bộ phát ra một viên phủ lục rơi xuống trên mặt đất trong khoảnh khắc cách ra ngàn vạn phương hoa pháp lực lưu truyền dường như chân thực giống như là hư hảo bàn tay to lớn xuất hiện ở hoàng hốt úy vũ đình lòng bàn chân đem hắn bắt vào trong lòng bàn tay ngay sau đó chính là huyễn hóa biến mất vô tung vô ảnh tu giả nhưng thật ra là rất thiết mệnh bọn hắn nắm giữ lấy càng nhiều lực lượng c h i ế m cứ càng lớn quyền lực cho nên so phạm nhân càng thêm e ngại sinh tử long liên vậy không nghĩ tới cái này kỳ quái nói người vậy mà muốn muốn tìm cái chết tâm niệm vừa động lá khô kiếm trong nháy mắt tản mát thành vô số lá khô rơi xuống trên mặt đất cũng không có để hoàng hưng n i ê u chết thành bất quá mặc dù là như thế hoàng hưng n i ê u cũng chỉ là tiêu tàn cười một tiếng thiên hạ này có thật nhiều so tử vong chuyện càng đáng sợ ngay sau đó thân thể nước toát ra hóa thành vô số huyết đủ, tản mát tại bốn chỗ chết không toàn thuê